truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một hoang dã sến lao ra nói cách khác ngươi là bởi vì trộm người lao bà sợ bị người đuổi giết mới chạy trốn các ngươi làm sao chống r ô n g âu người trong sạch cái gì chạy trốn ta đây là chiến lược chuyện gì ta cùng elizabeth dạy phu nhân là thật tâm yêu nhau các ngươi bọn này đám dân quê làm sao biết chân ái vĩ đại sến nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói đến quý tộc sự tình sao có thể nói trốn g đâu chúng ta là tình yêu tình yêu hiểu không tiếp lấy lại là liên tiếp khó hiểu lời nói cái gì thủ hộ kỵ sĩ vũ hội mặt nạ chờ một đống lớn để người nghe không hiểu danh tử trong thương đội tràn đầy sung sướng bầu không khí trống trải trên hoang dã một con thương đội đang chậm rãi tiến lên sến ngồi tại một cỗ chất đầy hàng hóa trên xe ngựa n g ậ p cọng cỏ cùng chung quanh lính đánh thuê lớn tiếng tranh luận đến bên cạnh còn đặt vào một bình uống hơn phân nửa rượu r u n n g à y mùa thu ánh nắng còn có chút khốc liệt Toa xe trên hàng rào dựng thẳng trên trường kiếm treo kiện có chút cổ xưa áo choàng vừa vặn đem giữa t r ư a ánh nắng che chắn hơn phân nửa dã ngoại hành thương là phi thường khô khan sự tình vì r ế t thời gian thương đội người cũng sẽ trò chuyện một chút chuyện thú vị giữa đồng trống con đường gồ ghề nhấp nô coi như trên xe ngựa chất đống thật dày dơm dạ tiến hành giảm sốc cũng chưa chắc có nhiều dễ chịu chỉ là cùng những cái kia dựa vào hai chân hoặc là cưỡi ngựa đi đường người so sánh đã thoải mái hơn Địch t ngay tại sen nhàn nhàm c h á n thời điểm hét lớn một tiếng đột nhiên từ tiền phương truyền đến ngay sau đó thương đội lập tức đình chỉ tiến lên tất cả xe ngựa bắt đầu đầu xe trong t r i ề u làm thành một cái phòng ngự viên t r ư ợ nhìn những người này bận bịu i mà bất loạn động tác cực kỳ hiển nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên sen sớm đã cầm lấy trường kiếm đứng trên xe ngựa hướng nơi xa nhìn lại xa xa vùng bỏ hoang bên trên một trinh sát chính cưỡi ngựa hướng nơi này chạy vội sau lưng hắn mấy trăm cái bóng đen ngay tại nhanh chóng tiếp cận cách rất gần mới nhìn rõ ràng kia là từng cái x à i lang nhân x à i lang nhân là hoang dã bên trong sinh vật hết sức nguy hiểm thành niên x à i lang nhân thân cao tại hai mét trở lên giống được x à i lang nhân càng là tại hai mét hai tả hưu bọn chúng có được móng nuốt sắc bén cùng răng lực lượng cùng tốc độ đều muốn vượt qua nhân loại bình thường mà lại khát máu tàn nhẫn càng quan trọng hơn là x à i lang nhân thuộc về bộ lạc sinh vật một cái cỡ nhỏ bộ lạc x à i lang nhân chí ít có mười mấy cái chiến sĩ cỡ chung bộ lạc chí ít có mấy trăm tên về phần cỡ lớn bộ lạc nhân số thì càng nhiều hoang dã bên trong x à i lang nhân số lượng cũng không phải là nhiều nhất số lượng nhiều nhất là địa tinh cùng cầu đầu nhân cùng x à i lang nhân so sánh địa tinh cùng cầu đầu nhân liền nhỏ yếu nhiều liền xem như một n ô n g phu chỉ phải cẩn thận một chút cũng có thể nhẹ nhõm đối phó ba cái địa tinh loại quái vật này ngoại trừ số lượng quả thực không còn gì khác x à i lang nhân cũng không phải là g i á thú tương phản bọn hắn có được rất cao trí tuệ có thể chế tắc vũ khí cùng áo giáp mặc dù so sánh với nhân loại xài lang nhân trang bị phi thường thô giáp đơn sơ nhưng là ở trong vùng hoang dã đã đầy đủ dùng xa xa xài lang nhân nhanh chóng tới gần x ế n đã có thể thấy rõ ràng bọn hắn kia hắc làn da màu xanh lục bẩn thỉu ám lông bờm à u vàng còn có kia thổ lang đồng dạng đầu ngoại trừ những n à y xài lang nhân bên ngoài còn có số lượng càng nhiều cầu đầu nhân cùng địa tinh đây cũng là xài lang nhân nô dịch phá hôi xài lang nhân kỷ luật rất kém cỏi địa tinh cùng cầu đầu nhân kỷ luật càng kém một đám quái vật rối bời lao đến bất quá khi nhìn đến trận địa sẵn sàng đón quân địch xa trận về sau những quái vật này không tự chủ được đứng tại 150 m é t khoảng cách xa mặc kệ là x à i lang nhân cầu đầu nhân vẫn là địa tinh bọn chúng càng nhiều thời điểm dựa vào là chiến thuật biển người cũng chính là hiện tại chừng mấy trăm con quái vật số lượng mới khiến cho bọn hắn có dung k h í trực tiếp tập kích một chi hơn 20 chiếc xe thương đội bốn joseph là một x à i lang nhân đầu lĩnh hắn thông suốt một cái cỡ nhỏ x à i lang nhân bộ lạc đây là hắn tự mình cắn đức phụ thân hắn nhất hầu kế thừa tại hắn xuất lĩnh dưới cái này cái tiểu bộ lạc thực lực không ngừng lớn mạnh ngay tại hướng một cái cỡ t r u n g bộ lạc phát triển trên trăm tên x à i lang nhân chiến sĩ lại thêm mấy trăm danh địa tinh cùng cầu đầu nhân bọn hắn thực lực tại toàn bộ hoang dã bên trong cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng hắn có được dòng d ã ba mươi tên x à i lang nhân man binh làm x à i lang nhân tiến giai binh chủng những n à y x à i lang nhân man binh dáng người càng cao hơn lớn lực lượng viễn siêu phổ thông x à i lang nhân có thể nói hắn dựa vào cái này ba mươi tên x à i lang nhân man binh liền có thể đem một cái cỡ nhỏ bộ lạc bình định cũng chính bởi vì có ba mươi tên x à i lang nhân man binh hắn mới có đầy đủ lực lượng đi vây công một chi có hai mươi mấy cỗ xe ngựa thương đội đi tới gần song phương bắt đầu rằng co g i ờ cái sở âm lanh ánh mắt bên trong lộ ra một tia đùa cợt hắn đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay vừa rồi một đợt chạy thật nhanh một đoạn đường dài x à i lang nhân còn tốt nhưng là cầu đầu nhân cùng địa tinh đều đã thở hồng hộc lúc này nếu như nhân loại có can đảm trực tiếp tiến công những này cầu đầu nhân cùng địa tinh c ó thể ngăn cản không ở nhưng là nếu như những cái kia nhân loại thật làm như vậy kết quả sẽ rất thảm dựa vào toa xe tạo thành phòng ngự vườn trận những cái kia nhân loại còn có thể một chút chống cự một khi biến thành tiến công hắn có lòng tin mang theo ba mươi tên x à i lang nhân man binh trực tiếp đem bọn hắn phá tan trên thực tế nguyên bản liền định làm như vậy chỉ bất quá đám nhân loại kia lá gan quá nhỏ thế mà không dám phát động công kích như vậy hiện tại cũng chỉ có thể chỉ huy cầu đầu nhân cùng tinh tiến đi cường công song phương rằng c o một hồi khi nhìn đến nhân loại không có lộ ra sơ hở về sau giờ cơ sở trực tiếp chỉ huy những cái kia xài lang nhân xua đổi địa tinh cùng cầu đầu nhân công kích xén nhìn cách đó không xa đám kia cường đạo trong lòng tràn ngập hưng phấn trong mắt hắn bọn này cường đạo thế nhưng là từng cái kinh nghiệm bao a đi vào cái này kỳ h u y ệ n thế giới đã vài chục năm đến nay hắn còn nhớ rõ mình là tại một cái mây đen gió lớn trong đêm trốn ở trong túc xá chơi j e y s ệ o ó p a n m hai m ư ơ tám chính điều khiển vân hữu ca dẫn theo thanh thương thiên đế kiếm đầy đất đồ tìm tiên nhân tăng lên thuộc tính đâu kết quả bởi vì thức đêm quá mệt mỏi liền ngủ mất đợi đến hắn lại một lần nữa sau khi tỉnh lại liền xuất hiện ở cái thế giới này t h a n h s z e n cỗ này túi ra chủ nhân về phấn nguyên chủ nhân szent h ì là một quý tộc dòng d o i lúc đầu hắn vẫn là đối xã hội phong kiến thời trung cổ quý tộc mục nát sinh hoạt cực kỳ hướng tới nhưng là mẫu thân hắn lại là thị nữ mà lại tại hắn tám tuổi thời điểm chết bệnh hắn chỉ là một con non riêng cái này không may hải tử càng là bởi vì mâu thân chết bệnh mà thương tâm quá độ sau đó bị một cái đến từ dị thế giới linh hồn mang theo một cái đế quốc quật khởi hệ thống tiếp bàn mặc dù phụ thân của hắn thế nhưng là một b á tước nhưng là tình cảnh của hắn cùng hắn những cái kia tiện nghi huynh đệ t r ê n l ệ n h rất xa cùng những cái kia nô bột so sánh cũng chính là không cần lao động thôi sau khi khỏi hẳn s n muốn cải biến loại cục diện này sau đó bắt đầu học tập võ k ỹ cùng tri thức mượn nhờ hệ thống trợ giúp võ ký của hắn tiến bộ nhanh chóng mặc kệ là luyện tập vẫn là tìm người luận bàn đều sẽ đạt được kinh nghiệm chỉ dựa vào loại huấn luyện này quanh năm s u ố t tháng góp nhặt kinh nghiệm sến võ ký cùng thân thể đều tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ mạnh lên mà lại tại s a u khi xuyên việt hắn còn thu được ba cái ban đầu đặc tính rút mãnh trên phạm vi lớn gia tăng tất sát kỹ phát động tỷ lệ xét đánh trên phạm vi lớn tăng tốc tốc độ công kích phi mã trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ di chuyển có cái này ba cái đặc tính nơi tay sèn tại về sau thời gian mấy năm bên trong đã tại cả rèn thành thanh danh lên cao lại thêm hắn bản thân liền là quý tộc nếu như tiếp tục tiếp tục như thế sèn triệu tập một nhóm tùy tùng đi đọ sức một cái tức vị cũng là dễ như trở bàn tay nhưng là ngay tại năm nay một cái mùa hè nóng bức cỗ thân thể này huyết thống trên phụ thân và nạ cả rèn bá tức tại sinh mệnh tri hỏa sắp dập tắt thời điểm không biết ra ngoài nguyên nhân gì quyết định ban cho sèn một cái nam tức l ã n h địa để hắn trở thành một thực quyền quý tộc chương hai tao nội chiến chương không hai tao nội chiến mặc dù vạ nạ đã gần đất xa trời nhưng là quyết định của hắn vẫn như cũ không thể nghi ngờ cứ việc cái này mệnh lệnh bị thê tử nhi tử toàn thể phản đối nhưng là vạ nạ vẫn như cũ muốn cưỡng ép chấp hành chỉ là vận mệnh lại cho sren mở cái trò đùa không đợi mệnh lệnh chính thức hạ đạt vạ nạ cạ rèn liền trở về thiên quốc trên thực tế sren nghiêm trọng hoài nghi và nạ bá tức là bị vợ con hắn xử lý tân nhiệm cạ rèn bá tức hoàn toàn không thừa nhận trước đó đạo kia mệnh lệnh s ơ n cũng đã thành hắn trên danh nghĩa ca ca cạ rẽn bá tức cái đinh trong mắt s ơ n có thể làm sao đành phải đi cùng hắn giảng đạo lý chứ sao ta s ơ n lấy lý phục người tại một cái mây đen gió lớn trong đêm s ơ n một thân một mình tiến vào để phòng s â m nghiêm xuân thành bảo bên trong tìm tới cái kia vị thân yêu ca ca đầu tiên là cùng trong thành bảo hơn ba mươi vị kỵ sĩ tiến hành một phen giảng đạo lý đem nào kỵ sĩ gãy gãy xương gãy phục s ơ n thu được c ả rẽn bá tức tha thứ song phương trải qua một trận thân thiết hữu hảo giao lưu sen biểu thị từ bỏ nam tức lãnh địa chỉ lưu lại thân phận quý tộc mà cạ rẽn bá tức thì xuất ra năm viên kim nạ ẻn làm đối sen đền bù cầm tới đền bù sau sen không tiếp tục cạ rẽn thành dừng lại trực tiếp mang theo kim nạ ẻn tiến về phương bắc hành tình đi sau đó liền gặp phải trước mắt một màn này giống công kích xé nát bọn hắn tiếng gào thét truyền đến ngay sau đó một đám địa tinh cùng cầu đầu nhân hô hào không biết mùi vị khẩu hiệu lao đến cung tiến thủ chuẩn bị tê xạ hai mươi mấy con cung t i ệ n thưa thất từ xa trận bên trong ném bắn ra toàn bộ thương đội toàn bộ cộng lại cũng chỉ có sáu mươi bảy mươi người mà hộ vệ càng là chỉ có một nửa nhân loại hộ vệ mặc dù nhân số không nhiều nhưng là phối hợp lẫn nhau rất c ó chứng pháp mượn nhờ toa xe phòng ngự đem những cái k i a cầu đầu nhân ngăn tại bên ngoài sau đó một đám trường mâu thủ tại toa xe khe hở ở giữa không ngừng đem điệu tinh cầu đầu nhân đâm chết xe từ trong xe tìm tới một cây trường thương sau đó đứng tại toa xe vung lên múa trường thương mang ra liên tiếp huyết ảnh từ điệu tinh cùng cầu đầu nhân ghét hầu trên xe qua mang theo từng đoá từng đoá huyết hoa đằng sau làm đốc chiến x à i lang nhân cũng không có tiến lên bọn hắn dự định khiến cái này phá o hôi tiêu hao nhân loại thể lực đợi đến những cái này nhân loại tiêu hao không có khí lực về sau lại dùng x à i lang nhân tiến công nhất cử đem cái xe này trận xé nát đại lượng cầu đầu nhân cùng điệu tinh vọt lên rất nhanh xa trận phía trước liền chất đầy thi thể nếu như là dưới tình huống bình thường cầu đầu nhân cùng địa tinh tại gặp được như thế tổn thất lớn đã sớm tứ tán b à n g bệnh nhưng là bởi vì đằng sau có x à i lang nhân bức bách những n à y cầu đầu nhân cùng địa tinh không thể không tiếp tục công kích rất nhanh chiến đấu liền càng phát ra kịch liệt đại lượng địa tinh cự cùng cầu đầu nhân tử vong xa trận phía trước thậm chí bị thi thể tích tụ ra tới một cái độ dốc ngắn n g ủi một khắc đồng hồ cầu đầu nhân cùng địa tinh thương vong trí ít có trên trăm nhân loại bên này chỉ có hai cái xui xẻo ra hỏa bị từ toa xe trên tún xuống dưới sau đó bị trực tiếp phân thây đến loại trình độ này cầu đầu nhân cùng địa tinh đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ cho dù có x à i lang nhân đốc chiến cũng không làm nên chuyện gì đương nhiên bọn hắn cũng không phải không có chút nào cống hiến c h ỉ ít nhân loại bên này cũng bị tiêu hao đại lượng khí lực giờ cái sở chậm rãi tiến lên sau đó hướng về phía nhân loại xa trận gầm lên giận dữ đằng sau hơn một trăm con x à i lang nhân đi theo gầm thét một giây sau những ngày khát máu tàn bạo sài lang nhân liền xông tới x o n g đời đáng chết không muốn chết liền đem vũ khí dơ lên nhìn thấy sài lang nhân công kích không ít người trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệnh vũ khí đều cầm không vững cầm đầu hộ vệ đầu lĩnh nhìn thấy loại tình huống này vội vàng hét lớn y đồ ổn định quan tâm chỉ là hiệu quả có hạn thôi tại sài đ n trong hệ thống nhân loại mới sĩ、si、khí t ừ vừa rồi tám mươi trong nháy mắt ngã xuống đến sáu mươi lại thấp sẽ xuất hiện đảo binh mà nguyên bản sĩ khí chỉ có bốn mươi cẩu đầu nhân cùng địa tinh sĩ khí thì là trong nháy mắt lên tới bảy mươi sài lang nhân sĩ khí càng là đạt đến chín mươi nhìn thấy s ô n g lên sài lang nhân sến mang theo trường thương trực tiếp từ toa xe trên nhảy xuống tại phi mã đặc tính ra chỉ dưới sến tốc độ nhanh kinh người sắc bén thương nhận xẹt qua nhục thể vừa mới khôi phục sĩ khí cẩu đầu nhân cùng địa tinh trong nháy mắt bị đánh sợp không có địa tinh cùng cẩu đầu nhân ngăn cản sến rất nhanh liền cùng sài lang nhân đối mặt nhìn thấy một nhân loại xông về phía mình x à i lang nhân lộ ra nụ cười dữ tợn nó đã muốn cắn đứt cái này nhân loại cổ xoẹ xẹt kim loại xe rách cơ bắp xương cốt thanh âm chuyển đến thân cao hai m hai sài lang nhân trực tiếp bị t r ư ờ n g thương bốc lên sau đó bị đánh bay ra ngoài sài c ô n g kích không có chút nào để x à i lang nhân cảm thấy sợ hãi ngược lại càng thêm điên cuồng không ít x à i lang nhân từ bỏ tiến công trực tiếp cơ lang nha đồng ý đồ công kích rèn kết quả bị hắn dùng t r ư ờ n g thương nhẹ n h õ m đánh bay sĩ khí tăng cao sài lang nhân càng điên cuồng lên bọn hắn hoàn toàn không có đi xem tử vong đồng bạn số lượng càng nhiều sài lang nhân lại một lần nữa vọt lên toàn anh bốn đạo cương khí theo trường thương xoay tròn trong nháy mắt xuất hiện ngay sau đó s ô n g lên sài lang nhân bị lấy xoay tròn cương khí bao phủ từng đạo cương khí giống như là vô số thanh sắc bén tiểu đao sài lang nhân trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết thương sau đó bị dùng so với s ô n g lên tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài chơi ạ đây là sự thực thái dương thần ở trên kỵ sĩ giai có mạnh như vậy sao đứng tại phòng ngự xa trận trên hộ vệ nhìn thấy sài đèn biểu hiện từng cái há to miệng chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở chết trên tay sài đèn x à i lang nhân liền vượt qua hai chữ số tiếp xuống sài đèn không hề dừng lại một chút nào ý tứ thật nhanh trên chiến trường di động những nơi đi qua c à n g lại như là cắt cỏ nguyên bản đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ nhân loại sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt m à tới đối đầu sài lang nhân sĩ khí ngã xuống bảy mươi trọng yếu hơn là sài lang nhân tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tổn thất hơn ba mươi con dơ cơ sơ nhìn thấy sài lang nhân tổn thất nặng nề phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét mang theo ba mươi tên sài lang nhân man binh hướng sèn lao đến nhìn bộ dáng của nó là muốn đem sèn vây rết rơi nhìn thấy sài lang nhân man binh x u ố n g lại đi lên sèn không có bất kỳ cái gì lùi bước dự định ngược lại ra tốc sống tới tại khoảng cách đám kia sài lang nhân man binh còn có xa ba bốn mét thời điểm sèn đột nhiên phát ra rít lên một tiếng lôi minh h ư ơ n g ngay sau đó sèn nguyên bản liền to con thân thể tựa như thổi phồng đồng dạng bành trướng nương theo lấy lốp bốp xương cốt nổ đ ù n g x è n hình thể từ một m chín cất cao đến hai m hai tả hưu trên thân thể cơ bắp hình dáng càng là mang đến một loại lực lượng kinh người cảm giác từng đạo lôi quang thiểm điện xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn tại vũ khí của hắn cùng trên thân thể nhảy v ọ t tới gần hắn x à i lang nhân man binh thân thể đột nhiên cứng ngắc lại một chút bạ o vũ gần dài ba m trường thương phía trên cuốn quanh lấy một tầng tia chớp màu xanh lam Vô số lôi số giống quang chương là lôi bạo đồng dạng, từ xoay đồng tròn trên thân từ t h ư ba cầu hệ ư bạo vũ, quét ngang lấy làm trung tâm 10m phạm vi khoảng cách. thống chương ba hệ thống nương theo lấy x à i lang nhân đầu lính dở g h i sở chết đi về sau chiến đấu không có bất kỳ cái gì c ò n sóng sĩ khí sụp đổ địa tinh cùng cầu đầu nhân đã sớm chạy từ phía mà sài lang nhân cũng tại giờ ghi sở tử vong sau sụp đổ sèn cũng không có buông tha những này sài lang nhân trong mắt hắn cái này nhưng đều là từng cái kinh nghiệm a mỗi giết chết một con sài lang nhân tại tầm mắt của hắn dưới góc phải một nhóm lục sắc văn tự hiện hiện điểm kinh nghiệm mười so sánh với trước đó cầu đầu nhân cùng địa tinh một kinh nghiệm tăng gấp mười lần những cái kia sài lang nhân man binh càng là bị ra ba mươi kinh nghiệm nhiều nhất liền là sài lang nhân đầu lĩnh dòng dã một trăm điểm kinh nghiệm mặc dù có phi mã đặc tính sến tốc độ di chuyển rất nhanh nhưng là một mình hắn cũng không có khả năng đem còn lại mười mấy cái x à i lang nhân toàn bộ giết chết rốt cuộc những n à y x à i lang nhân đã chạy cũng không c h ậ m đem trong tầm mắt cái cuối cùng x à i lang nhân giết chết sến nhìn về phía chiến trường lúc này trên chiến trường đã không có một cái còn sống quái vật trên chiến trường lưu lại hơn bảy mươi cỗ x à i lang nhân thi thể còn có số lượng càng nhiều cầu đầu nhân cùng địa tinh thi thể ngay lúc này sèn bên thai vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở chiến đấu kết thúc ngươi thu được một trận thắng lợi huy hoàng trong trận chiến đấu này ngươi thu được vật phẩm thép tinh hai tổn thất hai diện địch hai trăm năm mươi tám thu hoạch được kinh nghiệm một nghìn bốn trăm năm mươi bảy ban thưởng kinh nghiệm ba trăm chúc mừng thăng cấp ngươi thu hoạch được hai điểm thuộc tính giá trị hai điểm kỹ năng một cái bạch ngân bảo dương t í n h danh sèn t r ủ n g tộc nhân tộc đẳng cấp mười hai 1 3 6 1 2 0 m ba nghìn lực lượng 26. nhanh nhẹn 28. t i n h thần 19. thể chất 25. i m ị lực 18. anh tuấn bề ngoài để ngươi rất dễ dàng đạt được hảo cảm của người khác đầy đủ cao mị lực nói cho ngươi thật có thể dựa vào mặt ăn cơm ngươi đối với người khác phái lực hấp dẫn gia tăng ngươi đang tiến hành mua bán thời điểm có tỷ lệ thu hoạch được càng có ưu thế huệ giá cả t h ô n g soái 60. ngươi tại suất lĩnh quân đội thời điểm có thể gia tăng quân đội chiến lược đặc tính dũng mãnh xét đánh phi mã kỹ năng huyền băng trạm lôi địa thương quân sư k ý cổ vũ sĩ khí sơ cấp lắc lư hiệu quả có hạn sĩ khí năm tất sát k ý toàn anh t i n h thông hào liệt thiền lến giai bạo vũ mới hảo vũ khí độ thuần t h ủ kiếm hệ vũ khí 156, t h ư ơ n g hệ vũ khí 160, cung tiễn 88, ném 83. Thanh tính lực mẫn thể giá trị đại khái tại điểm, trải qua nghiêm ngặt huấn luyện sau sẽ đạt tới điểm. Chỉ nhìn thuộc tính chỉ là người bình thường gấp tình thật toàn thế, trương. Xuất sắc tố chất thân thể, lại phối hợp thêm cao độ thuần thuộc một giết khái nghiêm huấn Chỉ nhìn chỉ bình nhưng huống hiện hoàn không chỉ như chiến khoa phối hợp khí, chóc nam qua sau cao ra mận luyện sản người lần, càng còn cường năng, đáng điểm, điểm. máy lực là là là lại sức sắc có cái cô giá gấp đại đại đời. đấu độ kỹ sẽ sợ vũ lúc đầu dựa theo đế quốc quật khởi trò chơi bên trong anh hùng kỹ năng cũng không phải là chỉ có những này nhưng là trò chơi cùng hiện thực tự nhiên là có khác biệt cũng tỷ như nói liên nọ kỹ năng này trò chơi bên trong là triệu hồi ra hai khung xe nỏ đối với địch nhân phát động công kích trong thế giới hiện thực cái này kỹ năng thay đổi biến thành xe nỏ chế tạo kỹ thuật hệ thống rất nhiều kỹ năng đều phát sinh khác biệt trình độ ma đổi bất quá s e n đẳng cấp bây giờ quá thấp tuyệt đại đa số kỹ năng hắn đều không học qua học được về sau có thể dùng vật liệu chế tạo một khung xe nỏ xen trước đó vụng trộm làm ra một cỗ xe nỏ uy lực cũng không tệ lắm tầm bắn xa xuyên thấu tính cũng mạnh hắn từng làm qua thí nghiệm bắn đi ra tên n ỏ tại một trăm mét thời điểm còn có thể mặc thấu kỵ sĩ ban g giáp một đầu núi địa hùng tức thì bị đâm chết trên mặt đất đương nhiên dạng này uy lực cường đại cũng không phải là không có nhược điểm đầu tiên xe n ỏ xạ tốc rất chậm một phút đồng hồ cũng liền phát xạ một lần mặt khác xe n ỏ di động cũng rất chậm độ chính xác cũng tạm được một trăm mét bên trong vẫn được vượt qua một trăm mét cũng chỉ có thể bằng vật khí mấu chốt nhất là loại này xe n ỏ phí tổn cực kỳ cao Một cỗ xe ngoại ỏ phí h tổn n k ô sai biệt lắm tại 300 kim nạn, hậu kỳ giữ phiền lắm 300 kỳ kỳ nạ ẩn, gìn cũng hậu phước. h cực c nên rèn t làm m ra ộ trừ khung xe nỏ sau liền đem nó phá hủy sau nỏ liền nó bán、đi. Ngoại xe đem đi. t kỹ năng bên ngoài sến giao diện thuộc tính vậy cùng trò chơi bên trong phát sinh biến hóa rất lớn tỷ như trò chơi bên trong là sẽ không xuất hiện lực lượng thể chất những này thuộc tính chỉ có một cái chiến lược bây giờ trở nên càng thêm chính xác sến nghiên cứu qua trên mặt bản thuộc tính tựa như là mị lực cái này cũng không đơn chỉ tướng mạo còn có cái khác một vài điều kiện tăng thêm bình thường mị lực đạt tới mười liền là anh tuấn giống sren loại này đạt tới mười tám mị lực hoàn toàn được xưng tụng xuất khí bức người lại thêm cái kia cường tráng thể trạng ban đầu ở cạ rèn thành không ít phu nhân đều muốn để hắn đảm nhiệm thủ hộ kỵ sĩ đâu đây cũng là sren ý chí kiên định nếu như yếu kém một điểm nói không chừng hắn đã trở thành phú hảo quyển sách này danh tự liền muốn đổi thành ta phu nhân các bạn gái b á tước phu nhân yêu ta thông xoáy cái này thuộc tính là tính tổng hợp chất Quyết đối ị n quân đội sĩ khí, còn có quân h khí, chỉ huy, thông đội đội sĩ có với cổ đại quân đội tới nói sĩ khí cùng chỉ huy tác dụng phi thường lớn cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội chính quy thương vong vượt qua ba thành cũng sẽ sụp đổ mà nếu như sĩ khí dâng cao giới hạn này liền sẽ biến thành bốn thành thậm chí năm thành chiến đấu kết thúc thương đội bắt đầu quét dọn chiến trường cứu trợ thương binh sèn cũng dẫn theo trường thương hướng xe ngựa đi đến mặc dù hắn không có thụ thương nhưng là vừa rồi chiến đấu kịch liệt cũng làm cho hắn cảm nhận được một chút m ỏ i mệnh sèn các hạ cảm tạ ngài vô tư viện thủ sèn vừa trở lại trên xe ngựa thương đội chủ quản liền cười dạng dỡ chạy tới biểu thị cảm tạ cái này kỳ quái lữ khách là hắn từ nam phương hành tình gặp phải hắn biểu thị mình là một quý tộc muốn đi theo thương đội tiến về phương bắc hành tình quản sự ngay từ đầu cũng không có đem hắn để ở trong lòng chủ yếu là người này biểu hiện hoàn toàn không có quý tộc phong phạm mà lại hắn cũng không có gặp qua quý tộc sẽ ngay cả một cái tùy tùng đều không mang theo tiến hành lặn lội đường xa nhưng là sự thật chứng minh thật sự là hắn là một quý tộc hơn nữa còn là một thực lực cường đại quý tộc xén đem vũ khí phóng tới trên xe sau đó ôm quản sự bả vai ta đây cũng không phải là vô tư viện thủ cái gì quản sự nhìn xem xén một mặt m ở mịt giả trang cái gì mơ hồ ta cứu được toàn bộ thương đội để ngươi sống sót đồng thời không có nhận cái gì ngươi không ra tiền cảm tạ sao xen một tay ôm quản sự bả vai sau đó tay cánh tay dùng sức đem hắn nhấc lên chuyển cái phương hướng đồng thời lộ ra chân thành tha thiết nụ cười nói quý tộc không phải chính trực dũng cảm vô tư sao lại quý tộc xa suốt cũng là quý tộc mà lại qua thời quý tộc không phải càng thêm chú trọng quý tộc phong phạm sao ngươi sao có thể mở miệng liền muốn hồi báo nhìn xem sẽ xen thương đội quản sự thật sâu thở dài c h ắ c không được người ta có thể làm quý tộc nếu là năm đó mình có ra mặt này làm gì cũng có thể có được một cái thuộc về mình thương hội a cảm nhận được trên bờ vai áp lực lại nhìn một chút cách đó không xa chiến trường quản sự cuối cùng thành thành thật thật móc ra một cái túi tiền đưa tới các hạ ngài cất kỹ xen một thanh chép quá khứ tiện tay điên điên chịu nặng bên trong truyền đến kim nạ ẹn mê người tiếng va đập c h ỉ ít có bốn năm mươi viên không sai lần sau tại gặp được loại tình huống này ta nhất định giúp các ngươi giải quyết cầm tới tiền về sau xen vũ quản sự bà vai bảo đảm nói chương bốn cắt tề thành chương không bốn cắt tề thành chiến trường quét dọn rất nhanh các dong binh không có đi vùi lấp những thi thể này chỉ là đem những thi thể này vứt qua một bên cũng không cần lo lắng phát sinh ôn dịch không cần hai ngày trên hoang dã thổ làng linh c ẩ u sẽ đem những thi thể này ăn sạch sẽ thậm chí liền ngay cả địa t i n h c ẩ u đầu nhân x à i lang nhân cũng sẽ ăn những thi thể này về phần kia hai tên bị kéo xuống toa xe thẳng xui xẻo tìm tới bọn hắn thời điểm hai người thi thể đã bị gặm đến hoàn toàn thay đổi chỉ có thể đem thi thể đốt thành cho mang đi còn chiến lợi phẩm hoang dã bên trong cường đạo đó là thật nghèo vũ khí của bọn hắn rất nhiều đều là gậy gỗ chỉ có những cái kia xài lang nhân mới có một chút kim loại vũ khí những vũ khí này đối với con người mà nói duy nhất tác dụng liền là nấu lại t r ù n g tạo về phần còn có một số không biết là từ cái kia quỷ xui xẻo trên thân lột xuống đã sớm nhìn không ra nhan sắc quần áo trực tiếp liền dùng hỏa tiêu thanh lý xong chiến trường về sau thương đội lại một lần nữa bắt đầu tiến lên chỉ là trong thương đội bầu không khí trở nên có chút cổ quái trước đó cùng sren khoác lác t r e o chọc lính đánh thuê nhìn về phía sren xe ngựa thời điểm tràn đầy kính sợ chỗ có người nói chuyện đều không tự chủ được thấp xuống rất nhiều sren một lần nữa nằm trên ngựa đối với những người kia ánh mắt cũng không thèm để ý hắn hiện tại đang dùng ý thức xem xét thu hoạch lần này đâu hai điểm thuộc tính giữ lại không có thêm hắn hiện tại tố chất thân thể so kỵ sĩ trưởng còn mạnh hơn tạm thời không cần thêm điểm hai điểm kỹ năng hắn chuẩn bị một lát nữa tuyển chọn hai cái kỹ năng mở ra hệ thống không gian hệ thống không gian cũng không lớn chỉ có một mét khối bên trong đặt vào hơn sáu viên kim nạ ẻn bên cạnh còn có hai khối thỏi kim loại cùng một cái ngân sắc bảo dương hai khối thỏi kim loại là chiến đấu bên trong lấy được chiến lợi phẩm thép tinh thỏi loại này hệ thống sản xuất tinh cương thỏi chất lượng so với cái k ê u bách luyện thép mạnh hơn nhiều có thể dùng đến chế tạo vũ khí cũng có thể dùng để chế công cụ xe nỏ trên liền có thật nhiều vật liệu nhất định phải sử dụng thép tinh thỏi mới có thể chế tác sèn vũ khí liền là sử dụng thỏi sắt sen lẫn một chút thép tinh thỏi chế tác vừa rồi tại đám kia x à i lang nhân bên trong giết cái vừa đi vừa về cũng không có hư hao cái này hai khối thép tinh thỏi có thể chế tạo mấy lần vũ khí đem thép tinh thỏi để ở một bên sèn xoa xoa đôi bàn tay chuẩn bị mở bảo dương trong hệ thống bảo dương hết thể chia làm năm loại cấp thấp nhất là h ắ c thiết sau đó thanh đồng bạch ngân hoàng kim còn có sau cùng tử kim bên trong có thể mở ra tam quốc cắt cỏ truyền bên trong các loại đạo cụ đương nhiên giống như là kỹ năng tọa kỵ loại hình cũng có thể mở ra trước đó hắn mở qua bảo dương tối cao cũng chính là thanh đồng c ấ p cái này còn là lần đầu tiên ra bạch ngân bảo dương Cơ lực mở khải, tại một trận năm mao tiền quang ảnh đặc hiệu về sau trong dương xuất hiện một kiện vật phẩm nhìn qua hẳn là một kiện ao giáp thú diện thiết giáp sử dụng bách luyện tinh thiết thiên truy bách luyện chế tắc mà thành khôi giáp kiên cố dùng bền nhưng lại nhẹ nhàng là hiếm có bảo giáp phòng ngự 15, bổ sung hiệu quả vật thể vật thể giảm xuống sở thụ tổn thương trang bị cần chờ cấp 12. vừa thấy rõ ràng thú diện thiết giáp hiệu quả s ấ n nhãn tình sáng lên bộ giáp này vừa v ẫ n có thể mặc vào hơn nữa còn kèm theo vật thể đặc hiệu sau khi mặc vào đoán chừng không có đạt tới cường độ nhất định công kích trực tiếp liền biến thành bất phá phòng đặc tính học tập đồng dạng cần tốn hao điểm kỹ năng mà lại so học tập kỹ năng tốn hao cao hơn sèn vừa xuyên qua thời điểm tự mang ba cái thiên phú đặc tính bất quá chỉ có một cái có thể sử dụng còn lại còn là hắn sử dụng điểm kỹ năng kích hoạt hiện tại có vật thể đặc hiệu đoán chừng lại đụng phải s a i lang nhân sèn đứng đ ấ y để bọn hắn đánh đều không nhất định phá phòng điểm kỹ năng chỉ có hai điểm sèn lựa chọn tiêu hao một điểm kỹ năng học tập mệnh liệu thuật kỹ năng này giới thiệu cũng rất đơn giản sử dụng người c h ậ m tiến đi nhanh chóng trị liệu khôi phục bản thân một chút sinh mệnh mệnh liệu thuật còn có thể tiếp tục tiến dai senn h ì n một chút tiến giai cần tốn hao hai điểm kỹ năng chỉ có thể tạm thời coi như thôi trong những ngày kế tiếp thương đội cũng không có lần nữa gặp được cường đạo cũng có lẽ là bởi vì s e n lần trước giết quá ác chung quanh cường đạo biết đây là một cái nhân vật hung ác phi thường ăn ý trốn ở một bên để thương đội bình an thông qua không có cường đạo s e n cũng không có nhanh trong thu hoạch được kinh nghiệm biện pháp bản thân hắn mỗi ngày chỉ có thể làm một chút cơ sở huấn luyện dựa vào những cái kia ít đến thương cảm kinh nghiệm muốn thăng cấp có thể nói là theo năm đo lường tính toán phải biết lại không hề rời đi c ả d ẽ n thành thời điểm hắn chỉ có thể dựa vào huấn luyện thường ngày đến thu hoạch được kinh nghiệm thăng cấp đi theo thương đội tiếp tục đi ba ngày thương đội bầu không khí có chút một ngạt sấn nhàm chán chỉ có thể nằm tại trong xe nhìn lên gần nhất c ả d ẽ n thành lưu hành tiểu thuyết kỵ sĩ rốt cục tại ngày thứ ba thời điểm bọn hắn xa xa thấy được một đạo màu đen đường cong theo xe ngựa tiến lên đường tuyến kia đầu không ngừng phóng đại chính là thành thị tường thành nhìn thấy tường thành về sau toàn bộ thương đội đều trở nên hưng phấn lên cho dù ai tại giã ngoại hành tẩu mười ngày nửa tháng đều sẽ phi thường khát vọng thành thị dưới chân con đường rất nhanh trở nên bằng phẳng bắt đầu người đi trên đường cũng dần dần tăng nhiều sau một tiếng các tes thành toàn cảnh xuất hiện ở trong mắt r ẹ n các tes thành phương bắc hành tỉnh bên trong thành thị phồn hoa nhất tòa thành thị này sớm nhất mục đích thành lập là vì chống cự phương bắc man nhân cùng thú nhân trải qua mấy trăm năm phát triển tòa thành thị này đã không còn là tuyến đầu bất quá dù cho không còn là tiền tuyến nơi này l ờ mở có thể nhìn thấy tòa thành thị này ngày xưa tranh vanh cao tới hơn 10 mét tường thành tường thành càng là sử dụng gạch đá đắp lên cách mỗi vài mét trên tường thành liền sẽ có cái đột xuất phòng quan sát những này phòng quan sát tại chiến tranh thời điểm thế nhưng là sẽ đưa đến tác dụng lớn vô cùng có những này phòng quan sát toàn bộ thành thị tường thành liền biến thành lăng lâu đài công thành phía kia liền biến thành ba mặt thù địch tường thành bên ngoài sông hộ thành càng là trực tiếp đem đường tắt dòng sông tiến hành nạo vét cải tạo dạng n à y một tòa kiên thành chỉ cần bình tinh lương đủ muốn cưỡng ép đánh hạ đến không có mười mấy vạn đại quân vây công cái một năm nửa năm căn bản không có khả năng cầm xuống thương đội đi theo tiến trình đội xe chậm rãi tiến lên cách rất gần trên tường thành những cái kia pha tạp vết tích có thể thấy rõ ràng kiếm thuẫn giao nhau cờ xí tại trên tường thành đón gió tung bay kia là các tè thành lãnh chúa xạ vói gia tộc tiêu chí xa vòi gia tộc là phở lò rèn sở vương quốc bên trong bốn đại hầu tức gia tộc một trong đồng thời còn có được vương vị quyền kế thừa đương nhiên loại này quyền kế thừa toàn bộ phở lò rèn sở vương quốc có một phần năm quý tộc đều có đi theo đội xe chậm rãi di động vào thành tốc độ cũng không nhanh làm bác địa hành tỉnh thành thị phồn hoa nhất nơi này hoạt động thương nghiệp vẫn là cực kỳ phồn vinh đến từ phương bắc gia lông lộ rồng vương quốc bảo thạch vương quốc người l ù n đổ sát sa mạc vương quốc nữ nô cùng cây táo các loại toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này đại lượng thương đội đến để tòa này bắc địa minh châu càng phát ra phồn vinh hàng năm vẹn vẹn cắt t ẹ t thành thu thuế liền là một món của cải kinh người cửa thành hai đội người khoác áo giáp thủ vệ quân tốt lạnh lùng biểu lộ sáng tỏ áo giáp còn có sắc bén trường mâu thời khắc nhắc nhở lấy mọi người tòa thành thị này có được cường đại lực lượng thủ vệ ở cửa thành góc trên bên phải treo một cái cảnh báo chỉ cần gõ vang cảnh báo một khắc đồng hồ bên trong liền sẽ có đại lượng quân đội đến đây chi viện giao nạp vào thành thuế về sau cầm thuế vụ quan mở lấy chứng minh thương đội chậm rãi tiến vào thành thị chương năm lựa chọn chương không năm lựa chọn tiến vào các test thành về sau sến liền cùng thương đội tách ra thương đội tiếp tục tiến về thị trường giao dịch sến thì là chuẩn bị đi trước quán trọ đẩy ra quán trọ cửa lớn náo nhiệt thanh âm huyên náo bọc lấy mạch mùi rượu nhào tới trước mặt không khí có chút đục ngầu hiện tại chính là lúc xế chiều lựa điếm sinh ý vừa mới bắt đầu sến đến cũng không có gây nên chú ý của những người khác tại người phục vụ dẫn đầu dưới sandy vào lầu hai gian phòng đơn giản nghỉ ngơi một chút liền trực tiếp xuống lầu một chén rượu mạch lại cho ta đến ăn chút gì sandy vào quầy ba thiện tay ném qua đi một viên ngân nạ ẻn tiếp được ném qua tới ngân nạ ẻn q u á n trọ ông chủ nhìn thoáng qua sau đó cởi tủng tìm thu vào không có vấn đề đây là ngài rượu mạch ăn chúng ta cái này có nướng thịt dê sắp xếp cây n ấ m khoai tây hầm thịt trâu thịt heo đưa bánh đều là chúng ta quán trọ chiêu bài đồ ăn Muốn ăn chút gì không nướng thịt dê sắp xếp đến một phần xin về sau ngài bữa ăn điểm lập tức tới ngay trung niên ông chủ sau khi nói xong quay người trực tiếp quát điu chết ở đâu rồi nhanh lên cho vị tiên sinh này đưa một phần nướng thịt dê sắp xếp rất nhanh một phần rất kinh ngạc nướng thịt dê sắp xếp liền đưa đi lên s ê n đ ế n một chút hương vị thật là không tệ c h ỉ ít so ngủ ngoài trời dã ngoại ăn mạnh hơn nhiều một phen ăn như hổ đói về sau s ê n một mặt thỏa mãn rót miệng rượu mạch sau đó dựa vào trên bàn một bên tiêu thực một bên nghe trong khách sạn người khoác lác xen ở cũng không phải là cái gì cấp cao quán trọ trong này trà trộn phần lớn đều là lính đánh thuê lúc này t i ể u quán cơ hồ bị ngồi đầy uống rượu âm thanh đánh bài âm thanh nói chuyện phiếm âm thanh còn có thị nữ mạnh mẽ tiếng mắng vang lên liên miên phi thường náo nhiệt những này hành tẩu tứ phương lính đánh thuê kết thúc nhiệm vụ bình an trở về đều cần phát tiết một phen bọn hắn mang đến các nơi tin tức mặc dù rất nhiều tin tức đều là những lính đánh thuê kia đang khoác lác nhưng là trong đó vẫn có một ít tác dụng tỷ như nơi đó giá hàng còn có một số chung quanh thành thị tin tức một thanh quân dụng chế thức trường kiếm giá trị m ộ ư ơ i cái kim nạ ẻn sử dụng bách luyện thép công nghệ chế tác không có bất kỳ cái gì siêu phàm phụ ma trộn lẫn vào một chút hắc cương để cao vũ khí tính bền dẻo so cả rẻn thành giá cả muốn hơi rẻ một kiện n ử a người giáp lưới sử dụng vòng t r ụ công nghệ chế tác chất liệu đồng dạng là bách luyện thép không có phụ ma giá tiền là bảy mươi kim nạ ẻn cái giá tiền này tương đương với một hộ bình dân ba năm tích xúc cả d ẹ ngoài n thành thành khu một tòa phổ thông nhà lầu giá tiền là năm mươi kim nạ ẻn về phần cao cấp hơn bản giáp toàn thân giáp giá cả càng là muốn bốn trăm đến năm trăm kim nạ ẻn loại này chế tác tinh lương bản giáp cũng chỉ có kỵ sĩ mới dùng đến lên mà lại bởi vì bản giáp giá cả đắt đỏ tuyệt đại đa số kỵ sĩ bản giáp đều là tổ truyền cho nên khi ngươi trên chiến trường nhìn thấy một cái kỵ sĩ mặc tổ truyền khôi giáp thời điểm không cần kinh ngạc bọn hắn cỡ nào chú trọng gia tộc vinh dự hoặc l à truyền thống trên thực tế bọn hắn chỉ là không có tiền thay mới sơn hiện tại trên tay có hơn sáu n g h n kim nạ ẻn những này kim tệ nhiều nhất chỉ có thể vũ trang một đội năm mươi người võ trang đầy đủ chiến sĩ đương nhiên nếu như dùng để chiêu mộ loại kia chỉ phát một cây trường mâu giáp ra dân binh có thể chiêu mộ năm trăm cái thậm chí nhiều hơn nhưng là t r ê n l ệ n h của song phương những cái kia võ trang đầy đủ chiến sĩ đoán chừng một cái công kích liền có thể đem những dân binh này đánh băng xếp lại tới đây là muốn thu hoạch được một mảnh đất phong cùng tức vị làm quý tộc muốn đất phong cùng tức vị biện pháp có rất nhiều đơn giản nhất đầu thai ném cái tốt cha sau khi thành niên trực tiếp từ trong tay phụ thân kế thừa l ã n h địa cùng tức vị đương nhiên cái này cần ngươi trở thành trưởng tử loại thứ hai liền là tham quân trên chiến trường thu hoạch được cũng đủ lớn công hơn đồng thời ngươi không có chết ở trên chiến trường đợi đến luận công hành thưởng thời điểm có thể bị quốc vương sắc phong làm nam tức đồng thời ban cho một khối đất phong loại thứ ba phương pháp này thao tác tính rất lớn đầu tiên ngươi muốn dáng dấp anh tuấn xuất khí sau đó thân thể muốn tốt tốt nhất là có thể đạt tới chuẩn kỵ sĩ c ấ p tìm một cái trượng phu đã chết có được tước vị lãnh địa nữ bá tước nếu như ngươi có thể thành công cưới được nàng như vậy tước vị lãnh địa tất cả đều có lúc đầu s r n đã tìm tới một mục tiêu kết quả bởi vì c ả rẽn bá tước sự tình hắn chỉ có thể chạy nước mắt cùng vị nào nữ bá tước cáo biệt loại thứ tư liền là khai thác lệnh đi tìm tới có thể cấp cho khai thác lệnh quý tộc sau đó dùng tiền mua sắm dương ra mở đất lệnh mình dẫn người đi hoang dã đánh xuống một mảnh l ã n h địa chỉ cần thành công kiên trì nổi liền có thể trở thành l ã n h địa quý tộc mà lại l ã n h địa phạm vi cũng so cái khác quý tộc lớn lời cao tự nhiên nương theo lấy cao phong hiểm khai thác hoang dã cần tốn hao kết xù vật tư mà lại trên hoang dã ở lại không chỉ có riêng chỉ có sài lang nhân cầu đầu nhân địa tinh càng có cự ma trổn thực nhân ma ma thú người than làn thú nhân man tộc bộ lạc thậm chí cự long sơ ý một chút l ã n h địa liền sẽ bị công hãm đến lúc đó giai đoạn trước kết xù đầu nhập toàn bộ liền đổ xuống sông xuống biển v ậ n khí không tốt thậm chí ngay cả bản nhân cũng thành hoang dã quái vật bụng đồ ăn ở bên trong nếu như những n à y ngươi cũng không nguyện ý như vậy còn có một lựa chọn đó chính là trở thành kỵ sĩ cấp cường giả sau đó hướng một đại quý tộc tuyên thệ hiệu chung như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được kỵ sĩ phong hào cùng một tọa kỵ sĩ trang viên đương nhiên làm vị này quý tộc kỵ sĩ ngươi nhất định phải chung thân phụng dưỡng giúp hắn t r i n h chiến sơn tự nhiên không muốn trở thành người khác phong thần một khi hướng người khác hiệu chung đó cũng không phải là một đời mà là từ hắn bắt đầu hắn tất cả hậu đại chỉ cần kế thừa hắn tức vị liền là vị này quý tộc phong thần đây không phải bán cả một đời mà là bán tử tôn n g u ô n đời a đương nhiên loại phương thức này đối với bình dân rất có lực hấp dẫn về phần tham gia chiến tranh trong chiến tranh lập xuống công huân thu hoạch được đất phong cùng tước vị p h ậ lọ rèn sở vương quốc đã lập quốc hơn mấy trăm năm vương quốc thổ địa tuyệt đại bộ phận đều phân đất phong hầu xuống dưới coi như rèn lập xuống đầy đủ chiến công phong thưởng cho lãnh địa của hắn cũng sẽ không có bao lớn có tỷ lệ rất lớn liền là một cái c h ấ n nhỏ mà lại diện tích cũng cực kỳ nhỏ hắn cũng không muốn tân tân khổ khổ liều mạng càng về sau cho hắn bịa một cái xa xôi địa khu tiểu thành c h ấ n đuổi không nên cảm thấy không có khả năng lấy những quý tộc kia nước tiểu tính Loại kết quả này tỷ lệ cao tới kết tỷ Thứ nhất thứ quả này năm 99%. đem ề u không thích hợp, như chỉ vậy Sơn hành lý phong tới gian phòng sen cầm mình quý tộc huy chương thuận tay quơ lấy trường kiếm hướng ngoài khách sạn đi đến xuyên qua vũng bùn đường đi đi vào phồn hoa trên đường cái tại ven đường tìm tới một khối củ hấu rõ ràng tảng đá sen thuần thục dùng chân ở phía trên c ỏ sát mấy lần đem đế dày nước bùn c ỏ rơi hãn mục đích lần này chính là cắt t e t thành quý tộc nghị hội khai thác lệnh chỉ có trong này mới có thể mua được ngoại trừ khai thác lệnh bên ngoài nơi này còn có thể hiến cho thân phận quý tộc đương nhiên cái này thân phận quý tộc cũng không có lãnh địa cùng tước vị chỉ có thể coi là một cái danh hiệu vinh dự nhưng là coi như như thế cũng có rất nhiều đại thương nhân nguyện ý dùng tiền mua sắm hàng năm quý tộc nghị hội đều có thể vì vương quốc kiếm lấy đại lượng kim tệ đây cũng là vương thất trọng yếu tài chính nơi phát ra quý tộc nghị hội bán ra khai thác lệnh cùng ra khai vị i kim n thân phận vương cùng h thất dự tộc đoạt được kim tệ quý được đ là a phương quý trí ộ tộc hội c chia Chương thác Chương thác Khai lệnh Khai lệnh nghị năm. t Quý vị cũng không khó tìm ngay tại phủ thành chủ bên cạnh trên quảng trường quý tộc nghị hội trụ sở là trong tòa thành này gần với thần miếu cùng phủ thành chủ cả tòa kiến trúc tọa lạc tại một cái ba tầng nền móng bên trên chính diện là mười hai cây đường kính một mét phẩm chất đại hoa đá núi c ố t đá phía trên là hình bán cầu mái vòm trên trụ đá tạo hình cái này phở lò rẽn sở vương quốc trong lịch sử nhân vật anh hùng trên vách tường phù điêu thì là phở lò rẽn sở vương quốc kiến quốc đến nay trọng yếu lịch sử sự kiện toàn bộ quý tộc nghị hội nhìn qua to lớn hùng vĩ cửa chính cửa chính là hai tên cưới tuấn mã pho tượng đồng tàu theo thứ tự là chặt lệ huân cùng ngự s ầ n hai người kia là vương quốc trong lịch sử mạnh nhất truyền kỳ kỵ sĩ cũng là vương quốc cao nhất thông soái hai tòa pho tượng chiến mã đứng thẳng người lên cầm trong tay trường thương chỉ phía xa phía trước tựa hồ chính xuất lĩnh cái này thiên quân vạn mã xuất trinh pho tượng đồng thao r ư ừ n g cao bốn năm mét điêu khắc rõ ràng rành mạch sinh động như thật nhìn một cái khí thế bằng bạc không cần hỏi cũng biết là xuất từ đại sư trí thủ xén ba bước hai bước đi đến bậc thang vừa đứng tại cửa chính liền bị một vệ binh ngăn lại thiên sinh nơi này là quý tộc nghị hội ngươi có cái gì sự t ì n h xén móc ra mình quý tộc huy chương đưa cho hắn nói ta muốn mua sắm một trường khai thác lệ vệ binh tiếp nhận quý tộc huy chương cẩn thận phân biệt một chút phía trên hoa văn đích thật là thật lúc này mới đem huy chương trả lại sèn tiên sinh mời đi theo ta vệ binh làm một cái thủ hiệu mời sau đó mang theo sèn tiến vào quý tộc nghị hội bên trong đi vào trong đại sảnh sèn mới phát hiện tòa này đại sảnh là bực nào rộng lớn hùng vĩ toàn bộ đại sảnh c h í ít có năm trăm mét vông độ cao càng là vượt qua mười mét toàn bộ đại sảnh đều bị một nửa hình tròn hình mái vòm bao trùm càng làm cho người ta ngạc nhiên là như thế rộng lớn trong đại sảnh thế mà không có một cây trụ trèo trống đại s ả n h mái vòm bên trên còn có một bộ miêu tả là kiến quốc chiến tranh b í c h họa cũng là bởi vì trận chiến tranh này p h ớ t lọ r è n sở vương quốc đánh bại người xâm nhập thu được độc lập mười mấy tên cán sự trong đại s ả n h bận rộn cái gì s à n cùng vệ binh không có quáy dậy những người này tại vệ binh dẫn đầu xuống tới đến s à n đi vào một gian tạo hình tinh mỹ thiết m ụ c trước cửa nhìn thấy cái này phiến cửa gỗ s à n cũng là âm thầm tắt lưới cái này cửa gỗ chất liệu thiết m ụ c giá cả cũng không tiện nghi đây là chỉ có tại phương bắc mới sinh trưởng thiết mộc loại này vật liệu gỗ chất liệu cứng rắn như sát không dịch hình biến cũng không dễ thiếu đốt trọng lượng cũng chỉ có sắt thép một phần tư nhưng là sinh trưởng chậm chạp dưới tình huống bình thường đều là dùng để chế cao cấp tấm c h á n giống như thế một khối to ít nhất cũng phải sinh trưởng năm mươi năm đi lên mới được vệ binh tiến lên gõ cửa chỉ là gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng đợi một hồi vệ binh tăng thêm cường độ lại một lần nữa gõ cửa lúc này trong phòng rốt cục chuyển đến một chút động tĩnh tiến đến một cái có chút lời ư biếng thanh â m ở sau cửa vang lên hai người đẩy cửa tiến vào gian phòng bên trong nhìn qua cũng không xa hoa một t r ư ờ n g gỗ lim bàn đọc sách mấy cái giá sách còn có mấy t r ư ơ n g tương đối cất đặt lưng cao dựa vào ghế dựa lúc này bàn đọc sách đằng sau đang ngồi lấy một cái có chút mập mạp trung niên quý tộc từ cái kia còn ánh mắt có chút mê ly bên mặt trên dấu đỏ còn có khỏe môi trên nóng á n h chất lỏng có thể suy đoán ra đến vị này vừa rồi đang ngủ du ly ạn các hạ vị tiên sinh này là tới mua mua khai thác lệ vệ binh chỉ chỉ s r n nói mua sắm khai thác lệnh nghe được vệ binh du ly ả n có chút kinh ngạc nhìn s r n liền ngay cả khoe mắt rử mắt đều không lo lăng xoa không phải do hắn không sợ hãi quái lạ phải biết hắn nơi này khai thác lệnh một năm đều không nhất định có thể bán ra đi mấy t r ư ơ n g khai thác lệnh mặc dù nhìn qua rất tốt đẹp nhưng là chân chính thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đại đa số mua sắm khai thác lệnh quý tộc cuối cùng đều là s á m xịt từ bỏ lãnh địa trở về đúng vậy du ly ạn các h ạ sen mỉm cười x o n g du li an cười cười tiểu tử đừng trách ta không nhắc nhở ngươi đừng tưởng rằng nhìn mấy quyển kỵ sĩ tiểu thuyết đã cảm thấy khai thác lánh địa không có gì lớn phải biết hiện ở trong vùng hoang dã vứt bỏ lánh địa không có một n g à n cũng có tám trăm julian nhìn sen một chút nói các hạ c ả m ơn ngài nhắc nhở ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì sen bình tĩnh nói tốt ta đến lúc đó cũng chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi julian nhún nhún v a i sau đó từ phía sau trên giá sách lấy một trường chọc lấy ấn d á m tấm da dê cầm lấy bên cạnh bút lông ngống tại tấm da dê chống không chỗ dùng viết xuống một nhóm chữ viết hoa mẫu sau đó đưa cho sen ký lên tên của ngươi sau đó giao nạp năm trăm kim nạ en là được rồi sen cầm bút lên tại quyển da cựu trên ký lên mình ký tên sau đó đem chuẩn bị xong một cái túi kim nạ en phóng tới trên mặt bàn dù l ì án đem kim nạ en phóng tới một cái cây cân bên trên tiến hành ước lượng tại xác định số lượng chuẩn xác về sau lúc này mới cầm lấy con dấu tại trên giấy ra dê con dấu tốt tiểu h ò a tử cầm ngươi khai thác lệnh đi thôi chúc ngươi may mắn xen tiếp nhận khai thác lệnh nói tiếng c ả m ơn sau đó quay người rời đi quý tộc nghị hội tiếp xuống hắn cần phải đi chi ê u mộ nhóm nhân thủ thứ nhất khai thác lãnh địa cũng không phải một chuyện dễ dàng hắn cần chuẩn bị đại lượng kim nạ ẻn ngoại trừ muốn chi ê u mộ một cái lãnh địa vệ đội bên ngoài hắn còn cần mua sắm lương thực công cụ dược phẩm các loại đợi đến lãnh địa sơ bộ ổn định về sau còn muốn mua sắm nô lệ tiến hành trồng t r ọ n không phải hắn không muốn chiêu mộ dân tự do mà là có rất ít dân tự do nguyện ý đi theo quý tộc tiến về mới mở lãnh địa mặc dù khai thác quý tộc cho dân tự do mở ra các loại điều kiện ưu đãi nhưng là nguyện ý đi lác đác không có mấy cũng chỉ có những cái kia phá sản nông dân hoặc là không nghề nghiệp lưu dân mới có thể tâm động rốt cuộc khai thác lãnh địa tử vong s u ấ t quá cao nhìn đ ồ n g hồ sắc trời đã ảm đạm sèn không tiếp tục đi nô lệ thị trường phương bắc hành tĩnh chỗ vương quốc biên thủy chung quanh phân bố không ít vẫn còn xã hội nguyên thủy á nhân chủng tộc hoặc là bộ lạc hàng năm vương quốc quân đội cũng sẽ cùng những n à y chủng tộc bộ lạc tiến hành chiến tranh cục bộ từ trong chiến tranh thu được không ít tù binh đây cũng là nô lệ thị trường nô lệ nơi phát ra một trong còn có liền là chuyên nghiệp bắt nô đội tiến về hoang dã bắt giữ đương nhiên cũng có không trả nổi nợ nần bị buôn bán làm nô thẳng xui xẻo đi vào nô lệ thị trường đối diện liền là một cỗ khó người mùi khai giống như là các loại bài tiết vật bị ngâm về sau lại bị làm nóng lên men sau mùi trên mặt đất nước bẩn chảy ngang hai bên đường thì là một chút nô lệ thương nhân lớn tiếng giao hàng sau lưng bọn họ lồng bên trong giam giữ lấy không ít thân thể gầy yếu toàn thân bẩn thịu nô lệ những n à y nô lệ tuyệt đại bộ phận đều thân thể trần c h u ồ n g chỉ có phần hông có khối bẩn thịu vải rách che chắn không ít nô lệ trên thân còn có quất vết tích từng cái ánh mắt đờ đẫn hoàn toàn không có sinh khí đây đều là hạ đẳng nhất nô lệ chương bảy nô lệ thị trường chương bảy nô lệ thị trường nhìn thấy sen quần áo chung quanh nô lệ con buôn nhao nhao tiến lên giới thiệu chỉ là xen đối với những này cấp thấp nhất nô lệ không có chút nào hứng thú nếu là dùng những người này sung làm lánh địa vệ đội đoán chừng một đám địa tinh cùng cầu đầu nhân đều có thể đem bọn hắn đánh bại đem những này nô lệ con buôn đuổi đi s e n hướng nô lệ thị trường càng sâu xa đi đến nô lệ thị trường đương nhiên sẽ không đều là mặt hàng này nô lệ đi vào trong chợ hoàn cảnh nơi này tốt hơn nhiều chí ít mặt đường trên không có loại kia nước bẩn chạy ngang bài tiết vật nơi này nô lệ bề ngoài nhìn qua coi như sạch sẽ nô lệ con buôn cũng không giống trước đó những cái kia nhiệt tình như vậy chỉ có tiến lên hỏi thăm mới có thể trả lời nơi này nô lệ trên cơ bản đều là điều giáo tốt có thể mua về làm việc giá cả tại ba cái kim nạ ẻn t à hữu nếu như sèn muốn mua trồng trọt nô lệ những này là lựa chọn tốt nhất ngoại trừ những này nô lệ còn có một số thì là tinh thông một loại kỹ năng những này công tượng nô lệ giá cả liền đắt từ ngũ kim nạ ẻn đến năm mươi kim nạ ẻn đều có tại những nô lệ kia con buôn sau lưng trong lều vải thì là nô lệ thị trường được hoan nghênh nhất nữ nô sèn đi vào nhìn một chút bên trong c h à n g cảnh cho hắn một loại kiếp trước đảo quốc màn ảnh nhỏ cảm giác một mảnh trắng bóng chỉ che chắn bộ vị yếu hại giá cả từ thấp nhất năm mai kim nạ ẻn đến hai trăm kim nạ ẻn đều có về phần nói cái gì tinh linh nữ nô trên cơ bản là không có từ khi phỉ thúy r ừ n g dậm phong bế về sau đã thật lâu không có tinh linh ra hiện tại trên đại lục sèn dùng cường đại ý c h í lực để cho mình đi ra lều vải hắn thật sợ mình đợi tiếp nữa sẽ nhịn không được mua sắm mấy cái hai trăm kim tệ tinh phẩm nữ nô ép buộc mình không quay đầu lại sển đi vào bên cạnh đặc thù nô lệ nơi này nô lệ trên cơ bản đều là á i nhân chủng tộc tỷ như bắc địa man tộc bán nhân mã thú nhân tộc các loại sển mục đích là bắc địa man tộc bắc địa man tộc cũng không phải là một chủng tộc mà là phương bắc man tộc gọi chúng phương bắc hoang dã bên trong sinh sống rất nhiều bộ lạc những bộ lạc này văn minh lạc hậu dã man bắc địa man tộc bên trong có núi cao man tộc dã man nhân b ă nguyên n g man tộc các loại mấy chục loại những này man tộc tướng mạo cùng nhân loại tiếp cận thân cao cao lớn phổ biến tại một m tám trở lên có một bộ phận vượt qua hai m có chút man tộc trải qua hệ thống huấn luyện có thể trở thành tinh nhuệ chiến sĩ phương bắc các tỉnh quý tộc đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít man tộc binh sĩ không nên cảm thấy những binh lính này không đáng tin trên thực tế những này man tộc binh sĩ trung thành cũng không tệ lắm bởi vì man tộc là bộ lạc phân bố cho nên tại những này man tộc trong mắt ngoại trừ bọn hắn tự thân bộ lạc hắn bộ lạc của hắn đều thuộc về đ ị c h nhân giết lên những bộ lạc khác người hoàn toàn không hề do dự một huấn luyện tốt man nhân binh sĩ giá tiền thấp nhất liền là ba mươi lăm kim nạ ẻn tàn khốc môi trường tự nhiên giao phó những người này cường tráng thể phách nếu như không tính vũ khí trang bị cùng nhân số người bình thường hoàn toàn không phải những này man tộc người đối thủ một man tộc binh sĩ thấp nhất muốn ba mươi lăm kim nạ ẻn tăng thêm vũ khí trang bị một hợp cách man tộc binh sĩ một bộ xuống tới đoán chừng muốn một trăm năm mươi viên kim nạ ẻn coi như táng ra ba ạ i sản, đoán chừng cũng chỉ có thể t r n g bị cao mươi tên binh lính tinh nhuệ muốn khai thác lãnh địa kia là tại mơ mộng háo huyền trừ phi những binh lính tinh nhuệ này thực lực tất cả đều là kỵ sĩ cấp kỵ sĩ cấp đều chỉ muốn hiệu chung một đại quý tộc liền có thể thu hoạch được trang viên cùng thân phận quý tộc a n no căng mới cùng ngươi đi khai thác lãnh địa còn lại kim nạ ẻ n sèn chuẩn bị đi mua sắm đồ ăn cùng khai hoang dùng khí cụ ngoại trừ những n à y man tộc bên ngoài nô lệ thị trường còn có hóa thú người trong đó được hoan nghênh nhất liền làm i ê u tộc cùng hồ tộc hóa thú người phải biết hai chủng tộc này nữ tính thế nhưng là rất đẹp mà lại những cái kia lông xù lỗ thai cùng cái đôi đối với một số người càng có lực hấp dẫn sèn đã từng nguyện vọng liền là mua lấy một cái thai mèo hầu gái cùng đôi cáo hầu gái chỉ là đang suy nghĩ đến lánh địa vấn đề sau chỉ có thể nhịn đau từ bỏ ngay tại sèn cân nhắc là mua sắm loại kia nô lệ thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy tại ven đường bên trên có một đám kỳ quái nô lệ khác nô lệ không phải thân thể cường tráng liền là có thành thạo một nghề nhưng là trước mắt những này nô lệ liền có ý tứ thế mà già trẻ lớn bé cùng một chỗ một chút liền có thể nhìn ra những này nô lệ là mang nhà mang người lúc bình thường nô lệ mang nhà mang người cũng không nhiều bởi vì loại này nô lệ không tốt bán rất nhiều người mua nô lệ là bởi vì nô lệ chi phí thấp có thể vì bọn hắn kiếm tiền nhưng là mang nhà mang người nô lệ liền không có lời nếu như là làm phiền động lực còn tốt nếu như không có sức lao động tại mua sắm nô lệ người nhìn đến hoàn toàn liền là vương hữu thậm chí là mua bán lô vốn đương nhiên cũng không phải nói bậy nhà mang miệng nô lệ không được hoang nền tỉ như một chút có được kỹ năng đặc thù công tượng vì để cho bọn hắn cố gắng công việc mua sắm những này nô lệ sẽ t i n h cả người nhà của hắn mua một lần xuống tới chỉ là trước mắt bọn này nô lệ cũng không phải là cái gì công tượng mà là một đám d ã man nhân dã man nhân đồng dạng là man tộc một loại thân thể bọn họ phần lớn tại trường hai mét lực lượng cường đại là chiến sĩ ưu tú mà lại loại này man tộc còn có một cái đặc thù nghề nghiệp bốn cuồng chiến sĩ cuồng chiến sĩ có được cuồng hóa kỹ năng sau khi cuồng hóa cuồng chiến sĩ trên chiến trường hoàn toàn liền là cỗ máy giết chóc nhưng là cuồng chiến sĩ có một cái mọi người đều biết khuyết điểm đó chính là cuồng hóa về sau hoàn toàn không có tính kỷ luật chỉ còn lại một cái ý nghĩ bốn mãng đây đối với cường điệu kỷ luật quân đội nhân loại hoàn toàn liền là t a i nạn đã từng cũng có người ham cuồng chiến sĩ chiến lược đem bọn hắn sắp xếp bộ đội bên trong trên chiến trường kết quả trên chiến trường bọn ra hỏa này sau khi cuồng hóa hoàn toàn không để ý trận danh hung hăng công kích phe mình quân trận đều bị bọn hắn mang loạn kết quả bị đối phương tướng lĩnh nắm lấy cơ hội phái ra kỵ binh vòng qua những người này trực đảo hoàng long đợi đến phe mình nguyên x o á y đều bị bắt lại nào đầu góc phát sốt cuồng chiến sĩ còn tại hung hăng công kích đâu cho nên từ cái này về sau cuồng chiến sĩ liền bị cự tuyệt gia nhập quân đội Coi như gia nhập cũng là pháo hôi doanh hoặc là tử sĩ doanh những này dùng để chấp hành công kích hoặc là đoạn hậu trên cơ bản hữu tử vô sinh mệnh lệnh quân đội không cần cái khác thao tác hung hăng mãng là được rồi cũng là bởi vì như thế q u â n chiến sĩ loại này chiến lược cường đại man tộc nô lệ cũng có chút l u n g túng làm h a n g dùng một lần giá tiền của bọn hắn quá đắt trước mắt bọn này dã man nhân liền càng là như vậy bọn hắn ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài còn có số lượng càng nhiều lao nhân tiểu hài cái này khiến bọn này dã man nhân trở nên không người hỏi thăm mặc dù những này c u ồ n g chiến sĩ tham gia quân đoàn tác chiến không được nhưng là phạm vi nhỏ chém giết lại rất thích hợp sẽ tiến hành lãnh địa khai thác phù hợp dù sao nào hoang g i ã bộ lạc đồng dạng không có cái gì tính kỷ luật song phương đều ở cùng một trình độ ai cũng không so với ai khát nát lúc này liền muốn nhìn cá nhân võ lực đất hoang song chiến đám dã man nhân này c u ồ n g chiến sĩ nhưng không có sợ qua ai còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn đó chính là bọn này c u ồ n g chiến sĩ giá cả phi thường thấp đây mới là nguyên nhân chủ yếu chương tám dã man nhân chương không tám dã man nhân càng gần nhất phi thường đau đầu là một nô lệ con buôn hắn gần nhất có một phê nô lệ nện ở trong tay liên vào tháng trước hắn bị người cho hố tháng trước thời điểm hắn mới vừa vào đi một nô lệ con buôn bởi vì thiếu kết xù nợ nần bất lực hoàn lại liền đem thủ hạ nô lệ bán ra cho những nô lệ khác con buôn trong đó có hơn một trăm tên g i ã man nhân lúc ấy bọn này dã man nhân bởi vì mang nhà mang người mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng lại không người hỏi thăm cuối cùng để hắn nhặt được cái tiện nghi tại cản ý nghĩ bên trong mang nhà mang người cái này mới dễ k h ô n g chế có những này người già trẻ em nơi tay đám dã man nhân này liền sẽ không phản bội những này thực lực cường đại dã man nhân bán cho quý tộc lao ra làm tư nhân vệ đội tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất thế là hắn liền hao tốn trong tay hơn phân nửa kim nạ ẻn đem bọn này dã man nhân ra mua lại mua xuống tới bọn này d ã man nhân về sau cán l i ề n bắt đầu bốn phía chào hàng bọn này d ã man nhân chỉ là kết quả lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng không có bất kỳ người nào nguyện ý mua sắm đám d ã man nhân này coi như hắn đem giá cả ép tới so với hắn mua sắm giá cả còn thấp cũng là không người hỏi tham hơn một trăm cái d ã man nhân một cái so một cái có thể ăn một tháng thời gian nô lệ không bán đi một cái ngược lại còn dựng vào đại bút lương thực về sau trải qua một phen nghe ngóng mới biết được dã man nhân bởi vì q u ồ n g hóa nguyên nhân căn bản không ai sẽ mua sắm bọn hắn làm hộ vệ nói cách khác hắn nhóm này nô lệ xem như n g ệ n ở trong tay mà càng làm hắn hơn bực mình chính là tiền của hắn cũng nhanh không có nếu như hắn không thể đem nhóm này nô lệ bán đi nói không chừng cuối tháng này hắn cũng chỉ có thể về nhà kế thừa lao cha thương hội hắn lúc trước nói muốn khai sáng một phen sự nghiệp hào ngôn cũng liền trôi theo nước chạy bốn người những này nô lệ bán không sấn nhìn trước mắt cái này có chút ngẩn người nô lệ con buôn hỏi bán đương nhiên bán người muốn mua nô lệ c à n hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m sèn ánh mắt kia nhìn sèn trong lòng đều có chút sợ hãi đúng những này nô lệ bao nhiêu tiền sèn chỉ chỉ bên cạnh đám kia dã man nhân tiên sinh ngài thật sự là quá có mắt hết ta chỗ này nô lệ tuyệt đối là nô lệ thị trường tốt nhất ngươi nhìn cường tráng như vậy chiến sĩ chỉ cần mười cái kim nạ ẻn toàn bộ nô lệ thị trường cũng không tìm tới so ta càng giá tiền thấp càng nhiệt tình lôi kéo s e n giới thiệu nói sợ còn không dễ dàng đưa tới cửa hiệp sĩ đổ vỏ chạy trốn x ế n nhìn xuống đám dã man nhân này trong đó nam tính chiến sĩ ước chừng chiếm một phần tư cái khác đều là người già trẻ em nam tính chiến sĩ trên thân đều có rất nhiều vết thương vừa nhìn liền biết là chiến sĩ tinh n huệ tên nô lệ này còn buôn mặc dù miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng là những này nô lệ thật là không tệ Mười cái kim cái người ạ ẻn. đây là chưa tỉnh ngủ đi x ế n giống như cười mà không phải cười nhìn cạn một chút người đây là chuẩn bị đem ta làm kẻ ngơ ca những n à y cuồng chiến sĩ hoàn toàn liền là một ít không ai muốn mặt hàng ngươi thế mà muốn mười cái kim nạ ẻn chính ngươi giữ đi nói xong sến quay người liền muốn rời đi nhìn thấy mãi mới chờ đến lúc tới hiệp sĩ đổ vỏ muốn đi c ả n cũng không lo được cái gì kéo lại sến tiên sinh giá cả dễ thương lượng không cần vội vã đi à. không đi làm gì chờ lấy bị ngươi cái này vô lương gian thương hồ sao sến dãy ruổi lấy muốn tránh thoát c ả n cánh tay bảy viên kim nạ ẻn bảy viên kim nạ ẻn cảm giác được trong tay dãy rủa l ự c đạo càn vội vàng nói bảy viên kim nạ ẻn nếu như cái giá tiền này vẫn là có thể tiếp nhận bất quá ta chỉ cần những cái kia trưởng thành chiến sĩ sơn không dãy rủa nữa mở miệng nói ra cái này càn có chút chết lặng tiên sinh những cái kia phụ nữ trẻ em là những n à y chiến sĩ gia thuộc nếu như không có gia quyến bọn hắn rất khó an tâm là ngài hiệu lực những n à y người già trẻ em có làm được cái gì mua được còn phải tốn tiền nuôi ta nào có nhiều như vậy lương thực cung cấp bọn hắn đã ngươi nhất định phải cùng một chỗ bán vậy ngươi liền giữ đi nói xong s z e n lần nữa làm bộ muốn đi sáu cái sáu cái kim nạ ẻn nhìn thấy s z e n sắp rời đi càn bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại không có cam lòng nói nhưng là những n à y người già trẻ em cùng những n à y chiến sĩ đi ra bán Tốt. s z e n lập tức đồng ý、Ngày. nghe được s z e n gọn gàng đồng ý càn trong chốc lát chưa kịp phản ứng nơi này hết thể một trăm hai mươi sáu người mỗi người sáu cái kim nạ ẻn cộng lại liền là bảy trăm năm mươi sáu viên kim nạ ẻn đây là tiền hàng ngươi điểm một chút x ê n lấy ra một cái túi tiền từ bên trong đến một chút về sau đem còn lại kim nạ ẻn tính cả túi tiền ném cho cạn căn bản không cho hắn đổi ý thời cơ cầm tới c h i ế u nặng kim tệ nhìn thấy sẻn sảng khoái như vậy trả tiền là hắn biết mình lần này bán thua lỗ nhưng là ai bảo mình sốt u ruột bán ra bị người nắm vi hiếp đem đám kia vườn v u bán đi nhưng là cản nhưng trong lòng thì không có một tia cao hứng cuộc làm ăn này hắn c h ỉ ít thua lỗ bảy trăm viên kim tệ nhóm này nô lệ hắn là mười cái kim nạ ẻn mua lại sau đó lại cung ứng những này nô lệ đồ ăn còn có thuê sân bãi những này tốn hao kém chút để hắn phá sản mặc dù cuộc làm ăn này thua lỗ nhưng là tốt xấu còn có hơn bảy trăm kim tệ chỉ cần mình nghiêm túc một chút y theo mình thương nghiệp lý luận rất nhanh liền có thể kiếm về thuộc về ta cản thương nghiệp vương quốc liền muốn khởi hành ở trong lòng bản thân an ủi một phen về sau c à n g rất nhanh cùng sren hoàn thành giao dịch đem những người man d ợ kia khế ước nô lệ giao cho sren đem khế ước nô lệ cất kỹ sren mang theo đám giã man nhân này rời đi nô lệ thị trường nhiều như vậy nô lệ cần mau chóng tìm một chỗ an trí cũng may sren lớn nhỏ cũng là quý tộc rất nhanh hắn liền từ tòa thị chính mua một cái để đó không dùng quân doanh cái này quân doanh vị trí vắng vẻ trí ít có trên trăm năm lịch sử đã từng cắt kẹt h à n h bởi vì là tiền tuyến cho nên quân thường trực rất nhiều về sau theo lãnh địa mở rộng nơi này cũng không còn là tiền tuyến quân thường trực cũng tiến hành xóa quân doanh tự nhiên cũng liền rông xuống tới rất nhiều để đó không dùng quân doanh bởi vì thành thị phát triển đã phá hủy cái này cũng là bởi vì chỗ vắng vẻ lúc này mới bảo lưu lại tới không ra g r a n sở liệu cái này quân doanh đã rách nát không chịu nổi trong doanh địa phòng ốc rất nhiều nóc nhà đều sập cũng may lúc trước kiến tạo thời điểm không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu phòng ốc chủ thể coi như giám chắc quân doanh diện tích cũng đủ lớn chỉ cần đem nóc phòng tu sửa một chút liền có thể cư ngụ sơn liên hệ thương nhân mua một chút vật liệu thuê công tượng tu sửa phòng ố c hắn thì là đi vào trong doanh địa trên giáo trường chuẩn bị cùng hắn vừa mua các nô lệ tâm sự g i ã man nhân sở dĩ được xưng là g i ã man nhân là bởi vì bọn họ lực lượng cùng p h ở lò rẻn sờ người khác biệt g i ã man nhân thân cao phổ biến tại hai m mốt tả hữu sơn một m chín thân cao tại p h ở lò rẻn sờ người bên trong đã cực kỳ phát triển lại thêm hắn lâu dài luyện võ trên người cơ bắp cũng cực kỳ điêu luyện nhưng là cùng đám dã man nhân này so sánh hoàn toàn liền là đệ đệ tuy tiện một cái trưởng thành dã man nhân đều có thể mang theo cao cơ bắp trên hoàn ngực hắn trên giáo trường một trăm hai mươi sáu tên dã man nhân yên t ĩ n h đứng ở nơi đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm sren mặc dù là nô lệ nhưng nhìn bọn hắn cũng không chút nào để israel chương chín chuẩn bị chương chín chuẩn bị muốn thắng được dã man nhân tôn kính rất đơn giản đánh thắng bọn hắn là được Muốn thu hoạch được cảm thu bọn họ cũng hoạch hảo họ được của sơn giản, không có phớ sờ người rèn nhiều có điệu dùng xuất ra khê ước nô lệ dương lên nói đám dã man nhân này cũng không nói lời nào sơn đối loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa rốt cuộc ai cũng không muốn làm nô lệ các ngươi hẳn là cảm tạ ta nếu như không phải ta mua xuống các ngươi các ngươi sau cùng kết cục chỉ có pháo hôi doanh chẳng lẽ ngươi đem chúng ta mua lại không phải chuẩn bị đem chúng ta xem như pháo hôi sao một dã man nhân c á c h ra đồng bạn từ phía sau đi tới đứng ở sàn trước người sơn n g ầ g đầu nhìn tên này dã man nhân hắn cũng không thích ngửa đầu cùng người nói chuyện trước mắt cái dã man nhân này t h ầ n cao đã có hai m hai liền xem như tại dã man nhân bên trong cũng là khôi ngô đại hán sơn ở trước mặt hắn tựa như là một cái phát dục không tốt nhi đồng càng quan trọng hơn là cái dã man nhân này hành động ở giữa phi thường linh hoạt hoàn toàn không có cổng kềnh cảm giác cho sơn cảm giác tựa như là một đầu bắc địa hoang dã bên trong báo san bất động thanh sắc chân sau hai bước sơn điều chỉnh một chút tư thế cuối cùng là không cần ngẩng đầu cùng hắn đối mặt dĩ nhiên không phải nếu như ta muốn đem các ngươi làm bia đỡ đạn vì cái gì còn đem những cái kia người già trẻ em mua một lần xuống tới n g ư ơ i không phải định dùng bọn họ uy hiếp chúng ta sung làm phá o h ô i nam tử trầm mặc một lát thanh âm có chút trầm thấp nói ta không phải quân nhân cùng quân đội không có quan hệ sơn buông buông tay nói lại nói ta bỏ ra nhiều tiền như vậy cũng không phải để các ngươi đi trên chiến trường làm giá rẻ phá o h ô i ta là một quý tộc vừa mới mua khai thác lệnh ta cần một nhóm chiến sĩ đi với ta h o à n g dã khai thác lãnh địa đây là ta mua sắm các ngươi nguyên nhân đương nhiên khai thác lãnh địa rất nguy hiểm bất quá ta có thể hứa hẹn tại lãnh địa của ta khai thác sau khi thành công hủy bỏ các ngươi thân phận làm nô lệ đồng thời các ngươi sẽ trở thành ta lãnh địa dân tự do nghe vào không sai nhưng là chúng ta làm sao tin tưởng ngươi các ngươi không có lựa chọn chỉ có thể tin tưởng ta sơn khẽ cười nói đương nhiên ta có thể dùng ta quý tộc danh dự cam đoan chỉ cần lãnh địa khai thác thành công liền thực hiện lời hứa của ta đồng thời tại khai thác lãnh địa sơ kỳ ta có thể để người nhà của các ngươi ở lại đây l à m bắc địa các tỉnh thành thị phồn hoa nhất nơi này cũng là an toàn nhất ta sẽ mỗi tháng cho bọn họ cung ứng lương thực đương nhiên các ngươi mỗi lần đều có thể phái một người đến đây giám sát nghe sren mở ra điều kiện vị này hẳn là thủ lĩnh dã man nhân trong lòng đã đồng ý đây là kết quả tốt nhất sren biện pháp song phương đều có thể tiếp nhận đem người già trẻ em lưu tại trong thành đã có thể cam đoan an toàn của các nàng lại có thể để sren yên tâm nếu như cùng một chỗ mang theo tiến về hoang dã khai thác lãnh địa sèn còn lo l ằ n g đám dã man nhân này sẽ thừa dịp hắn không chú ý trực tiếp chạy trốn đâu rốt cuộc bọn hắn trước đó ngay tại hoang dã sinh hoạt chúng ta đồng ý cái dã man nhân này một phát miệng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ta gọi johnson đến từ bạo hùng bộ lạc bất quá nó đã không tồn tại ta gọi sèn sèn gật gật đầu nói hiện tại các ngươi đem cái này doanh địa dọn dẹp một chút trong khoảng thời gian này các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ cho các ngươi lấy lòng vũ khí về sau liền xuất phát tiến về hoang dã mở l ã n h địa sau đó hơn một trăm hiệu dã man nhân cũng gia nhập thanh lý doanh địa thanh lý doanh địa tốc độ lập tức tăng lên mặc dù đám dã man nhân này bên trong có rất nhiều phụ nữ trẻ em nhưng là những phụ nữ này nhi đồng tuyệt không yếu những cái kia nữ tính dã man nhân mặc dù so ra kém nam tính nhưng là so với phở lỏ r ẹ n sờ người vẫn như cũ rất cường tráng ngươi xem qua một cái tay nâng lên một hai trăm cân rác rưởi đi tới đi lui văn n h ư ợ c phụ nữ còn có những cái kia vị thành niên hải tử từng cái không thể so với trưởng thành thờ l ò rẻn sờ người kém bao nhiêu đợi đến lúc buổi tối toàn bộ doanh địa doanh trại đã toàn bộ tu sửa hoàn thành sèn thì là lữ điếm nghỉ ngơi ngày mai hắn còn muốn tiếp tục chuẩn bị khai thác doanh địa vật tư nhóm này dã man nhân chiến sĩ cộng lại có ba mươi lăm người mà lại từng cái thực lực cũng không tệ so với hắn trước đó muốn mua nô lệ chiến sĩ càng tốt hơn mà lại nhiều như vậy nhân tài bỏ ra hơn bảy trăm viên kim nạ ẻn cứ như vậy hắn tiết kiệm rất lớn một bút tài chính nô lệ thị trường những cái kia chiến sĩ một cái phải kém không nhiều ba mươi kim nạ ẻn nhưng là chiến lược lại bình thường dã man nhân coi như không q u ầ n hóa cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh bọn hắn nếu như q u ầ n hóa một cái đánh năm sáu cái là không một điểm vấn đề p h o t l ó rẽn sơ người cùng dã man nhân cùng chiến sĩ giao đấu càng nhiều là dựa vào nhiều người cùng vũ khí võ trang đầy đủ trọng giáp binh sĩ đối đầu những cái kia người mặc ra thú sử dụng tảng đá hoặc là cây gô dã man nhân liền xem như lực lượng cường đại nhưng là cũng bất quá là vùng vây dây chết lại thêm p h ớ t lò rèn s ờ người cũng không phải là không có cường giả mặc kệ là kỵ sĩ vẫn là vu sư đều có thể đối phó những người này hơn bốn nghìn viên kim nạ ẻn cho đám d ã man nhân này mua sắm vũ khí không cần bao nhiêu tiền về phần nói khôi giáp một người một kiện giáp ra là được rồi cái gì ngươi nói là cái gì không mua thiết giáp vật kia đắc cỡ nào à cất bước liền là trên trăm kim nạ ẻn s ẵ n còn không có xa xỉ đến cho đám d ã man nhân này phối hợp trong giáp có lẽ chờ sau này hắn có tiền mới có thể cân nhắc những này hiện tại chủ yếu nhất là l ã n h địa vấn đề đối với chiếm lĩnh một mảnh l ã n h địa đem mảnh này trên l ã n h địa quái vật tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ cái này đối sèn tới nói cũng không tính khó khó được là giữ vững mảnh đất này rốt cuộc nếu như mảnh này l ã n h địa không thể cam đoan an toàn không có dân tự do đến đây trồng trọ sinh hoạt như vậy thì là một gốc cây không dễ tóm lại là chân đứng không vững chỉ có có dân tự do s e n mới có thể thu thuế có thu thuế l ã n h địa của hắn mới có thể tiếp tục phát triển không phải chỉ dựa vào hắn không có tận cùng đầu nhập hắn nhưng chống đỡ không được bao lâu mà lại vì l ã n h địa giai đoạn trước phát triển hắn khẳng định là muốn mua số lớn nô lệ rốt cuộc vừa mới mở l ã n h địa muốn chiêu mộ dân tự do rất khó cho nên chỉ có thể dùng nô lệ để thay thế mà lại l ã n h địa kiến thiết cũng cần đại lượng nô lệ tiến hành công việc hắn cũng không thể để dã man nhân đi lợp nhà đi đám dã man nhân này đoán chừng liền sẽ dựng cái tốt đ ề u trông cậy vào bọn h ắ n đóng phòng còn không bằng trông c ậ y vào heo mẹ lên cây các tes t h à n h là bắc địa lớn nhất thành thị nơi này các loại vật tư dồi dào sàn khai thác lánh địa cần vật tư đều có thể mua được mà lại giá cả cũng tương đối tiện nghi cái này nếu là tại biên cảnh thành thị chỉ sợ hắn ngay cả vật tư đều không nhất định có thể đặt mua đầy đủ coi như miễn cưỡng đặt mua đoán chừng tốn hao cũng m u ố n cao hơn rất nhiều xe ngựa lương thực vũ khí hạt giống nông cụ l ề u vải vật liệu xây dựng đại lượng đồ quân nhu bị mua sắm trở về sau đó chất đóng tại trong doanh địa trong đó lương thực là nhiều nhất bởi vì hắn muốn chuẩn bị c h í ít một năm lương thực năm nay liền xem như khai thác lãnh địa cũng sẽ không có sản xuất chỉ có chờ sang năm lương thực thành t h ủ mới có thể làm đến tự cấp tự tốt t Truy cập trang web đầu đi ở tả xuất phát. Truy cập trang web đầu đi ở tả xuất phát. Tiến đến thời chuyện full.com chuyện full.com cập chọn chương cập gian nghe Linh nhé nghe chọn Linh nhé chương đến dụng mới hơn web web video video bộ. bộ. đào đi để đào đi để dưới dưới mới ở ở mô mô sử í xuyên t ạ i c ả rẽn thành chờ đợi mười năm dùng không ít phương thức kiếm lời hơn năm n g h n kim tệ mua thân phận quý tộc tốn không ít tại cho những người man d ợ kia vũ trang bắt đầu còn muốn chuẩn bị các loại vật tư toàn bộ tính được hơn năm n g h n kim tệ vẫn như c ũ là giật gấu va vai năm n g h n kim nạ ẻn cái này đã tương đương với một tòa thành c h ấ n một năm thu thuế nhưng là dùng để nuôi quân chính quy chỉ có thể nuôi một trăm cái những người man d ợ kia trên thân ngoại trừ một chút rách dưới quần áo bên ngoài tại không có vật phẩm khác sen còn muốn chuẩn bị cho bọn họ quần áo mang theo bọn này cậu thả hán tử đi vào cắt tẹt thành chợ phía tây nơi này là cắt tẹt thành lớn nhất một cái thị trường đừng nói mang theo hơn ba mươi cao hai mét tráng hán rêu rao khắp nơi thật sự là hoành hành không sợ đám d ã man nhân này tuyệt đại đa số đều hai tay để trần mỗi người trên thân đều có tổn thương sẹo từng cái cơ bắp sôi sục trên thân còn có hình x ă m lại phối hợp mặt đơ c h ợ t t r ợ t k i a khí chàng lao bá đạo hành tẩu tại trên đường cái chung quanh ba mét tự phát hình thành một cái vành đai cách ly sơn tựa như là mang theo một đám ác bá hoàn khố đại thiếu chỉ tiếc không có đụng tới thích b ê n vực kẻ yếu thanh niên nhiệt huyết sơn còn chuẩn bị cho bọn hắn lên lớp để bọn hắn thể nghiệm hạ xã hội đánh đập đi vào chợ phía tây sơn mang theo đám d ã man nhân này trực tiếp đi lúc trước hắn đã dự định đồ tốt cửa hàng theo kim nạ ẻn như là nước chạy tiêu hết đổi lại một xe lại một xe vật tư liền ngay cả những người man rợ kia cũng đổi lại quần áo mới chỉ thấy những cái kia cậu thả hán tử mặc mới tinh d i ắ p ra cầm s ắ c bèn búa quạt hương bổ lớn bàn tay n u hòa ở phía trên lề mề biểu tình kia tựa như là đang nuốt ve da thịt của tình nhân ngạch không đúng s ơ n dám đánh cược liền là bọn hắn lao bà đều không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này s ơ n cho đám dã man nhân này chọn vũ khí là hai tay búa đương nhiên những này búa là dựa theo p h ở lò rẽn sơ người hình thể chế tạo nhưng là đối với dã man nhân tới nói một tay liền có thể cầm lên tới có thể tưởng tượng một đám dã man nhân cầm loại này cự phủ mở ra cuồng hóa trạng thái vọt thẳng đến địch nhân trong trận vung lên dịu chơi gió lớn xe sẽ là cái gì c h ẳ n g cảnh huyết nhục văng tung tóe thơi ngang khắp đồng đặc biệt là đối mặt hoang dã bên trong không có kỷ luật khuyết thiếu hộ giáp quái vật có thể nói bọn hắn hoàn toàn liền là từng người hình cối say thịt so với quân chính quy giết chóc tốc độ nhanh hơn đương nhiên bọn hắn cũng không phải không có nhược điểm cuồng bạo trạng thái dã man nhân lý trí sẽ xuống đến thấp nhất chỉ có thể phân biệt địch ta mặc dù cường đại nhưng là hoàn toàn không có kỷ luật có thể nói mà lại tại cuồng bạo trạng thái kết thúc về sau bọn hắn sẽ có một thời kỳ suy yếu suy yếu kỳ dã man nhân trạng thái sẽ hạ xuống năm mươi thể lực càng là sẽ ngã xuống ba mươi lúc này bọn hắn trên cơ bản liền là dê đ ợ i làm thịt nhiều khi dã man nhân cùng chiến sĩ tử thương thảm trọng cũng là bởi vì những này đầu góc phát sốt ra hỏa sông quá mức lâm vào đang bao vây cuối cùng cuồng bạo trạng thái giải trừ bị người tùy tiện giết chết cũng không phải là không có người muốn giải quyết vấn đề này mặc kệ là p h ở lò rẻn sở vương quốc vẫn là cắt l ẩ n vương quốc bao quát phương nam ẻ o l ẩ n sở tỷ liên bang đều nghiên cứu qua vấn đề này rốt cuộc dã man nhân cuồng bạo về sau chiến lược vẫn là cực kỳ cường đại nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện vấn đề này căn bản không có cách nào giải quyết những người man d ợ kia nếu như bảo trì đầy đủ lý trí như vậy bọn hắn liền không cách nào bảo trì cuồng bạo trạng thái muốn bảo trì cuồng bạo trạng thái cũng chỉ có thể giảm xuống lý trí thí nghiệm cứ như vậy l ầ m vào vòng lặp vô hạn cuối cùng tất cả quốc gia đều từ bỏ loại này tốn công mà không có kết quả thí nghiệm bỏ ra một ngày thời gian x e n cuối cùng là đem tất cả vật tư trở trở về về phần nói hắn có hay không bị hố điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng x e n cố ý mang theo hơn ba mươi cường tráng dã man nhân quá khứ chính là cho những cái kia gian thương c h ấ n n h i ế p nếu như bọn hắn cho ra giá cả không hợp lý hoặc là vật tư có vấn đề hắn không ngại để những gian thương này đ ế m thử đầy người đại hán tư vị tại đem tất cả đồ quân nhu sau khi chuẩn bị xong x ơ n cho trong doanh địa còn lại dã man nhân phụ nữ trẻ em lưu lại hai tháng lương thực sau đó mang theo đội xe rời đi cắt tét thành sử dụng một cái lão ngạnh liền là bánh xe lịch sử bắt đầu nhấp đ ô ra cắt tét thành x ơ n một đoàn người hướng đông bắc phương hướng đi đến cắt tét thành mặt phía bắc còn phân bố to to nhỏ nhỏ mười mấy tòa thành thị tại cắt tét thành t r u n g quanh cũng có rất nhiều nhân loại điểm tụ tập nơi này thuộc về cắt tét thành thực tế khu khống chế vực sến muốn khai thác lánh địa chỉ có thể đi chỗ xa hơn rời đi cặt t ẹ t thành phạm vi k h ô n g chế con đường lần nữa trở nên gập ghềnh long đong phương bắc cùng phương nam khác biệt tại thành thị cùng thành thị ở giữa có mảng lớn mảng lớn hoang dã hoang dã bên trong sinh hoạt rất nhiều cường đạo địa tinh cầu đầu nhân còn có x à i lang nhân thậm chí là nhân loại t r u n g quanh thành thị chú quân mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tại thành thị phụ cận hoang dã tiến hành một lần quét dọn mục đích đúng là giảm bớt những t h ứ này số lượng về phần bảo hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ cái này cực kỳ không thực tế địa tinh cầu đầu nhân những này tựa như là trên hoang dã cỏ dại mà lại bọn hắn sức sinh sản quá mạnh mỗi lần đều là một tổ một tổ xuất sinh coi như không có đồ ăn bọn chúng cũng có thể g ặ m ăn sợi cỏ thậm chí là bùn đất sống sót x ơ n bọn hắn cái đội ngũ này phi thường khổng lồ vẹn vẹn chứa đầy hàng hóa xe ngựa liền có ba mươi chiếc vì vận chuyển những vật tư này x ơ n cố ý thuê một cái dong binh đoàn toàn bộ đội ngũ cộng lại nhân số đã qua trăm như thế lớn một cái thương đội trên hoang dã những cái kia bộ lạc nhỏ căn bản không dám đ ộ n g thủ cũng không có năng lực đ ộ n g thủ điều này cũng làm cho sren muốn thừa cơ cày quái ý n g h i thất bại ở trong vùng hoang dã đi tiếp năm ngày sau đó sren bọn hắn rốt cục đi đến phở lò r ẹ n sở vương quốc phía bắc xa xôi thành thị hát thạch thành đây là một tòa biên cảnh thành nhỏ toàn bộ thành thị thường ở nhân khẩu chỉ có năm ngàn người nhưng lại có được một ngàn người binh sĩ thành thị diện tích cũng không lớn tại thành thị bên ngoài sren không có nhìn thấy bất cứ một cái nhân loại căn cứ cực kỳ hiển nhiên nơi này chính là một cái cứ đ i ể m hình thành thị đội xe không có vào thành bọn hắn từ thành thị bên cạnh vòng qua sau đó chính thức tiến vào hoa nguyên n g từ cái này về sau xen bọn hắn liền rốt cuộc gặp không đến bất luận cái gì một tòa nhân loại thành thị đến nơi này khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu vượt qua hát thạch thành trên cánh đồng hoang quái vật số lượng rõ ràng tăng nhiều s e n đã phát hiện tại đội xe chung quanh có rất nhiều tham dò ánh mắt chỉ là những này n ú t trong bóng tối quái vật cũng không có trực tiếp động thủ mà theo đội xe càng phát ra xâm nhập hoa nguyên n g đội xe chung quanh cái đuôi càng ngày càng nhiều đợi đến tiến vào hoa nguyên n g ngày thứ tư về sau đội xe chung quanh cái đuôi đã b ả n h trướng đến trên trăm con số lượng nhiều như vậy đầy đủ thanh lý một lần hắn chuẩn bị để đám d ã man nhân này thử một chút búa nhìn một chút đám d ã man nhân này chiến lược trên thực tế tại hắn chính thức mang theo đám d ã man nhân này rời đi thành thị về sau hắn hệ thống liền đã c h u y ể n đến nhắc nhở Sẽ có được một chi ba mươi lăm người quân đội tại hệ thống trên mặt bản còn có đội quân này thuộc tính bắc đ ị a dã man nhân vệ đội số lượng ba mươi lăm người binh chủng dã man nhân sĩ khí tháng mười lăm đám dã man nhân này gia nhập rèn quân đội sau trực tiếp vượt qua dã man nhân dân binh trở thành cấp hai dã man nhân chiến sĩ mà thủ lĩnh gion sân càng là dã man nhân dũng sĩ đồng thời hắn vẫn là một cái anh hùng đơn vị chương mười một trận chiến mở màn chương mười một trận chiến mở màn dã man nhân binh chủng hoàn toàn chính xác rất mạnh Cấp m ộ trong giã binh man nhân dân binh liền cường có được t á n tính, đợi đến trở thành dã man nhân chiến sĩ về sau, sẽ còn g đặc đợi trở thu h giã sau, sĩ sẽ về ạ c được cái h một q u ầ hóa kỹ n n ă lúc là có cách chiến này man người xưng quần trong giã mới tư sĩ. đội ngũ hiện tại chỉ có một dã man nhân dũng sĩ dã man nhân dũng sĩ ngoại trừ có được cường tráng q u ầ n hóa đặc tính sau còn nhiều thêm một cái cứng cõi cùng lượn vòng trảm cũng chỉ có đến dã man nhân dũng sĩ cấp bậc này mới có tư cách trở thành c ô máy giết chóc đương nhiên đây là đối cấp thấp quái vật c ư ờ n g tráng ngươi trời sinh thân thể cường tráng huyết mạch lực lượng mang cho ngươi cường kiện thể phách ngươi lực lượng vĩnh cửu gia tăng hai điểm thể chất của ngươi vĩnh cửu gia tăng hai điểm cồn g hóa tại lâu dài chiến đấu bên trong ngươi đã thức tỉnh trong huyết mạch lực lượng đang tức giận hoặc là cực độ hưng phấn trạng thái bên trong có thể tiến vào cồn u g bạo trạng thái cồn u g bạo trạng thái cảm giác đau suy yếu 70%, lực lượng gia tăng 20%, t ố c độ di chuyển gia tăng 10%, lý trí giảm xuống 50%. cứng cỏi tại lâu dài huấn luyện cùng chiến đấu bên trong thân thể của ngươi đã dần dần thoát ly người bình thường phạm vi ngươi thu hoạch được càng cường đại hơn sinh mệnh lực phổ thông thương thế đối thương tổn của ngươi yếu bớt vĩnh c ử u đề cao tự thân hp 10 điểm thể lực gia tăng 10 điểm thể lực hồi phục tốc độ tăng tốc 20%, lượn vòng chạm lấy tự thân làm trục tâm xoay tròn 180 độ trở lên nhanh chóng vung vẩy vũ khí cũng sẽ ở vũ khí trên bổ sung yếu ớt kiếm khí đối chung quanh địch nhân tạo thành to lớn tổn thương bởi vì trong quân đội không có cung t i ễ n thủ dã man nhân những n à y cậu thả hán tử chơi không đến cung tiễn loại kỹ thuật này sống x e m cho những người này phối người đứng đầu đúa xem như vũ khí công kích tầm xa quả nhiên những này mọi d ợ đối với đúa có một loại đặc thù đặc biệt thích ba mươi bước khoảng cách quả thực bách phát bách chúng đình chỉ tiến lên x e m giữ chặt dây cương nói ngay tại tiến lên đội xe rất nhanh dừng lại johnson ta ở đây đầu mang theo ngươi người lấy tốc độ nhanh nhất đem những cái kia cái đuổi thanh lý mất minh bạch don sân sờ lên sáng loáng đầu t r ọ c nhất miệng lộ ra một loạt trắng liếu răng sau đó quay đầu một mặt phỉ khí hô to đến các minh đệ cầm vũ khí làm việc cầm vũ khí cái khác dã man nhân nhao nhao ứng hòa nói tại don sân dẫn đầu dưới ba mươi lăm tên dã man nhân cầm lấy búa hướng phía đội xe đằng sau vào tới đám dã man nhân này trận hình tán loạn liền xem như cặp kẹt thành trải qua ba tháng huấn luyện tân binh công kích bắt đầu đều so với bọn hắn chính tề nhưng là nếu như nếu là xem thường bọn họ thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt phía trước ba mươi bước đúa nhỏ chuẩn bị tự do ném đám dã man nhân này thân cao thân dài tại những cái kia cầu đầu nhân địa tinh còn có x à i lang nhân còn không kịp phản ứng liền đã vọt tới ba mươi bước khoảng cách lúc này bọn hắn muốn động làm đã hơi trễ chỉ thấy một cái đầu lĩnh bộ dáng x à i lang nhân cuống quít chỉ huy bọn quái vật tiến hành đầy đủ bọn hắn cũng không cảm thấy chỉ là ba mười mấy nhân loại sẽ là bọn hắn đối thủ nhân số trên ưu thế cự lớn để bọn hắn bành trướng hơn ba mươi đêm búa nhỏ đánh lấy bay xoay đến bảy quái vật chúng nằm ở trong liền là một đầu cao lớn x à i lang nhân người đứng đầu phủ chính bên trong đầu của nó lực lượng khổng lồ kém chút đem đầu của nó trẻ thành hai nửa búa nhỏ lưỡi búa hơn phân nửa chui vào x à i lang nhân đầu bên trong như thế thương thế nghiêm trọng liền xem như liền xem như thực nhân ma cũng không có khả năng kháng trụ huống chi là x à i lang nhân bởi vì khoảng cách gần x à i lang nhân địa tinh cùng cầu đầu nhân lại đứng tương đối dày đặc cho nên căn bản đến không kịp trốn tránh trước mặt quái vật nhao nhao trúng chiêu vận khí tốt chỉ là bị bay búa chém trúng tứ chi nằm trên mặt đất kêu rên vận khí không tốt trực tiếp bị h u đầu sức chán ngay cả gào thảm thời cơ đều không trực tiếp trở về minh phủ liên tục hai vòng bay búa công kích trực tiếp đem bảy quái vật này đánh phủ c h ỉ ít có một phần ba quái vật tại chỗ tử vong còn có càng nhiều thụ thương hai vòng ném về sau g i ã man nhân cũng vọt tới trong bảy quái vật có được hoàn toàn mới trang bị dã man nhân đối diện với mấy cái này tựa như tên ăn mày đồng dạng hoang dã quái vật sinh động hình tượng phô bày một phen chiến lược nghiên ép đối diện với mấy cái này quái vật gậy gỗ móng luốt dã man nhân nhóm căn bản không có bất luận cái gì né tránh trực tiếp liền hướng phía những cái kia s ả i lang nhân địa tinh đụng vào lực lượng cường đại trực tiếp đem ngoại vi s ả i lang nhân địa tinh đụng bay ra ngoài một chút thể chất yếu đối ngực đã sụp đổ máu tươi càng là không cần tiền từ miệng bên trong xuất hiện còn không c h ờ bọn hắn rơi xuống đất liền đã không có khí tước đụng bay địch nhân về sau dã man nhân công kích cũng không có dừng lại vung lên sắc bén đúa liền là chặt lưới lao sắc bén chém vào trên n ụ c thể tựa như là cắt chém tấm vải gậy gỗ cùng móng nuốt không có đưa đến mảy may tác dụng xài lang nhân địa tinh cầu đầu nhân tựa như là cắt cỏ thành xếp thành sắp xếp ngã xuống vẩy ra huyết nhục rất mau đem mặt đất nhuộn đỏ đặc biệt là cầm đầu cái kia đại q u a n đầu vung lên một cái to bằng cái thất c h í n phủ mở ra đại phong xa liền hướng trong đám người phong đi những nơi đi qua bất luận là x à i lang nhân hay là địa tình hay là cầu đầu nhân nhao nhao bị mở ngược một bụng sau lưng hắn lưu lại một đầu có chân cụt tay đứt xếp thành huyết lộ thảm trọng thương vong trong nháy mắt đem bọn này hoang dã cường đạo dọa cho bể mật gần chết đằng sau may mắn còn sống sót bọn cường đạo lấy bọn chúng đời này đến nay tốc độ nhanh nhất hướng bốn phương tám hướng chạy trốn sợ chạy chậm bị bọn này dã man nhân thuận tay chặt toàn bộ chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc không quá mấy phút dã man nhân đang truy kích một khoảng cách sau lúc này mới bắt đầu trở về mang theo giáp ra cùng búa để tốc độ của bọn hắn thấp xuống không ít căn bản đuổi không kịp những cái kia như là chim sợ c ả n h cong hoang dã cường đạo sau đó dã man nhân bắt đầu quét dọn chiến trường sến phân phối cho bọn hắn chuẩn bị búa nhỏ cũng không phải duy nhất một lần vật dụng tinh thiết chế tạo búa nhỏ một thanh cũng muốn một viên kim nạ en sến còn không xa hoa một trận tao nội chiến trực tiếp ném đi mấy chục viên kim nạ en tình trạng hoang dã cường đạo hoàn toàn như trước đây nghèo trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chiến lợi phẩm có thể nói hoàn toàn liền là tốn công mà không có kết quả chiến đấu vừa mới kết thúc sẽ liền nhận được hệ thống nhắc nhở một trận thắng lợi huy hoàng quân đội của ngươi vừa mới thắng được một trận chiến tranh trong cuộc chiến tranh này ngươi thu được vật phẩm thỏi sắt một chiến tổn không d i ệ t địch 87. thu hoạch được kinh nghiệm 576, b a n thưởng kinh nghiệm 300. cái khác thuộc tính cũng không có gì thay đổi chỉ có quân đội sĩ khí từ 85 trực tiếp đã tăng tới 100. đợi đến chiến trường quét dọn xong johnson đến đây báo cáo chiến quả có người bị thương hay không đầu lĩnh những trang bị này quá tuyệt vời chỉ có hai người không cẩn thận thụ chút ra ngoại thương bất quá không phải cái đại sự gì chúng ta đã thành thói quen johnson hưng phấn vỗ trên người giáp ra nói đứa nhỏ toàn bộ kiếm về không tất cả đều kiếm về johnson đám d i ã man nhân này đối đại vũ khí phi thường dụng tâm phải biết những kim loại này vũ khí thế nhưng là bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ trước kia bọn hắn bộ lạc cũng liền cùng vừa mới bị bọn hắn đánh bại cường đạo không sai biệt lắm tốt nhất vũ khí liền là một thanh vết d ì loang lồ bứa hiện tại bọn hắn đã đem những vũ khí này xem như bảo vật gia truyền Trưng 12, Trưng lãnh lãnh địa. địa. xen đối với chiến quả cũng không giật mình hắn thấy đây chỉ là bình thường phát huy song phương vũ khí ngày đêm khác biệt tựa như kiếp trước trong lịch sử một hắn làm ngũ hồ ngoại trừ nghiêm chỉnh huấn luyện liền là dựa vào trang bị nghiền ép đội xe lần nữa bắt đầu tiến lên trải qua lần này tiêu diệt toàn bộ chung quanh tại không có cái đôi u thăm dò trong đội xe lính đánh thuê cũng đúng rèn vị này quý tộc lao ra trở nên kính sợ liền ngay cả đội xe tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít ở trong vùng hoang dã đi tới năm ngày thời gian đội xe đã tiến vào hoang dã chỗ sâu nơi này khoảng cách gần nhất h ắ t thạch thành đã có chí ít hai trăm cây số dựa theo khai thác lệnh yêu cầu x e n chỉ có tại khoảng cách thành thị một trăm cây số trở lên mới có thể xác định lãnh địa trên thực tế hắn đã sớm vượt ra khỏi thêm ra tới khu vực thì là hắn là lãnh địa tương lai phát triển dự lưu khai thác lệnh trên cũng không có xác định lãnh địa lớn nhỏ trên lý luận tới nói chỉ cần ngươi có thực lực ngươi có thể tùy ý ở trong vùng hoang dã tiến hành vòng đương nhiên đây cũng chỉ là trên lý luận trên thực tế từ khi khai thác vận động hưng khởi cho tới bây giờ lớn nhất một khối khai thác lãnh địa cũng không có vượt qua ba trăm giảm bởi vì càng là xâm nhập hoang dã gặp phải quái vật thực lực liền c à n g mạnh nghe nói có người ở trong vùng hoang dã đã từng thấy qua cử long đương nhiên tin tức này cũng không có được chứng thực bất quá hoang dã chỗ sâu có địa hành long như thế thật tin tức này là một vị khai thác quý tộc dùng máu giáo hấn nghiệm chứng cái này xui xẻo quý tộc khai thác lãnh địa thời điểm xông vào địa hành long lãnh địa sau đó ngay tại hắn đã sơ bộ kiến tạo doanh địa về sau vượt qua hai trăm đầu địa hành long trực tiếp đem lãnh địa của hắn san thành bình đ i ệ địa hành long thấp nhất cũng là trung cấp ma pháp sinh vật trong đó cường đại c à n g là kế thừa đáng sợ long tức phun ra năng lực loại này địa h à n h long liền xem như phong hảo kỵ sĩ cũng muốn đi vòng chỉ có truyền kỵ kỵ sĩ mới có thể đối phó loại cấp bậc này mà pháp sinh vật đội xe cuối cùng tại hai đầu dòng sông vờn quanh sườn đất trên ngừng lại cái này sườn đất nói là sườn đất kỳ thật chỗ cao nhất cũng chỉ là so chung quanh bình nguyên cao hơn năm sáu mét diện tích cũng không nhỏ hai đầu dòng sông vây quanh trong này tạo thành một mảnh bằng phẳng đồng bằng phù sa đồng dạng bởi vì nước bùn nguyên nhân nơi này thổ địa phá lệ phi n h i ê u hoàn toàn không cần giống hoang dã bên trong hắn thổ địa của hắn đồng dạng khai khẩn mấy năm về sau mới có thể trở thành thục điển bình nguyên diện tích không nhỏ s é n tính toán phiến bình nguyên này nếu như toàn bộ khai khẩn ra c h ỉ ít có thể có năm sáu vạn mẫu chỉ cần có thể đứng ở chỗ này ổn góp chân dựa vào những này thổ địa nuôi sống trên vạn người không thành vấn đề mảnh đất này hoàn toàn được xương tụng là một mảnh phong thủy bảo đ ị a n xén rất nhanh liền quyết định đem hắn tòa thành xây ở chỗ này từ trên lý luận tới nói chỉ cần xen trong này thành lập được doanh địa chung quanh liền là l ã n h địa của hắn về phần có thể khống chế nhiều ít cái này nhìn quân đội của hắn đương nhiên ở trên vùng đất này ở lại thổ dân cũng không thừa nhận nhân loại quy tắc muốn chân chính trưởng khống l ã n h địa liền cần có cường đại quân đội cùng bọn hắn giảng đạo lý trong giới tự nhiên sư tử lão hổ xác định mình địa bàn thời điểm cũng sẽ ở l ã n h địa biên giới lưu lại mùi của mình t ỷ như đi tiểu dùng cái này đến cảnh cáo cái khác sư tử lão hổ không muốn qua giới còn nhân loại cùng thổ dân tự nhiên không thể dùng loại phương thức này duy nhất phương thức liền là chiến tranh đánh thắng ngươi chính là mảnh đất này lao đại thua liền xéo đi nhanh lên hoặc là ngay cả chạy thời cơ cũng không có đã quyết định trong này xây dựng doanh địa đội xe liền bắt đầu công việc lưu bù lên rất nhanh hoang vu bãi sông trên liền đứng lên dùng lều vải tạo thành doanh địa tạm thời sơn chuẩn bị đem hắn tương lai tòa thành xây ở bờ sông sơn đất bên trên tòa kia sơn đất là phiến bình nguyên này điểm cao nhất sơn vừa rồi quá khứ kiểm tra một chút nơi nào thổ chất cứng rắn phi thường thích hợp xây dựng thành thị trên hoang dã mặc dù nhìn qua hoang vu trên thực tế sản vật vẫn là cực kỳ phong phú hai đầu dòng sông bên trong có đại lượng loài cá tin tức này để rèn thật cao hứng ý vị này hắn có thể tiết kiệm xuống tới đại lượng lương thực trong đội xe các dong binh có phong phú sống ở dã ngoại kinh nghiệm dã man nhân càng là dã ngoại cầu sinh cao thủ rất nhanh bọn hắn liền từ trong sông bắt không ít cá ra trải qua đơn giản thanh lý mở ngực về sau từng đầu cá tươi bị ném ở trong nồi dã man nhân nhóm ở trong vùng hoang dã tìm một chút dã hành dã khương chờ hương liệu lại thêm mối ăn cùng một c h ô nấu cũng không lâu lắm doanh địa phía trên liền đã nổi lên một cỗ nồng đậm mùi thơm liền ngay cả sèn cũng cảm thấy trong dạ dày thèm trùng không ngừng lan lộn rời đi cắt t ẹ t thành sau mười mấy ngày sẽ lại một lần nữa hưởng thụ một trận mị thực bốn nơi này là hồng xa sông cùng bạch thủy sông ở giữa sung kích bình nguyên sung túc nguồn nước để mảnh đất này phi thường phi nhiêu uốn lượn dòng sông giống như là một đầu trường xạ ở trên mặt đất xoay quanh m ạ qua tại dòng sông hai bên bờ là từng mảnh từng mảnh rậm rạp cỏ lau bụi cỏ lau bên trong thỉnh thoảng có một ít vị h o à n g chim nước bay lên toàn bộ hình tượng đều lộ ra cực kỳ tường hòa xa xa sườn đất bên trên một tòa đơn sơ doanh trại ngay tại nắm chặt thời gian kiên thiết ngoại trừ kiến tạo lấp kín bên ngoài từng rào sén nhất định phải tại bắt đầu mùa đông trước đó trong này kiến tạo ra được đầy đủ giữ ấm pháo út mùa đông hoang nguyên hay là vô cùng rét lạnh đến từ cực bắc băng nguyên hàn lưu có thể đem địa tinh cầu đầu nhân đông thành tựa băng nhân loại tự nhiên cũng không ngoại lệ xen lần này hết thể mang đến hơn một trăm n g ư ờ i ngoại trừ dã man nhân bên ngoài còn lại chính là lính đánh thuê cùng hắn mua sắm một chút nô lệ chỉ có những người này liền xem như xen để lính đánh thuê cùng dã man nhân cùng nhau gia nhập kiến thiết muốn đoạn thời gian kiến tạo một tòa doanh địa cũng rất khó khăn bất quá cũng không phải là không có cách nào hoang dã bên trong thế nhưng là có sung túc nhân lực tài nguyên những cái kia địa tinh cầu đầu nhân mặc dù chiến lược là cắt bã nhưng là vận chuyển t à n g đá chặt cây cây cối đào móc nền tảng những chuyện này vẫn là có thể đảm nhiệm cho nên tại doanh địa rào chắn lập sau khi thức dậy s ế n liền mang theo cái kia một đội dã man nhân đi bắt nô lệ về phần lính đánh thuê thì là lưu tại nơi này giữ nhà phòng ngừa sèn không còn thời điểm doanh địa bị công kích những lính đánh thuê này mặc dù so ra kém dã man nhân nhưng là dựa vào rào chắn tiến hành phòng thủ vẫn là dư sức có thừa có những này rào chắn bảo hộ liền xem như x à i lang nhân cùng cự ma trổn thực nhân ma bọn hắn cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian mà chỉ cần doanh địa phát ra tín hiệu sèn chẳng mấy chốc sẽ dẫn đầu dã man nhân đến đây cứu viện rất nhanh sèn liền mang theo dã man nhân lấy doanh địa làm trung tâm bán kính năm cây số phạm vi bên trong hoang dã tiến hành thanh lý t r u n g quanh địa tinh cầu đầu nhân x à i lang nhân xui xẻo t r u n g quanh sinh hoạt đều là cỡ nhỏ bộ lạc đối mặt hơn ba mươi người võ trang đầy đủ dã man nhân quân đội không có chút nào năng lực chống đỡ thường thường chỉ cần dã man nhân một cái công kích cái này bộ lạc liền trực tiếp tán loạn nhưng là sen lần này cũng không phải là vì sát thương địch nhân mà là vì bắt nô lệ chạy tứ tán địa tinh cùng cầu đầu nhân cũng không phải dễ dàng như vậy bắt sen chỉ có thể đem dã man nhân chia hai đội hắn mang theo một đội tiến công sau đó để john sân mang theo một cái khác đội tại bọn chúng chạy trốn trên đường sớm mai phục dạng này mức độ lớn nhất bắt nô lệ chương 13, b ắ t nô lệ chương 13, bắt nô lệ, Trưng 13, bắt nô lệ. đối với tác chiến xem trên thực tế cũng không làm sao lành nghề rốt cuộc hắn từ nhỏ không có tiếp thụ qua chính quy quân sự giáo dục kiếp trước hắn cũng chỉ là một người học sinh bình thường không phải quân giáo sinh cũng không đi quân đội phục dịch đối với quân đội chỉ huy những vật này càng nhiều hơn chính là đến từ truyền hình điện ảnh tác phẩm còn có liền là ở cái thế giới này tiếp xúc bất quá tại kinh lịch cái kia tin tức lớn bùng nổ thời đại về sau cho dù là loại suy xén cũng từ đường dây k h á c bên trong hiểu được rất nhiều liên quan tới chiến thuật cùng chiến lược phương diện đồ vật mặc dù vẫn như c ũ là tám lạng nửa cân nhưng là bắt nạt một chút những n à y hoang dã thổ dân vẫn là không có vấn đề rất nhanh xén liền phát hiện một cái cỡ nhỏ bộ lạc cái này cỡ nhỏ bộ lạc là cầu đầu nhân bộ lạc tụ tập số lượng vượt qua hai trăm trưởng thành cầu đầu nhân toàn bộ bộ lạc xây dựng ở một mảnh trên đất trống sử dụng đại lượng cỏ lau cùng vật liệu gỗ dựng túp lều toàn bộ doanh địa hoàn mỹ thể hiện cái gì gọi là dơ giấy bẩn thiệu kém khoảng cách thật xa sơn đã nghe đến một cỗ khó ngửi mùi thối các chiến sĩ nghiền nát bọn hắn dã man nhân quân đội cường hạng ở chỗ đột phá về phần trận hình cùng năng lực phòng ngự thật có lỗi bọn hắn thật không hiểu cho nên dưới loại tình huống này chỉ huy thật không có hiệu quả lớn lắm có lẽ tác dụng duy nhất liền là phát động công kích sơn tại an bài chặn đường đội ngũ về sau trực tiếp liền mang theo còn lại dã man nhân phát khởi tiến công mười cái dã man nhân sung kích cũng không có để cầu đầu nhân kinh hoàng ngược lại hưng phấn sống tới trên hoang dã những này thổ dân lá gan bình thường là và số lượng thành có quan hệ trực tiếp bọn chúng số lượng càng nhiều lá gan lại càng lớn đặc biệt là khi nhìn đến địch nhân chỉ có chỉ là mười cái thời điểm càng là lộ ra răng nanh màu vàng khẽ chỉ là cực kỳ đáng tiếc bọn chúng đối mặt chính là sẻn dẫn đầu dã man nhân chiến sĩ những này võ trang đầy đủ dã man nhân căn bản không có đem những này cầu đầu nhân để vào mắt cổ vũ sĩ khí Công kích. Xe đ u quân quân ố vốn i đội phe mình quân đội sử dụng sử sư kỹ, vốn là c a o khí trực nhỏ giã man â nhân nhân n nhanh, tại sản dẫn đầu dưới, 10 cái giã man nhân nhanh chóng gần cầu đầu nhân doanh n tốc rất tại tới Đuối cái cầu độ đầu đầu địa. h dưới, giã tự do công kích tại sàn mệnh lệnh dưới g i ã man nhân cầm lấy bên hông đ u ố i nhỏ trực tiếp hướng cầu đầu nhân d à y đặc địa phương q u a n tới liên tiếp hai vòng đ u ố i nhỏ công kích đem cầu đầu nhân d à y đặc khu vực đập ra một lỗ hổng mở ra lỗ hổng về sau s e n một ngựa đi đầu mang theo dã man nhân chiến sĩ liền xông tới lấy sèn thực lực một mình hắn liền có thể đem cái này doanh địa toàn bộ dọn dẹp hiện tại tăng thêm mười cái dã man nhân càng lại như là dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng đem hắn đoạn đường này đụng tới tất cả cầu đầu nhân toàn bộ giết chết chiến đấu rất nhanh liền kết thúc sèn cường đại khiến cái này cầu đầu nhân dọa cho bể mật gần chết vẹn vẹn chỉ là vài phút tiếp xúc cầu đầu nhân liền bắt đầu tan tác lại đem bọn này cầu đầu nhân đánh băng về sau sèn liền không lại quá nhiều xuất thủ lần này mục đích chủ yếu cũng không phải là giết chóc mà là bắt nô lệ nếu là đem những này cầu đầu nhân toàn giết ai cho hắn kiến thiết lãnh địa đi cho nên tại đưa chúng nó đánh băng về sau s ế n liền có ý thức xua đuổi bọn này cầu đầu nhân hướng lúc trước hắn mai phục địa phương tiến đến lưu lại mấy người ở phía sau quét dọn chiến trường s ế n mang theo còn lại dã man nhân chiến sĩ xua đuổi lấy cầu đầu nhân cầu đầu nhân tốc độ cũng không tính nhanh liền xem như võ trang đầy đủ dã man nhân cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo rốt cuộc bọn hắn thân cao chân dài một bước khoảng cách đỉnh bọn hắn mấy bước bọn hắn phân tán trận hình lấy một nửa hình tròn hình phương thức xua đuổi lấy cầu đầu nhân hướng phía sèn dự định phương hướng bỏ chạy dã man nhân cũng không có theo đuổi không bỏ chỉ là cùng những cái kia cầu đầu nhân giữ vững hai ba mươi m é t khoảng cách chỉ cần bọn chúng chạy hướng phương hướng sèn liền sẽ mang theo dã man nhân cho bọn hắn ôn nan tới cuối cùng đang chạy hai cây số về sau bọn này cầu đầu nhân bị xua đuổi đến dự định vị trí lúc này những cái kia cầu đầu nhân đã mệ n h h ậ n không thể đem đầu lưỡi phun ra làm hoang dã thổ dân cầu đầu nhân cũng không lấy sức chịu đựng tăng trưởng bọn gia hỏa này ở trên vùng hoang dã cùng địa tinh cùng thuộc tầng thấp nhất ở phía trước đã sớm mai phục tốt don sân bố Chi ở chỗ này rất nhiều cạm b ấ y đợi đến đám kia hoảng hốt chạy bừa cầu đầu nhân lại tới đây về sau từng cái dây cỏ bị quăng lên phía trước chạy cầu đầu nhân căn bản không kịp phản ứng liền quảng thành lăn đất hồ lô phía sau cầu đầu nhân muốn dừng lại nhưng lại bị sau lưng cầu đầu nhân cưỡng ép đẩy quá khứ kết quả từng loạt từng loạt cầu đầu nhân liên tiếp không ngừng té ngã trên đất những này đã hao hết thể lực cầu đầu nhân tại ngã sấp xuống về sau vò đều không đứng dậy được trực tiếp liền bị đã sớm chuẩn bị dã man nhân dùng từng chương lưới bao lại còn lại những cái kia kịp phản ứng cầu đầu nhân cũng chạy không thoát chờ bọn hắn dừng lại muốn chuyển đổi phương hướng thời điểm lại phát hiện bốn phía toàn bộ đều vây lên dã man nhân cuối cùng những này dọa đến toàn thân phát run cầu đầu nhân nhao nhao nằm dạp trên mặt đất cầu xin mạng sống x e n để dã man nhân dùng dây thừng đem những này cầu đầu nhân buộc bắt đầu vì phòng ngừa bọn chúng chạy trốn còn đưa chúng nó xuyên thành một chuỗi tại phát hiện trước mắt những này ác ma không có giết bọn nó ý tứ về sau những này cầu đầu nhân phi thường phối hợp thậm chí còn có mấy cái đầu chó gian trợ giúp dã man nhân dùng dây thừng đem mình cùng cái khác cầu đầu nhân trói lại cuối cùng x e n lần này bắt được hơn một trăm sáu mươi chó thủ lĩnh đây đều là không có nghiêm trọng thụ thương về phần thụ thương nghiêm trọng tại vừa rồi buộc chặt lúc sau đã bị giết chết sơn nhưng không có dược phẩm đến trị liệu cầu đầu nhân rất nhanh đang đánh quét xong chiến trường về sau sơn mang theo dã man nhân xua đổi lấy cầu đầu nhân hướng doanh địa đi đến những này bị sợ mất mật cầu đầu nhân căn bản không dám phản kháng ngoan ngoán r ử a theo sơn mệnh lệnh hướng doanh địa đi đến trên thực tế bọn chúng coi như muốn chạy đều chạy không được mười cái cầu đầu nhân bị xuyên thành một chuỗi lấy cầu đầu nhân kỷ luật bọn chúng một khi chạy trốn cái này một chuỗi cầu đầu nhân đều sẽ té ngã trái ngã phải cầu đầu nhân nói là gọi cầu đầu nhân kỳ thật bọn chúng nhìn qua không hề g i ố n g chó ngược lại cùng t h ằ n l ằ n cẳng giống trên thân cũng không phải xài lang nhân loại kia da lông mà là màu đen hoặc là màu nâu lân phiến bọn chúng dáng người thấp bé e ngại cường quang bởi vì bọn chúng ngôn ngữ nghe giống như là chó sủa cho nên được gọi là cầu đầu nhân nhưng chính bọn chúng tuyên bố bọn chúng là long duệ có cự long huyết mạch đối với loại thuyết pháp này rất nhiều người xem như là trò đùa bất quá cầu đầu nhân hoàn toàn chính xác sẽ long ngữ chỉ bất quá đám bọn hắn long ngữ phi thường sức sẹo mặt khác cầu đầu nhân đồng dạng là đẻ trứng cũng có một chút biến dị cầu đầu nhân có được loại pháp thuật năng lực trở thành cầu đầu nhân thuật sĩ bất quá cầu đầu nhân thuật sĩ xuất hiện hoàn toàn là tại kéo thấp toàn bộ người thi pháp hạc u ố i xen bọn hắn lần này tiêu trừ cầu đầu nhân bộ lạc cũng không có phát hiện cầu đầu nhân thuật sĩ nghị nghị cũng biết liền xem như thế giới loài người không sai biệt lắm cũng là một ngàn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái có người thi pháp thiên phú nhân loại cẩu đầu nhân bên trong sinh ra cẩu đầu nhân thuật sĩ tỷ lệ không thể so với nhân loại cao tại tất cả loại nhân trong chủng tộc người thi pháp sinh ra tỷ lệ cao nhất là tinh linh cơ hồ tất cả tinh linh đều sẽ pháp thuật bất quá tinh linh đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện chương mười bốn lãnh đ i ệ kiến thiết chương mười bốn lãnh điệu kiến thiết làm s g n mang theo cẩu đầu nhân nô lệ trở lại doanh đ i ệ thời điểm doanh địa đã ăn cơm dã man nhân xua đuổi lấy đám kia cầu đầu nhân nô lệ đem bọn hắn n u ố t vào doanh địa bên ngoài một cái giản dị rào chắn bên trong bữa tối cực kỳ phong phú bên cạnh dòng sông bên trong cá lấy được phong phú chỉ cần tốn hao một chút công sức liền có thể thu hoạch được đầy đủ thịt cá nấu hương nồng cành cá phối hợp trên bánh mì đen liền là một trận không sai bữa tối bánh mì đen là từ c ặ t kẹt thành mua sắm tại vừa mới ra lò thời điểm những n à y bánh mì đen hương vị coi như không tệ một khi thả lạnh về sau liền là coi kia biến cứng rắn như hương cũng ăn, dạng này cũng chính trường tồn không có khóc có chỗ có chết. gậy gỗ, khó thể bất một tốt, thể khô bảo vị kỳ quá mà đem bánh mì đen cắt miếng sau đó ngâm tại ngon nóng hổi canh cá hương nồng nước canh rất ngon đem lạnh l e o cứng rắn bánh mì đen qua mềm hấp thu ngon canh cá sau trở nên nhuyễn hương ngon miệng lại phối hợp trên chân mềm thịt cá đói dạ dày rất nhanh liền bị đạt được thỏa mãn đem cái chén lớn trong tay buông xuống s e n thoải mái vớt vớt cái bụng johnson đem còn lại canh cá cùng xương cá ném cho những cái kia cầu đầu nhân đừng để bọn hắn chết đói cầu đầu nhân loại sinh vật này đối đồ ăn yêu cầu cũng không cao liền xem như một chút ăn cơm thừa rượu cặn đối bọn hắn tới nói cũng đủ mấy tên dã man nhân để mấy thùng canh cá cùng ăn còn giữ lại xương cá bánh mì đen đi vào rào chắn phụ cận đã sớm đói hai mắt sáng lên cầu đầu nhân cũng biến thành bạo động bất an nếu như không phải lúc ban ngày những này dã man nhân cho chúng nó ấn tượng quá sâu sắc cái này cầu đầu nhân sớm liền muốn xông lên cướp ăn lấy x e n phái mấy tên dã man nhân duy trì trật tự sau đó để những cái kia cầu đầu nhân xếp hàng đến nhận lấy đồ ăn bất quá những n à y cầu đầu nhân hoàn toàn không có xếp hàng khái niệm cái này cũng đơn giản không có xếp hàng khái niệm có thể dạy từng cái hơn hai mét cơ bắp đại hán mỗi người mang theo một cây lớn bằng cánh tay gỗ chắc cây gậy thấy không dựa theo quy củ xếp hàng cầu đầu nhân đi lên liền là một vậy rất nhanh những n à y mới vừa rồi còn kêu loạn cầu đầu nhân liền sắp xếp siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ bắt đầu nhận lấy đồ ăn sáng sớm hôm sau xén l i ề n an bài những n à y cầu đầu nhân tiến hành lao động tại dã man nhân giám sát dưới roi r a những n à y cầu đầu nhân rất nhanh liền học xong nghe theo chỉ lệnh có cái này hơn một trăm chó thủ lĩnh gia nhập l ã n h địa kiến thiết tốc độ đề cao còn nhiều gấp đôi mặc dù những n à y cầu đầu nhân không làm được tinh tế công việc nhưng là đào đất đốn tuổi những công việc này vẫn là có thể hoàn thành mà lại càng làm cho sèn kinh ngạc sự tình là ở phía sau mặc dù mỗi ngày đều tiến hành nặng nghề lao động nhưng là có rất ít cầu đầu nhân muốn chạy trốn hoang dã bên trong những n à y bộ lạc nhỏ thường xuyên đều là ra ngoài trạng thái đói bụng bây giờ có thể ăn cơm no coi như mỗi ngày đều có nặng nghề công việc những n à y cầu đầu nhân cũng không nguyện ý đào tẩu thậm chí càng về sau những n à y cầu đầu nhân bên trong còn ra hiện mấy cái giám sát trợ giúp sèn bọn hắn nghiền ép những n à y cầu đầu nhân mà lại những n à y cầu đầu nhân giám sát làm so những cái kia dã man nhân xuất sắc hơn bọn chúng nghiền ép lên đồng tộc đến so dã man nhân ác hơn nhiều hậu quả của việc làm như vậy liền là những n à y cầu đầu nhân công việc lại có tăng lên mấy ngày kế tiếp sến mang theo ba mươi lăm dã man nhân đem doanh địa phương viên hai mươi km phạm vi bên trong bộ lạc toàn bộ quét ngang một lần hết thể công phá một cái xài lang nhân bộ lạc hai cái địa tinh bộ lạc cùng một cái cầu đầu nhân bộ lạc hành động lần này lần nữa thu được hơn ba trăm cái địa tinh cùng hơn một trăm chó thủ lĩnh về phần xài lang nhân sơn hạ lệnh toàn bộ giết chết trong doanh địa ngoại trừ những cái kia dã man nhân có thể áp chế xài lang nhân bên ngoài những lính đánh thuê kia có thể làm không đến một khi sơn mang theo dã man nhân tuần sắt l ã n h địa ai biết những này xài lang nhân sẽ làm phản hay không phản mà lại trong doanh địa còn có số lượng càng nhiều địa tinh cùng cầu đầu nhân sơn cũng không cảm thấy bọn giá hỏa này sẽ trung thực lại nói x à i lang nhân sức ăn là cầu đầu nhân gấp bốn năm lần kiếm sống cũng chỉ có cầu đầu nhân gấp hai ba lần cho nên trực tiếp giết chết là lựa chọn tốt nhất có địa tinh nô lệ cùng cầu đầu nhân nô lệ lãnh địa kiến thiết tốc độ càng lúc càng nhanh trước hết nhất hoàn thành là lãnh địa tường vây vì bảo hộ lãnh địa tường vây là ưu tiên kiến thiết bởi vì nhân thủ không đủ thời gian cũng ngắn đạo này tường vây cũng không phải là p h ở lò r ẹ n sở vương quốc thường gặp gạch đá kết cấu mà là bùn đất vật liệu gỗ kết cấu xây dự tại nền tảng bên trong đánh vào có gỗ sau đó lại có ọ g u ngoại dụng bùn đất cỏ lao hỗn hợp xây dựng thành tường vây toàn bộ lãnh địa tường vây tiếp cận với một cái hình vông tứ phía chiều dài cộng lại tiếp cận hai cây số loại này quy mô tường vây tại phở lỏ r ẹ n sở vương quốc cũng coi như được cỡ trung thành c h ấ n đối với một cái vừa mới khai thác doanh đ ị a tới nói đã thiên đại ngay tại lãnh địa tường vây kiến thiết sau khi hoàn thành s é n bên thai liền đinh một tiếng vang lên loại kia lạnh như băng không có bất kỳ cái gì tình cảm điện tử hợp thành âm、đinh. lãnh địa tường vây kiến thiết hoàn thành lãnh địa của ngươi hoàn thành một hạng cơ sở kiến thiết lãnh địa giao diện chính thức mở ra lãnh địa chưa mệnh danh diện tích lấy doanh địa làm trung tâm phương viên hai mươi km thành thị không đơn sơ doanh đ ị a dân tâm sáu mươi thu thuế không thu nhập hao tổn nhân khẩu nô lệ bốn mươi năm người dã man nhân ba mươi năm người địa tinh nô lệ ba trăm ba mươi bảy người cẩu đầu nhân nô lệ ba trăm năm mươi hai người lính đánh thuê bốn mươi người vật tư xe ngựa bốn bánh ba mươi chiếc lương thực hai trăm đơn vị thịt muối hai mươi đơn vị một đơn vị lương thực tương đương một trăm i kg dã man nhân mỗi ngày cần hai cân lương thực cùng một cân thịt cá lính đánh thuê mỗi ngày tiêu hao một cân lương thực cùng nửa cân thịt cá nô lệ một ngày tiêu hao một cân lương thực ba lượng thịt cá hai bữa ăn chế cầu đầu nhân cùng địa tình bốn người tiêu hao một cân lương thực cộng thêm một chút canh cá trước mắt t ổ n lương có thể tiêu hao bốn tháng đã có kiến trúc thường vây sơ cấp tường vây sử dụng gỗ thô bùn đất cỏ lao hỗn hợp chế tác sơ cấp tường vây có nhất định chức năng phòng vệ mặc dù nó nhìn qua rách tung tóe tựa h ồ cũng không đáng tin nhưng là có thể chống cự ngăn cản hoang dã bên trong phổ thông công kích tường vây phòng ngự 20, bên bị 50, yên ổn 10, có được tường vây lãnh địa càng có cảm giác an toàn s ấ n nhìn xem trong đầu liên quan tới lãnh địa số liệu dùng sức trà sát khuôn mặt loại này một nghèo hai trắng lãnh địa tại phương nam tùy tiện một cái kỵ sĩ lĩnh đều so với hắn cái này mạnh toàn bộ lãnh địa chẳng những không có bất luận cái gì thu nhập thế mà còn muốn hướng bên trong nạp tiền ngoại trừ những này thuộc tính trong hệ thống còn có một cái nhưng kiến tạo kiến trúc lục lục lãnh chúa tòa thành lãnh chúa tòa thành là lãnh chúa trụ sở cùng biệt thự đồng thời có năng lực p h o n g ngự nó là lãnh địa trung tâm hành chính nó tồn tại đại biểu đối vùng này chủ quyền cùng ổn định hành chính năm mươi yên ổn hai mươi thống trị bốn mươi uy nghiêm năm mươi l ã n h chúa tỏa t h à n h có t h ể vì l ã n hai đ ị ồ d ư ỡ ơ i huấn luyện hai mươi yên ổn d o a n mươi sĩ o h í hai mươi dân cư dân cư là lãnh địa bên trong cư dân chỗ ở có thể che gió che mưa để cao lòng cảm i ế n yên ổn ba mươi dân tâm hai mươi phồn vinh một m ư ơ Nhân khẩu tăng chứng Trưng Kiến Trưng Kiến tường nội lãnh nốt sản lương lãnh nguy sản lương cung ứng lãnh địa cư dân dùng ăn, xúc tiến nhân khẩu gia tăng, cường đại nông nghiệp là một quốc gia căn bản. tiến ổn phồn vinh khẩu thể thời thực, thực thể khẩu thu vây vây xuất qua xuất quốc trúc. trúc. Đất đất tại tiếp tục trợ vượt Đất một giúp gia gia cải, cải có cơ. cải có cư xúc điểm đại Bội địa địa địa bộ bị là thị trường giao dịch nơi này là lãnh địa bên trong hoạt động thương nghiệp chủ yếu khu vực có thể vì lãnh địa mang đến đại lượng tài chính là lãnh địa tiền bạc trọng yếu nơi phát ra một trong thương m ậ u ba mươi phồn vinh ba mươi thu thuế ba mươi trị an mười con đường muốn giàu trước sửa đường một đầu tốt đẹp con đường sẽ cho lãnh địa của ngươi mang đến rất nhiều tiện lợi tốc độ di chuyển mười phồn vinh mười lăm yên ổn mười lăm trị an chỗ giữ gìn thành thị trị an đả kích phạm tội làm lãnh địa nhân khẩu gia tăng về sau các loại phạm tội vấn đề tự nhiên sẽ xuất hiện ngươi cần một đội đội trị an cùng một quan trị an tiến hành quản lý yên ổn hai mươi dân tâm hai mươi phạm tội nam c h ấ n nhiếp mười lăm phong hỏa đài xây dựng phong hỏa đài có thể tại lãnh địa bên trong nhanh chóng truyền lại tin tức cho lãnh địa sớm cảnh báo đưa tin ba mươi yên ổn hai mươi đốn t u ổ i trận đốn t u ổ i trận có thể vì lãnh địa cung cấp đại lượng vật liệu gỗ đối với lãnh địa phát triển rất trọng yếu đồng thời đốn t u ổ i trận có thể vì lãnh địa cung cấp tài chính nơi phát ra công việc hiệu suất hai mươi p h ồ n vinh năm bến cảng bến tàu lãnh địa bên trong có được hai đầu dòng sông những này dòng sông là lãnh địa cung cấp cường đại vận chuyển năng lực cùng phong phú bắt cá sử dụng thuyền vận chuyển hàng hóa chi phí phi thường rẻ tiền đồng thời nơi này cũng có thể phát huy quân sự tác dụng dựa vào thuyền quân đội có thể nhanh chóng tại hai đầu dòng sông phạm vi đang l ũ vận tải đường thủy 20, bắt cá 25, phồn vinh 15. giếng nước giếng nước có thể vì lãnh địa cung cấp nước sạch nguyên đồng thời tại thành thị bị vây n ố t thời điểm để thành thị không đến mức thiếu nước vệ sinh mười lăm yên ổn mười lăm mặc dù lãnh địa hiện tại cũng không khuyết thiếu đồ ăn có câu nói gọi nhân vô hồ viết lự cho nên xét hiện tại tường vây bên trong hoạch xuất ra một chút thổ địa dùng để kiến thiết đất cày đồng dạng hắn còn phái ra một bộ phận nhân thủ đi kiến tạo bến cảng cùng thuyền đánh cá vì chính là thu hoạch được càng nhiều bắt cá mọi người đều biết nhân thể nếu như không thu lấy dầu trơn loại thịt cùng cao lòng trắng trứng đồ ăn như vậy mỗi ngày tiêu hao ngũ cốc liền sẽ thêm ra mấy lần hiện trong này có phong phú bắt cá đối với đồ ăn tiêu hao cũng đem giảm xuống rất nhiều đồng thời loài cá chế tắc thành cá ướp muối còn có thể trường kỳ bảo tồn hồng sa sông cùng bạch thủy sông sèn đã từng điều tra cái này hai đầu dòng sông mặt sông rộng lớn dòng nước bình ổn hai bên bờ cây rong rậm rạp bụi cỏ lau rất nhiều chung quanh giá thu cũng thường xuyên đến nơi này uống nước tại bờ sông bụi cỏ lau bên trong sinh hoạt đại lượng chìm nước xén đồng dạng phái ra một ít nhân thủ đi bùi cỏ l a u bên trong sở trứng chim những n à y loài chim sẽ ở bùi cỏ l a u bên trong xây tổ n ở chim non mỗi một cái ổ chim non bên trong đều có mấy cái trứng chim dựa theo xén yêu cầu mỗi lần tại bùi cỏ l a u bên trong sở trứng chim nhiều nhất chỉ có thể thu lấy một nửa đồng thời không thể lặp lại sở lấy tổ chim cứ như vậy đã có thể thu hoạch được không ít trứng chim lại sẽ không tạo thành chim nước số lượng đại lượng giảm bớt từ cái này về sau doanh đ ị a mỗi ngày trong thức ăn liền có thêm một đạo trứng tiêu canh nói thật xe n nơi này chuẩn bị đồ ăn so với cắt tẹt thành bên trong những cái k i a dân tự do đều tốt hơn rốt cuộc những cái k i a dân tự do cũng không có khả năng ngừng lại có thịt cá cùng trứng chim ăn à. hồng sa sông cùng bạch thủy sông ốn lượn khúc chiết hướng phía đông nam chạy tới xe n suy đoán cái này hai đầu dòng sông không phải cuối cùng tụ hợp vào hải dương liền là tụ hợp vào một cái hồ lớn nếu như cái này hai đầu dòng sông cuối cùng tụ hợp vào hải dương nói không chừng về sau còn có thể mượn nhờ đầu này thủy đạo ra biển cùng hải ngoại quần đảo còn có quốc gia khác làm ăn bất quá đây ít nhất là lãnh địa của hắn phát triển chuyện sau đó lại phân ra một bộ phận kiến tạo bến cảng cùng đồng ruộng về sau còn lại nô lệ liền bắt đầu kiến tạo sèn tòa thành làm lãnh địa trung tâm lãnh chúa tòa thành cần mau trong kiến thiết hoàn thất sèn tại đem bản đồ giấy giao cho mấy tên nô lệ công tượng về sau những này nô lệ công tượng liền chỉ huy những nô lệ khác tiếp tục kiến thiết lãnh địa trên thực tế sèn lãnh địa đã có quy hoạch Cái này quy hoạch này là quy hệ tại h chế tác, lãnh địa phía tây cùng mặt phía bắc là hồng ố n cùng sông cùng g tác, bắc tây mặt là địa sa b c cảng h thủy sông, bến l ề n kiến tạo ở chỗ này, đồng thời thị trường giao dịch cũng chuẩn bị kiến tạo ở chỗ này, bởi vì giao thông tiện thời giao bởi giao tạo thị tạo ở ở chỗ dịch chỗ bị vì lãnh ợ i nơi Tại sân chuẩn này thành buôn bán. hoạch khu quy bị đem l địa phía đông là quân doanh mà lãnh chúa t ỏ a thành thì là ở vào thành thị trên đường trục trung tâm t ỏ a bắc triều nam toàn bộ lãnh địa đều bày biện ra tả hữu đối xứng phân bố đem sự tình phân phối xong về sau sen tiếp tục mang theo dã man nhân tại lãnh địa của hắn bên trong tuần tra trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu sen rốt c ụ c thăng cấp mà ngoại trừ hắn thăng cấp bên ngoài dã man nhân bên trong cũng có năm cái dã man nhân thành công từ cấp hai dã man nhân chiến sĩ biến thành cấp ba dã man nhân dũng sĩ sen thăng cấp về sau đẳng cấp đã đạt đến m ộ ư ơ i ba cấp thính danh sân t r u n g tộc nhân tộc đẳng cấp một mươi ba ba trăm hai mươi tám m ư ơ i ba nghìn lực lượng hai mươi sáu nhanh nhẹn 28. t i n h thần 19. thể chất 25. m ỹ l ự c 18. t ă n g thêm trước đó thu hoạch được hai điểm thuộc tính hắn hiện tại có bốn điểm chưa phân phối điểm thuộc tính còn có một cái bạch ngân bảo dương cùng ba cái kỹ năng điểm mở ra bạch ngân bảo dương về sau lần này sẽ xen từ bảo dương bên trong thu được một cái kỹ năng sách tường đá trận địa tại hệ thống dung hợp thế giới này quy tắc về sau kỹ năng này cũng phát sinh một chút biến hóa nó có một cái tên mới gọi hóa bùn thành đá sử dụng kỹ năng này về sau có thể nhanh chóng chế tạo ra vài tòa tường đá pháp thuật này mặc kệ là tại chiến trường là chế tạo trận địa hay là dùng đến kiến thiết lánh địa đều cực kỳ thực dụng sèn suy nghĩ một chút liền đem kỹ năng này học tập hóa bùn thành đá cần hai điểm kỹ năng mới có thể học được học được về sau hắn mới phát hiện kỹ năng này có hai loại sử dụng phương thức một loại là hóa thành bùn lá thạch một loại khác thì vừa v ậ n tới tương phản gọi hóa đá thành bùn sau đó sèn lại thí nghiệm một chút theo một đạo màu vàng đất linh quang chui vào dưới chân nguyên bản dưới chân kia mảnh bùn đất đột nhiên chắp lên bất quá trong nháy mắt liền biến thành l ấ p kín vách tường đồng thời vách tường hô hấp ở giữa liền chuyển hóa thành tảng đá sến đi đến mặt này tường đá phụ cận dùng nhẹ tay nhẹ gõ mấy cái đích thật là tường đá trước mắt mặt này tường đá chiều dài có mười m cao ba thước độ dày có một m tường đá phòng ngự so đá bình thường còn phải cao hơn một chút sến cảm thụ một chút ma lực của hắn loại này lớn nhỏ tường đá hắn có thể liên tục chế tác sáu mặt sau đó ma lực liền sẽ hao hết hắn hiện tại ma lực có tháng một năm chín không điểm một điểm tinh thần lực thì tương đương với m ộ ư ơ i điểm ma lực chế tác một bức tường đá cần tiêu hao ba mươi điểm đồng dạng đem tường đá biến thành bùn đất cũng cần tiêu hao ba mươi điểm mp so sánh với tiêu hao ma lực pháp thuật này vẫn là cực kỳ thực dụng sên trước đó còn để lại bốn điểm điểm thuộc tính tự do lần này toàn bộ thêm đến trên tinh thần tinh thần biến thành hai mươi ba giờ 230 m a lực có thể chế tác bảy mặt tường đá trước đó hắn học hội mệnh liệu thuật mỗi lần tiêu hao chỉ có m ộ ư ơ i điểm hắn bây giờ tại trạng thái tốt nhất dưới có thể liên tục sử dụng 23 lần n m ệ h l i ệ u thuật. mươi ế n l ư ợ c b ả n đồ. mệnh g 16, c i ế n l ư ợ c bản đồ. mệnh liệu thuật hiệu quả lúc trước hắn đã khảo nghiệm qua có thể nhanh chóng hồi phục tự thân hoặc là người khác thương thế trên người nhưng là chỉ có thể trị liệu một chút vết thương nhẹ giống như là gây xương loại thương thế này hiệu quả còn kém rất nhiều đương nhiên so tự nhiên khôi phục hiệu quả vẫn như cũ nhanh hơn rất nhiều lần mấy ngày kế tiếp thời gian sến đều sẽ rút ra một chút thời gian đối nguyên bản l ã n h địa tường vây thi chuyển hóa thành bùn là thạch đem nguyên bản tường đất chuyển hóa thành tường đá mỗi sáng sớm đem ma lực tiêu hao hoàn tất về sau sến liền dẫn người rời đi doanh địa tuần sát đợi đến ma lực gần như hoàn toàn khôi phục trở lại tiếp tục thi triển không qua mấy ngày thời gian trong đó một mặt tường vây đã toàn bộ biến thành bằng đá tường vây ngoại trừ tiêu diệt toàn bộ lãnh địa bên trong lẻ tẻ địa tinh cầu đầu nhân còn có sài lang nhân bên ngoài bên ngoài đi tuần xem lãnh địa thời điểm s ế n dùng tấm da dê đem lãnh địa chung quanh đại khái địa hình hội chế xuống tới để hắn ngoại ý muốn chính là theo hắn đem bản đồ vẽ hoàn thành hệ thống cũng kích hoạt lên chiến lược bản đồ hệ thống chiến lược bản đồ so với hắn vẽ bản đồ có thể nói là ngày đêm khác biệt hắn vẽ bản đồ chỉ có thể nhìn ra phiến khu vực này đại khái địa hình hệ thống chiến lược bản đồ liền lợi hại hoàn toàn liền là thực cảnh dựa theo nhất định tỷ lệ tiến hành rút nhỏ càng làm cho sự t n vui mừng chính là cái này chiến lược bản đồ thế mà còn có thể phóng đại hoặc là thu nhỏ bất quá này t â m chiến lược bản đồ cũng chỉ có sự t n l ã n h địa cái này một bộ phận vượt qua l ã n h địa bên ngoài địa phương tất cả đều là màu đen không cách nào xem xét mà tại bản thân hắn vị trí trên bản đồ còn có một rõ ràng tiểu nhân tiêu ký tại tiểu nhân chung quanh còn có đại biểu những người khác điểm sáng cái phạm vi này ước chừng có một trăm mét vượt qua phạm vi này về sau liền không lại cho thấy sơn nghiên cứu một chút những cái kia điểm sáng màu xanh lục đại biểu là đồng bạn của hắn hoặc là thuộc hạ tất cả dã man nhân đều là cái này nhan sắc những cái kia đại biểu lính đánh thuê điểm sáng thì là màu vàng về phần nô lệ bọn hắn là màu làm con trỏ tại chiến lược bản đồ nhắc nhở bên trong có thủ với hắn người hoặc là quái vật liền là hồng sắc con tiêu có chiến lược bản đồ sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn cái này khiến hắn có được thượng đế thị giác chiến trường với hắn mà nói liền là đơn phương trong suốt không chỉ có thể tốt hơn chỉ huy quân đội đối thủ có âm mưu quỷ kế gì hắn cũng có thể trước tiên biết ngoại trừ những n à y bên ngoài trên bản đồ đối phạm vi lãnh địa bên trong gòn ú i dòng sông rừng cây b ì n h nguyên đều tiến hành kỹ càng đánh dấu mặc dù chỉ là một chút cơ bản tin tức nhưng là liền xem như tại thế kỷ 21 m u ố n những n à y tài liệu cặn kẽ cũng không phải dễ dàng như vậy húng chi cái văn minh này trình độ bất quá bên trong thế giới thế giới xem thử đem chiến lược bản đồ thu nhỏ rất nhanh chiến lược trên bản đồ đại biểu hắn lánh địa địa phương liền thu nhỏ đến bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy còn sáng cực kỳ hiển nhiên thế giới này diện tích ngoài ý liệu lớn lần nữa trở lại doanh địa thời điểm trong doanh địa vẫn như c ũ là một mảnh bận rộn cảnh tượng trong doanh địa đồng ruộng đã khai khẩn ra năm mươi mẫu mà tại doanh địa phía ngoài đồng ruộng càng là khai khẩn hai trăm mẫu vì lương thực sản lượng những n à y đồng ruộng trồng đều là khoai tây so sánh với lúa mì khoai tây sản lượng cao hơn ra gấp mấy lần mặc dù thế giới này thiếu khuyết phân bón khoai tây chủng loại cũng so ra kém kiếp trước nhưng là nơi này một mẫu khoai tây sản lượng đồng dạng vượt qua một ngàn cân về phần lúa mì tại phương nam sản lượng có thể đạt tới bốn trăm cân tại phương bắc càng là chỉ có ba trăm cân càng quan trọng hơn một điểm là liền xem như tại phương bắc loại này khí hậu lạnh giá khoai tây cũng có thể làm được dễ dàng một năm hai quen dạng này tính đến trồng thực khoai tây một mẫu đất sản xuất lương thực là trồng lúa mì s a u đến tám lần sèn chỉ cần đầu góc tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào chỉ có khi hắn đứng ở chỗ này ổn góp chân về sau sèn mới sẽ từ từ đem một bộ phận trồng khoai tây đồng ruộng cải thành trồng lúa mì rốt cuộc sử dụng lúa mì phân chế tắc bánh mì trắng hương vị còn là rất không tệ đồng dạng ở vào lãnh địa hướng tây bắc bến cảng cũng kém không nhiều muốn làm xong bởi vì tạm thời không có thuyền cập bến bến cảng cũng không có kiến tạo quá lớn cho đến trước mắt cảng khẩu tác dụng là để cho tiện bắt cá hoa nguyên cây cối cũng không khuyết thiếu tại cầu đầu nhân cùng địa tinh đem đại thụ chặt tới về sau tự nhiên có công tượng tiến đến chế tắc thuyền đánh cá mặc dù những này không có trải qua hòng khô cây cối cũng không phải là chế tắc thuyền tài liệu tốt nhưng là hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy loại này trực tiếp sử dụng gỗ thô chế tắc thuyền đánh cá sử dụng tuổi thọ rất ngắn đoán chừng ba tháng liền sẽ biến hình hoặc là hư hao bất quá tạm thời dùng để bắt cá vẫn là không có vấn đề bởi vì dòng sông bên trong loài cá phong phú mặc dù chỉ có năm sáu đầu thuyền đánh cá nhưng là mỗi ngày bắt cá đều có thể đạt tới hai ba trăm cân có thể nói vẹn vẹn nơi này loài cá liền có thể cung ứng danh o địa đồ ăn tiêu hao dư thừa loài cá đã dùng mối u ăn ướp bên trên sau đó thừa dịp hiện tại ánh nắng còn nóng rực đem những ngày cá ướp mối u phơi thành cá khô chứa đựng bắt đầu vì chứa đựng đồ ăn sườn tại trong danh o địa kiến tạo một tòa cũng đủ lớn nhà kho bao quát ba mươi cỗ xe ngựa mang tới vật tư còn có trong khoảng thời gian này thu thập đồ vật đều đã phân loại chứa đựng tại trong kho hàng cái này làm nhà kho có thể nói là trong doanh địa quan trọng nhất phải biết liền ngay cả sến lãnh chúa tòa thành đều vẫn chưa hoàn thành tòa này nhà kho liền thành lập xong được vì bảo hộ những vật tư này sến điều năm tên dã man nhân trong này ngày đêm thủ hộ những người khác bao quát nào thuê tới các dong binh đều không cho phép tới gần nơi này tòa nhà kho ba mươi mét lãnh chúa tòa thành cũng tương tự đang kiến thiết bất quá khoảng cách kiến tạo hoàn thành còn rất sớm đối với chỗ ở của mình hắn cũng không dự định chịu đựng cho nên cho tới bây giờ lãnh chúa tòa thành vẫn tại đánh nền tảng hắn chuẩn bị đem lãnh chúa tòa thành toàn bộ dùng tảng đá kiến tạo trước dùng bùn đất nện vững chắc sau đó lại dùng hóa bùn thành đạ tưởng bùn đất chuyển hóa thành nam h n thạch ngoại trừ những n à y bên ngoài lãnh địa bên trong con đường cũng bắt đầu kiến thiết đối với thế giới này con đường sơn có quá nhiều lời hóa hắn g i liền xem như cả r è n thành cùng cắt t ế t thành loại này thành lớn phồn hoa thành thị Thành thị trừ Rất tiết vật, chốt chết, hoạt tản biết tên vật thể, bị tùy ý vứt khác không chịu nhiều chảy sinh hương không ngoài là càng là bài con đường ngoại bên nổi. nơi nước bẩn nang, còn vị bị cái các rác có các cổ loại loại đại đều tại lội rời quái ra lộ lầy bỏ ý một ặ t trên, toàn đường bên b h h thị tựa như nhà sinh. à là n lớn tựa một to Một cái to lớn nhà vệ sinh. Một khi trời mưa thành nội càng là một vùng biển mênh ông nếu như lúc này đi ra ngoài cho người cảm giác tựa như là hành tẩu tại hố phân bên trong s ẽ tuyệt đối không cho phép lánh địa của hắn cũng là dạng này cho nên đang kiến thiết lánh địa thời điểm liền đã chuẩn bị đem mặt đường cứng lại hoặc là trải lên một tầng cục đá đồng thời tại trong thành thị cũng chuẩn bị thoát nước công trình đợi đến lánh địa của hắn chính thức thành lập hắn sẽ còn lập pháp quy định chế định nghiêm khắc vệ sinh điều lệ cấm chỉ tùy chỗ khuynh đảo rác rưởi tùy chỗ đại tiểu tiện tất cả rác rưởi còn có bài tiết vật đều phải khuynh đảo tại chế định vị trí sau đó thống nhất vận đến thành thị bên ngoài hắn sẽ ở thành thị bên ngoài xây dựng sẽ ở thị xây mặc ộ t tòa hoạt tiết vật lên men sau chế tắc thành sau Lửa 17, khói Lửa phân phân nhà những sinh chế Chương Khói Chương Khói bón dùng này cùng lên men bón. bái máy, m cái rác rời dù ở cái thế giới này sinh sống vượt qua mười năm nhưng là sẻn r vẫn như cũ không quen nơi này thành thị hoàn cảnh ngoại trừ quý tộc khu cùng thương nhân ở lại khu vực bên ngoài địa phương khác vệ sinh điều kiện thực sự quá kém hiện tại mình khai thác lãnh địa sẻn tự nhiên là sẽ không để cho mình thành thị biến thành bộ dáng kia lao đại ngươi nhìn khói lửa tín hiệu ngay tại sèn kiểm tra lãnh địa kiến thiết tiến độ thời điểm một dã man nhân dũng sĩ chỉ vào đông bắc phương hướng hô lớn sèn ngẩng đầu nhìn lên xa xa chân trời xuất hiện một trận khói đen sèn ánh mắt hiện lên một tia tinh mang ba bước hai bước nhảy lên tường thành tại kiến lập doanh địa về sau sèn liền đã tại lãnh địa chung quanh xây dựng vài tòa phong hỏa đài những n à y phong hỏa đài kết cấu đơn giản dùng bùn đất lũy lên đài cao sau đó dùng hóa bùn thành chuyển hóa thành tảng đá bên trong thì là cất giữ một chút nhóm lửa c h i v ậ ợ t đồng thời an bài nhân thủ ở phía trên thủ vệ nếu như phát hiện địch nhân xâm lấn liền sẽ ngay đầu tiên nhóm lửa phong hỏa cho l ã n h địa cảnh báo truyền lại tín hiệu một đầu khói lửa đại biểu địch nhân tại khoảng một trăm người hai đầu khói lửa biểu thị địch nhân tại năm trăm n g ư ờ i trở lên nếu như là ba đạo khói lửa vậy liền biểu thị số lượng của địch nhân vượt qua một ngàn xén đứng tại doanh địa trên tường rào xa xa chân trời hai đạo nói khói lửa có thể thấy rõ ràng hiển nhiên địch nhân lần này chí ít cũng là năm trăm trở lên nhìn thấy loại tình huống này s e n không có trì hoãn lập tức mệnh lệnh đem tất cả cầu đầu nhân cùng địa tinh nhốt vào trong doanh địa rào chắn bên trong đối với những này nô lệ hắn không có chút nào tín nhiệm vạn nhất tại hắn dẫn người cùng địch nhân đại chiến thời điểm những này địa tinh cùng cầu đầu nhân tạo phản làm sao bây giờ về phần nói giết chết kia lánh địa kiến thiết làm sao bây giờ cho nên chỉ có thể trước tạm thời giam lại lập tức thông chi tất cả mọi người về đơn vị còn có trực phòng thông những lính đánh thuê kia, để bọn hắn Sơn đi để kia, giúp phòng thủ. Trực tiếp trì thuê trợ thủ. hạ lệ. vâng lão đại bên cạnh dã man nhân chiến sĩ lập tức chạy tới truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh được đưa ra về sau doanh địa lập tức trở nên bận rộn bắt đầu c ầ u đầu nhân cùng địa tinh bị giam tiến rào chắn ba mươi lăm tên dã man nhân chiến sĩ mặc áo giáp cầm binh khi rất nhanh tập hợp hoàn tất trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu những n à y dã man nhân chiến sĩ đã có một nửa người trở thành dã man nhân dũng sĩ cầm đầu johnson càng là đã tiến giai thành cự phủ cùng bạo người hiện tại cái này đội dã man nhân binh sĩ so với mới vừa tiến vào hoa nguyên n g vậy sẽ mạnh lớn hơn nhiều lắm ngay tại dã man nhân tập hợp hoàn tất về sau những lính đánh thuê kia cũng vội vàng chạy đến x ế n lao ra ta cảm thấy chúng ta hẳn là từ bỏ nơi này mau rời khỏi vừa mới đi tới làm lính đánh thuê thủ lĩnh di liền không kịp chờ đợi nói hiện tại những cái kia x à i lang nhân địa tinh cùng cầu đầu nhân cách chúng ta còn xa bây giờ rời đi chúng ta có rất lớn thời cơ đào thoát x ê n lạnh lùng nhìn xem jin thẳng đến thanh âm của hắn càng ngày càng thấp cuối cùng ngừng lại nói xong sao nhìn xem có chút ngượng n g ù n g jin x ê n lạnh lùng nói nói xong vậy liền nghe ta nói lần này tới phạm địch nhân sẽ không thấp hơn năm trăm nhưng là tối cao sẽ không vượt qua một ngàn đây là một trận nguy cơ đồng dạng cũng là một trận kỳ n ộ chỉ cần chúng ta có thể đem nhóm địch nhân này đánh bại như vậy ở sau đó chúng ta sẽ có được một đoạn thời gian hơi dài thời kỳ phát triển đồng dạng nếu như trong lần chiến đấu này các ngươi biểu hiện tốt đẹp ta sẽ tại lãnh địa kiến thiết sau khi hoàn thành chia cho hắn hai mươi mẫu đất n à y nếu như lập xuống cũng đủ lớn công vân ta có thể ban cho hắn kỵ sĩ t ớ c vị vì ứng đối nguy cơ lần này sen lấy ra cũng đủ lớn lợi ích phải biết muốn trở thành quý tộc cũng không dễ dàng hiện tại một đầu đường tắt đã bày ở trước mặt bọn hắn nghe được sen lời hứa mới vừa rồi còn có chút sĩ khí đê mê l í n h đánh thuê trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt từng cái ma quyền sát trưởng ánh mắt cũng là kích động đối với loại tình huống này sèn vẫn là rất hài lòng nói thật năm sáu trăm người x à i lang nhân sèn cũng không phải là không thể đối phó chủ yếu là bởi vì doanh địa phạm vi thật sự là quá lớn như thế lớn doanh địa chỉ dựa vào bọn hắn ba mươi sáu người ngay cả một đạo t ư ờ n g thành đều sắp xếp bất mãn x à i lang nhân có thể nhẹ nhõm vòng qua những n à y tường gây trực tiếp phá hư doanh địa như vậy coi như hắn đem những cái kia x à i lang nhân toàn bộ giết chết cũng không làm nên chuyện gì Cách cách cách. ngay tại s r n động viên những lính đánh thuê kia thời điểm một thất tảo hồng mã hướng doanh địa phương hướng chạy mà đến vừa đi còn vừa kêu nói quân tình cấp tốc người chung quanh nao nhao trốn tránh để hắn thông qua sren tức ra không xong lần này tới phạm địch nhân chừng bảy bảy trăm ngoại trừ x à i lang nhân địa tinh cùng cầu đầu nhân bên ngoài trong đó còn có mười cái cự ma trồn vị kia lính đánh thuê kỵ sĩ chạy đến s r n trước mặt về sau phi thường linh hoạt tung người xuống ngựa vất vả ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi s ơ n cười với hắn một cái nói bốn đem bánh mì trắng cùng thịt muối lấy ra ta nhớ được trong kho hàng còn có một số rượu mạch lần này cũng cùng nhau lấy ra sen đối u sau lưng dã man nhân chiến sĩ nói hiện ngay tại lúc này vì đề trấn sĩ khí sen chuẩn bị một trận phong phú bữa ăn ngon được rồi l ã o đại ta cái này dẫn người đi đem đồ vật lấy ra sau lưng tên kia dã man nhân chiến sĩ cung kính nói mặt khác đem thịt muối cùng lạp s ư ở n g lấy ra thịt cá hôm nay cũng muốn bao ăn no xem trực tiếp ra lệnh ở cái thế giới này ngoại trừ những quý tộc kia cùng đại thương nhân bên ngoài những người khác trên cơ bản đều là một ngày hai bữa cơm lần này bởi vì sắp đến chiến tranh cố ý gia tăng một trận cơm trưa ta cần nhìn thấy buổi trưa hôm nay tất cả chiến sĩ các dòng binh đều có thể ăn được thịt là tức ra ta lập tức đi chuẩn bị ngay đầu bếp đầu đầy mồ hôi biểu lộ khẩn trương nói từng đầu cá bị mở ngực m ộ bụng trong doanh địa ở giữa trên đất trống mười mấy miệng nổi lớn ngay tại lăn lộn nước nóng rết tốt cá đều bị cắt thành từng khối từng khối sau đó trực tiếp phóng tới trong nồi nấu từng khối thịt muối từng cây lạp xưởng tại cắt gọn sau cũng ném vào mặc dù đầu bếp tiêu chuẩn cũng chẳng ra sao cả nhưng là kêu mê người mùi thơm vẫn như cũ để người nhịn không được nuốt nước miếng một cái không có để đám người chờ thời gian quá dài đồ ăn rốt cục làm xong s é n đi đầu cầm chén lên tới thêm một chén nữa hầm hương nồng ngon miệng canh thịt sau đó cầm lấy một khối bánh mì trắng cắn một cái nhìn thấy sến ăn trước về sau lính đánh thuê cùng dã man nhân lúc này mới cùng nhau tiến lên đi lấy mình kia một phần canh thịt hương vị rất không tệ bên trong tăng thêm cây nấm thịt muối còn có răm đông xem tìm một khối đá ngồi s ổ m ở phía trên mị mị nhấp một hớp canh dã man nhân chiến sĩ cũng rất trầm mặc bưng một bát canh thịt ngồi trên mặt đất một tay cầm khối bánh mì trắng nốn từng n g ụ m lớn dựa theo trước đó tình báo địch nhân lần này vượt qua bảy trăm người trong đó điệu tinh cùng cầu đầu nhân tỷ lệ chiếm cứ một nửa ước chừng có ba bốn trăm Còn l hợp đồng xảy ra chút vấn đề lại lần nữa hệ thống tin nhắn đoan chừng thứ hai mới có thể thay đổi trạng thái chương mười tám chiến hỏa s e n trong doanh địa có sức chiến đấu cũng chỉ có ba mươi lăm dã man nhân cùng bốn mươi mấy lính đánh thuê về phần nói những cái kia công tượng nô lệ lực chiến đấu của bọn hắn có thể bỏ qua không tính mà lại s e n cũng không bỏ được để bọn hắn trên chiến trường mua sắm những n à y công tượng nô lệ tốn hao cao hơn dã man nhân nhiều liền cái này bốn mươi lăm người công tượng hao tốn vượt qua một n g h n kim nạ ẻn nếu là những n à y công tượng nô lệ chết ở trên chiến trường hắn cũng không có tiền lại đi mua phong phú cơm chưa qua đi sến để lính đánh thuê bắt đầu chỉnh lý mình trang bị sau đó hắn thì là mang theo lính đánh thuê tiến về đông bắc phương hướng tường vây bởi vì thời gian vội vàng doanh địa nơi này tường vây còn có hơn phân nửa không có chuyển hóa thành tảng đá một phần trong đó liền là tại phía đông sến lãnh địa tường vây chỉ có hai cái cửa một cái tại phía đông một cái tại phía tây lần này địch nhân từ đông bắc phương hướng tới có tỷ lệ rất lớn sẽ công kích phía đông cửa thành sến chuẩn bị bố trí ở chỗ này một chút cảm ấy Bố tại r í c m bấy phương d ệ n này, g i ã man nhân đều nghề, là người trong ư t r ớ c kia bọn h ắ n t ạ i giã đi săn, nhiều khi hoàng vào săn, liền rửa là c ạ m m bấy. ặ cạm dù những c bấy này tại đối mặt đại lượng quái vật thời ạ đại i đối quái mặt vật t lượng điểm tác d ụ n g cũng k mang lớn, nhưng theo còn lại bốn mươi năm cái nô lệ công tượng đem những ngày này thu thập phơi khô cỏ lau rời ra ngoài trồng chất tại phía đông cửa lớn phụ cận thời gian từng giây từng phút trôi qua đã đến giờ ba giờ chiều phương nam có lẽ còn cực kỳ khô nóng nhưng là tại bắc bộ hoa nguyên đã rất mát mẻ cuối thu khí sảng ở phía xa trên hoang dã một vệ đen ngay tại nhanh chóng tới gần rút ngắn khoảng cách mới phát hiện cái này nơi đó là cái gì hát tuyến mà là hàng ngàn con địa tinh mặt đất tinh cầu đầu nhân cùng sài lang nhân tạo thành khổng lồ quân đội trên thực tế cùng nó nói là quân đội bọn hắn càng giống là một đám thổ phỉ không đúng hẳn là ngay cả thổ phỉ cũng không bằng tuyệt đại đa số liền y phục đều không có cầm trên tay vũ khí cũng phần lớn là gậy gỗ hoặc là cốt chất vũ khí chỉ có sài lang nhân sử dụng chế tác thô giáp kim loại vũ khí mặc dù rất nhiều vũ khí nhìn xem liền biết là thấp kém hàng nhưng là đó cũng là kim loại vũ khí ngoại trừ những quái vật này bên ngoài sen còn chứng kiến mấy cái thân hình cao lớn quái vật những quái vật này so sài lang nhân còn phải cao hơn một đoạn thân thể cơ bắp sôi sục nhìn qua rất có lực trúng kích sen trước kia tại quái vật trên hình ảnh thấy qua những quái vật này liền là cự ma trồn cự ma trồn số lượng mặc dù ít nhưng là bọn hắn thực lực xa mạnh hơn x à i lang nhân nhiều mặc dù chỉ có mười cái nhưng là sức chiến đấu của bọn họ có thể nhẹ nhõm đánh tan một trăm người x à i lang nhân đội ngũ những này cự ma trồn trong tay lang nha đ ổ n g chừng bốn năm mươi kg nặng như vậy bộ dáng khó coi mặt trên còn có chưa hòa tan vụ n sát nhưng là uy lực của bọn hắn không có bất kỳ cái gì yếu bớt mà bầy quái vật này số lượng vậy cùng trước đó truyền lại trở về tin tức có chút khác biệt nhóm này quái vật số lượng chí ít có một n g h n bốn số lượng tăng lên gấp đôi số lượng nhiều như vậy đã tiếp cận sến bọn hắn gấp hai mươi lần đứng tại trên tường thành lính đánh thuê không chỉ cảm thấy trái tim da tốc nhảy lên tay chân lạnh bớt nhìn phía xa quái vật trong đầu trống rỗng ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi nếu như không phải biết ở trong vùng hoang dã bọn hắn không chạy nổi quái vật đoán chừng những lính đánh thuê này đã sớm bước xuống vũ khí chạy trốn nhìn thấy loại tình huống này sến âm thầm lắc đầu những lính đánh thuê này trong lòng tố chất quá kém sến lao ra những quái vật này số lượng đã vượt qua một ngàn chúng ta còn chưa đủ một trăm người căn bản là không có cách chống cự bọn hắn công kích cái này lúc s a u đã không phải đoán chừng quý tộc mặt mũi vấn đề ta đề nghị xua đổi u những cái k i a cầu đầu nhân nô lệ cùng địa tinh nô lệ bỏ xuống tất cả đồ quân nhu lập tức rút lui jin lo lắng nói rút lui tại sao muốn rút lui chỉ bằng những n à y gà đất c h o sảnh xen vô tưởng thành cười to đến ta còn cảm thấy bọn hắn tới ít nhiều như vậy nô lệ chỉ cần bắt được hơn phân nửa đoán chừng rất nhanh ta l ã n h chúa tỏa thành liền có thể xây xong nghe được sren các dong binh hai mặt nhìn nhau nhìn về phía sren ánh mắt tựa như là đang nhìn đồ đần mà những cái kia dã man nhân lại đi theo sren gọi tốt mặc dù đi theo sren vẫn chưa tới một tháng nhưng là những này dã man nhân đã hoàn toàn thành sren t ự t r u n g đối với sren mệnh lệnh kiên quyết chấp hành ngay tại cái này những lính đánh thuê kia còn tại dầu dĩ thời điểm chạy trốn phía ngoài quái vật đại quân phát khởi công kích Siêu, siêu, siêu. từng nhánh cung tiễn từ đằng xa ném bắn tới sân trường thương trong tay nhẹ nhàng đong đưa đem bắn về phía hắn mũi tên toàn bộ đẩy ra những cái kia dã man nhân cũng nhao nhao huy động vũ khí đem mũi tên quét ra chỉ có mấy cái xui xẻo lính đánh thuê bị bắn chúng chỉ là những này cùng tiễn uy lực quá kém mũi tên ngay cả giáp ra đều không có bắn thủng cầu đầu nhân bắn tên kỹ thuật rất kém cỏi bọn chúng lực lượng có hạn không cách nào mở cường cung cung tiễn mũi tên tuyệt đại bộ phận cũng là cốt chết đối phó không có hộ giáp hoang dã quái vật vẫn được đối phó sẽ r è n bọn hắn căn bản không có tác dụng gì nhìn thấy cung tiễn không có hiệu quả x à i lang nhân phát ra gầm lên giận dữ phẫn nộ vung vẩy trong tay lang nha bổng trực tiếp đem một cái né tránh không kịp địa tinh đánh bay ra ngoài sau đó hướng về phía quái vật đại quân gầm thét toàn bộ quái vật đại quân trực tiếp bắt đầu công thành ba bốn mươi m khoảng cách toàn lực công kích vài giây đồng hồ đã vượt qua chỉ là rất nhiều quái vật vừa mới vọt lên mười m không phải một cước dẫm lên hố lõm bị gai gỗ hết xuyên lòng bàn chân liền là bị đá rơi đập trúng đầu còn có một số thằng xuôi xẻo ngã sấp xuống sau trực tiếp bị phía sau quái vật dâm chết nhưng là những này cũng không có ngăn cản quái vật đại quân bước chân rất nhanh cửa lớn liền bị công phá sèn không có để người tiến đến ngăn cản mà là mang theo dã man nhân cùng các dòng binh hướng trong doanh địa rút lui nhẹ nhõm công phá cửa lớn khiến cái này hoang dã bọn quái vật vô cùng hưng phấn tại ý thức của bọn h ắ n bên trong nhân loại thành lũy là rất khó công phá nhưng là chỉ cần công phá bên trong liền sẽ có phong phú chiến lợi phẩm thơm ngọt đồ ăn quần áo đẹp đẽ các loại mỹ quan đồ vật còn có những cái kia nhân loại trắng non chất thịt những n à y đầu góc phát sốt bọn quái vật căn bản là không có để ý tòa này doanh địa làm sao lại dễ dàng như thế bị công phá mặc kệ là đ ị a tinh vẫn là cầu đầu nhân lại hoặc là x à i lang nhân toàn bộ đều như ong vỡ tổ hướng cửa thành bên trong dũng mánh lao tới ở cửa thành đằng sau trước sông tới cầu đầu nhân muốn vọt tới bên trong cướp bóc nhưng là để bọn hắn mắt trợn tròn chính là ở cửa thành hai bên trái phải đều có một bức tường đá ngăn cản còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng vấn đề bọn hắn liền bị sau lưng càng nhiều quái vật đẩy hướng về phía trước cái này hai đạo tường đá chính là sẹn sử dụng hóa bùn thành đạ cồi năng chế tạo ra đông môn hai bên trái phải hết thảy có ba mươi mét tường đá hai đạo tường đá ngăn cản bọn hắn chỉ có thể một đường hướng về phía trước rất nhanh những n à y xông tới bọn quái vật liền thấy địch nhân của bọn hắn hai đội ba mươi người dã man nhân chiến sĩ cầm trong tay cự phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch không có tránh né cũng vô pháp tránh né hô hấp ở giữa những n à y dã man nhân chiến sĩ liền cùng quái vật đại quân tiến hành tiếp xúc to lớn b ú a vung vẩy huyết nhục văng tung tóe hàng trước quái vật giống như là gặt lúa mạch đồng dạng từng loạt từng loạt ngã xuống Chương 19, l i ệ tình Diễm Đốt Thành 19, Liệt diễm đốt thành. Tình hình chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền trở nên vô cùng kịch liệt đối mặt dã man nhân sắc bén chiến phủ mặc kệ là điệu tinh vẫn là cầu đầu nhân thậm chí liền ngay cả x à i lang nhân cũng không chống nổi hái chiêu song phương khu giao chiến vực mặt đất rất nhanh liền bị máu tươi nhiễm đỏ chật hẹp không gian những cái kia địa tinh cùng cầu đầu nhân ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có trực tiếp liền bị một búa chém thành hai khúc hàng thứ nhất dã man nhân chiến sĩ mệt mỏi hàng thứ hai lập tức trên đỉnh vừa đi vừa về giao thế hiệu s u ấ t chém giết không có chút nào chịu ảnh hưởng trước mặt quái vật bị dã man nhân gắt gao ngăn trở không được tiến thêm khi nhìn đến đồng bạn bị tùy tiện giết chóc không ít địa tinh cầu đầu nhân còn có x à i lang nhân đều muốn hướng về sau đào tẩu Chỉ căn trước phía không phía là sau quái vật căn bản không biết vật bản x ả y y ra c h u ệ n gì vẫn như cũ không ngừng xông vẫn về như chính là cái này doanh trước. cũ cái Kết quả là đứng ị a sau đang đông đằng đ môn ngắn ngủi 30 mét trong khoảng lượng này còn đang tăng mét mà mấy trăm thậm thêm. số Sến chui quái cái thế vật, vào cách, chí ở phía sau trên đài cao nhìn xem doanh địa đông môn bên trong như thủy triều tràn vào quái vật sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào tại nhìn thấy đoạn này tường đá vây quanh không gian chật ních quái vật về sau s e n quả quyết hạ lệnh triệt thoái phía sau ở cửa ra ngăn cản mười mấy phút dã man nhân nhao nhao triệt thoái phía sau mặc dù chỉ có cái này ngắn ngủi mười mấy phút nhưng là bọn hắn tiêu hao thể lực không thể so với một trận đại chiến thiếu liên tục cường độ cao chiến đấu để bọn hắn cũng cảm thấy mỏi mệt tại dã man nhân triệt thoái phía sau về sau không có áp lực bọn quái vật vui mừng q u á đôi thật nhanh muốn lao ra chỉ là nhóm đầu tiên vừa tiến lên trên mặt đất đột nhiên dâng lên một đạo tường đá hô hấp ở giữa liền đem thông đạo c h á n không kịp dừng lại x à i lang nhân đám địa tinh nhao nhao đâm vào mặt vách đá này bên trên trong chốc lát bụi đất tung bay một chút thân thể yếu đuối quái vật bị đè ép xương ngực g â y xương trong miệng càng là máu tươi cồn u phún có không ít x à i lang nhân muốn vượt qua tường đá chỉ là chen chúc không gian căn bản không cho hắn nhảy vọt thời cơ có một ít may mắn trực tiếp dẫm lên t r u n g quanh địa tinh hoặc là đầu chó người thân thể vượt qua tường đá thế nhưng là vừa hạ xuống đối mặt liền là năm sáu tên lính đánh thuê cầm trong tay trưởng màu trực tiếp đem nó đâm thành tổ hong nhìn thấy giản dị ủng thành bên trong chật ních quái vật đại quân sấn trên mặt lộ r a thị huyết nụ cười tại ánh c h i ề u tà hạ mang theo một tia dữ tợn b a i n trường thương dùng sức nện ở mặt đất p h ó n g hỏa hét lớn một tiếng rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường một giây sau giản dị ủng thành bốn phía đột nhiên dâng lên mười mấy cái bó đuốc sau đó một bình bình nhóm lửa dầu hỏa bị ném đến ủng thành bên trong b a i n dầu hỏa trong nháy mắt dấy lên lửa lớn rừng rực liên đối tất cả lau cũng cùng một chỗ bước cháy Nhiễm quái vật điên cuồng muốn, muốn thoát đi chỉ là chung quanh chen chúc quái vật để bọn hắn căn bản là không có cách động đậy liền ngay cả trước đó cửa thành cũng đột nhiên rơi xuống một đạo ngàn cân áp toàn bộ ủng thành trong nháy mắt liền bị đóng chặt hoàn toàn ủng thành bên trong hỏa diễm càng lúc càng lớn không ít xài lang nhân r a l ồ n g trong nháy mắt bị dẫn đốt hỏa diễm tại bên trong vùng không gian này tùy ý t h i ê u đốt khắp nơi đều là bọn quái vật kêu thảm kêu rên lâm vào trong tuyệt cảnh quái vật trở nên càng điên cuồng lên vì mạng sống bọn hắn bắt đầu không ngừng công kích chung quanh cái khác quái vật muốn thanh lý ra đầy đủ không gian sau đó dẫm lên đồng bạn thi thể vượt qua chạy ra hùng thành chỉ là những này hao tổn tâm cơ đ à o thoát đi ra quái vật vừa hạ xuống còn chưa kịp cao hứng liền bị canh giữ ở ngoại vi dã man nhân chiến sĩ hoặc là lính đánh thuê trực tiếp chém chết đại hỏa nhuộm đỏ bầu trời toàn bộ doanh địa nhiệt độ đều lên cao mấy độ tại ủng thành bên trong bọn quái vật liền càng thêm khó chịu trong không khí có một loại đốt cháy khét hương vị hỗn hợp có mùi thịt tường đá bị ngọn lửa thiêu đốt hơi đỏ lên hỏa diễm không có giảm bất chút nào dấu hiệu mặc dù có lau cùng dầu hỏa đã thiêu đốt hầu như không còn nhưng là trên thân động vật dầu chân thành mới nhiên liệu vô số còn chưa chết địa tinh cầu đầu nhân không ngừng teo rên những âm thanh này càng ngày càng yếu hỏa diễm đem nơi này dưỡng khí tiêu hao hầu như không còn rất nhiều quái vật không có bị ngọn lửa thiêu chết lại chết tại ngạt thở bên trên toàn bộ ủng thành đã xem trở thành liệt diễm địa ngục từng cái quái vật tại trong liệt hỏa đốt thành thang cốc nóng d ự c khí lãng lá lột liền ngay cả dựa vào có chút gần lính đánh thuê tóc đều trở nên c u ộ n lên hỏa diễm nóng d ự c đem ra của bọn hắn thiêu đốt màu đỏ bừng những này trước đó còn muốn lấy chạy trốn lính đánh thuê hiện tại từng cái tinh thần phấn khởi cầm vũ khí không ngừng đem từ trong biển lửa trốn tới quái vật giết chết xem tại thả hỏa chi về sau liền không còn quan tâm những này cá trong chậu trong mắt hắn trong này quái vật đã là người chết mặc dù ủng thành bên trong đã có đại lượng xài lang nhân điệu tinh cùng cầu đầu nhân nhưng là còn có một bộ phận ở ngoài thành hắn cũng không dự định buông tha những quái vật này phải biết hắn nơi này chính là nghiêm trọng khuyết thiếu nô lệ từ doanh điệu tây môn đi vòng qua đợi đến sèn đi vào đông môn thời điểm đám kia quái vật ngay tại phá cửa chỉ là vì phòng ngừa ủng thành bên trong quái vật đào thoát nơi này ngàn cân miệng cống là cố ý thêm dày mặc dù tại hai cái cự ma trổn công kích đến đã có chút biến hình nhưng là vẫn không có đ ứ c gãy trong thành hỏa diễm để những quái vật này đã nhận ra không ổn chỉ là quái vật đại quân hôn loạn chỉ huy liền xem như muốn rút lui cũng đã chậm tại phát hiện sẻn mang theo ba mươi mấy cái dã man nhân chiến sĩ xông lại về sau một con hình thể cao lớn cường tráng mặc thô giáp thiết giáp nhìn qua giống như là đầu lĩnh x à i lang nhân phát ra một tiếng chu lên sau đó có chút hôn loạn quái vật đại quân bắt đầu hội tụ liền ngay cả những cái kia ngay tại công kích cửa thành cự cử ma trồn cũng quay người lao đến nhìn xem đam kia một lần nữa tụ tập lại quái vật đại quân senn hít mắt thẳng thắn nói hắn đ u ô i những quái vật này quân đội hơi kinh ngạc bởi quái vật này thế mà không giống trước kia gặp phải những cái kia như ong vỡ tổ sông lên bọn hắn thế mà còn có kỷ luật mặc dù chi này quái vật quân đội kỷ luật rất kém cỏi nhưng là đây đã là tiến bộ rất lớn phía trước nhất chính là phá hôi cẩu đầu nhân cùng mặt đất tinh theo sát phía sau mấy cái cự ma trồn hai bên trái phải còn có sài lang nhân nhìn chằm chằm mặc dù trận hình dối bời nhưng là cái này cũng không đại biểu liền không có hiệu quả hàng trước mặt đất tinh hợp thành một cái trường thương trận mặc dù dùng vũ khí là rèn luyện cốt thứ bén nhọn tảng đá nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có lực sát thương sến đem hắn kia một kiện thú diện thiết giáp nút thắt c á i tốt sau đó cầm lấy dài ba mét trường t h ư ờ n g hoạt động hạ thân thể tại hắn hai bên theo sát lấy dã man nhân chiến sĩ những này dã man nhân chiến sĩ hợp thành một cái hình mũi khoan trận mà sren liền là phía trước nhất mũi tên công kích tại khoảng cách song phương không đủ trăm mét về sau s r n gầm lên giận dữ sau đó một ngựa đi đầu xông tới sau lưng dã man nhân đi sắt đằng sau một khoảng trăm thước toàn lực bắn vọt tử a chỉ cần mười mấy giây liền có thể vượt qua mặc dù s r n bọn hắn chỉ có chút ít ba mươi mấy người nhưng là công kích sau khi thức dậy lại có một loại thiên quân vạn mã thế không thể đỡ khí thế một cố vô hình cảm giác gáp bách bao phủ toàn bộ chiến trường truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, huyền băng trảm truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, huyền băng trảm hơn ba mươi tên dã man nhân chiến sĩ bắt đầu chạy thế như bô lôi trong tay sắc bén lơi ư búa lóe ra lạnh lùng h à n g quang đối diện với mấy cái này trang bị đến tận răng tinh nhuệ nếu như bọn hắn đối mặt chính là phờ lò rẽn sở vương quốc cự hùng quân đoàn tinh nhuệ trọng trang bộ binh trang bị toàn thân trọng giáp nghiêm chỉnh huấn luyện những này dã man nhân coi như khởi s ư ớ n g công kích cuối cùng khả năng rất lớn là thương vong thảm trọng nhưng là đối diện với mấy cái này không có khôi giáp hoang dã thổ dân chỉ là huyết nhục chi khu làm sao có thể ngăn trở 50 m é t nhìn thấy sen cùng dã man nhân càng ngày càng gần phương trận phía sau cầu đầu nhân cung tiễn thủ nhao n h a u bắn ra cung tiễn mũi tên giống như là như mưa rơi từ không trung rơi xuống s â n trường thương vung vẩy đem mũi tên đẩy ra sau lưng dã man nhân chiến sĩ cảng là trực tiếp dùng cự phủ bảo vệ yếu hại sau đó mặc cho mũi tên rơi vào trên người tuyệt đại đa số mũi tên đều không có xuyên thấu giắp ra có chút tức thì bị trực tiếp bắn ra những n à y mũi tên không có cho sen bọn hắn mang đến bất cứ phiền phức gì trong nháy mắt bọn hắn khoảng cách liền chỉ còn lại hai mươi mét tiếp xuống liền là trước mắt trường thương trận mặc dù những n à y mặt đất tinh thân thể cũng không cường tráng nhưng là nếu như vậy một đầu mãng đi vào chính sen là không có việc gì những cái kia dã man nhân khẳng định có tổn thất búa nhỏ ném sau một khắc ba mươi lăm đem búa nhỏ đánh lấy bay xoáy nhập trường thương trong trận dã man nhân lực lượng lớn bao nhiêu ném ra ngoài đi búa nhỏ trong nháy mắt đem mặt đất tinh chỉnh t ề phương trận đánh cho liềng i ề n g có không ít mặt đất tinh trực tiếp bị búa nhỏ xóa đi đầu trường thương trận đã mất đi trận hình thật liền là không chịu nổi một kích sến mang theo sau lưng dã man nhân vọt thẳng tiến trong trận giống như là cuồng phong quét lá dụng đồng dạng hô hấp ở giữa đem cái này mặt đất tinh trường thương phương trận quét vào đống rác mà tại trường thương phương trận phía sau cầu đầu nhân càng là trực tiếp sụp đổ quái vật đại quân trận hình xuất hiện to lớn lỗ hổng sèn cùng dã man nhân chiến sĩ tựa như là một thanh hàn quang loẹ loẹ cương đ à o trực tiếp đâm về địch nhân ngực hình mũi khoan trận không ngừng thúc đẩy một khác không ngừng ngăn tại sèn trước mặt tất cả quái vật đều bị triệt để nghiền nát liên tục xuyên thấu mặt đất tinh trường thương trận cùng cầu đầu nhân về sau, sau đó một đầu vọt tới sài lang nhân có thể tại sinh tồn trong vùng hoang dã xuống tới đồng thời trở thành một cái trung đẳng bộ lạc những này sài lang nhân cũng không phải là kẻ yếu so với sài lang n trước đó gặp gỡ càng thêm dũng mãnh khi nhìn đến sài lang n bọn hắn xông lên về sau bọn này sài lang nhân nhao nhao gầm thét s à n trường thường trong tay quét ngang tại hắn không giống người lực lượng dưới bằng sắt cán thương mang theo sẽ rách không khí nổ đ ù n g trong nháy mắt đem trước mắt sài lang nhân quét bay ra ngoài bị cán thương này quét chúng những này sài lang nhân thân thể đều xuất hiện bẻ gãy xương ngực cùng xương sống vỡ nát đứt gãy nội tạng tức thì bị cỗ này quái lực c h ấ n thành khối vụn sau đó hôn t ạ m huyết dịch từ miệng m ú i dâng trào ra nương tựa theo sài gần mở ra lỗ hổng còn lại dã man nhân càng là trực tiếp q u ơ bữa mở ra đại phong xa lượn vòng trả mang theo kiếm khí màu trắng đem trước người quái vật chém thành hai đoạn huyết nhục văng tung tóe x à i lang nhân giống như là cỏ dại đồng dạng bị nhẹ nhọn thu hoạch nhìn thấy bao táp đột tiến sài gần bọn người cái kia thủ lĩnh bộ dáng sài lang nhân không ngừng tiến hành gào thét m u ố ngay chỉ huy h n n ữ người khác tiếp tục công tiếp i khác kích, k chỉ là đám tục là quái u vật mật, mất thế đã bị sợ mất mật, mặc gầm cho cũng hắn như thế nào gầm dũ, cũng không nào n g rú, ệ n ý tại i đội cái ế n lên. Cũng may bọn hắn trong đội ngũ còn có đòn sát thủ sau cùng, 9 cái thân cao 2m5 trở lên trồn. Ngay có cao cự may 2m5 ma sau thủ sát trở t s e n đem cái cuối cùng ngăn tại trước người sài lang nhân quét bay về sau phía trước mới thôi không còn toàn bộ quái vật đại quân đã bị hắn đục xuyên toàn bộ chiến trường đã hôn loạn tưng ơ bừng quái vật đại quân trung quân đã hoàn toàn sụp đổ mà hai cánh lúc này đã đã mất đi tác dụng giống đang lúc sơn muốn đi đem cái kia xài lang nhân đầu lĩnh xử lý thời điểm gầm lên giận dữ chuyển tới từ phía bên cạnh ngay sau đó một trận gió ép phi tốc tiếp cận một đầu cự ma t r ổ n giống như là xe tải nặng bàn điên cuồng lao đến sơn cánh tay vung vẩy đem cây kia lang nha bổng n g ă n trở lực lượng khổng lồ đem sen lẫn tinh thiết chế tắc trường thương đều ép c o n g lang nha bổng tức thì bị cao cao tạo nền tên kia xông lại cự ma t r ổ n lấy tốc độ nhanh hơn rút lui trở về sau đó ngã ẩm, ẩm trên mặt đất trong miệng càng là huyết dịch c u ầ n phún thương thế nặng như vậy đổi thành cái khác quái vật đã sớm không sống nổi nhưng là đối với cự ma trồn tới nói chỉ cần cho bọn hắn thời gian không được bao lâu liền sẽ khôi phục bình thường trước kia bọn hắn không phải là không có đụng tới qua đối thủ khó dây dưa nhưng là cuối cùng đều là bằng vào cái này cự ma trồn thực lực mạnh mẽ cuối cùng chiến thắng chỉ tiếc bọn hắn lần này đánh sai tính toán khi nhìn đến sự rèn quất bay một đầu cự ma trồn còn lại cự ma trồn không có bất kỳ cái gì sợ hãi nao nhao nổi giận gầm lên một tiếng r a tốc hướng hắn lao đến nhìn thấy sông tới vài đầu cự ma trồn sen c ư ờ i lạnh một cái tay nắm lấy cán thương một cái tay khác nắm chặt thân thương sau đó dụng lực quân c o n g sẽ có một ít biến hình trường thương tách ra thẳng sau đó hướng về phía sông lên cự ma trồn dùng sức vung vẩy huyền băng chạm ba đạo hàn khí trong nháy mắt hội tụ tại trước người hắn ngay sau đó ngưng k ế t thành ba đạo băng nhận nương theo lấy lạnh leo thấu xương ba đạo băng nhận trong nháy mắt bay ra hàn ý lạnh leo truyền đến chung quanh s ả i lang nhân chỉ cảm thấy thân thể trở nên cứng ngắc một giây sau một đao lạnh leo thấu xương xẹt qua liền lâm vào vô biên hắc cám bên trong ba đạo băng nhận tồi khô lạp hủi bàn từ trên thân cự ma trồn xẹt qua vài đầu ngay tại công kích bên trong cự ma trồn trong nháy mắt d ừ n g động tắt lại nháy mắt sau đó k i a to con thân thể trực tiếp bị chỉnh tề chia cắt thành mấy khối ở giữa không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra tất cả huyết dịch trong nháy mắt ngừng kết thành băng thậm chí liền ngay cả cự ma trồn thân thể cũng tại thời khắc này bị băng phong ba đạo băng nhận bay thẳng đến ra hơn ba mươi mét sau đó mới biến mất trong không khí tại băng nhận thông qua tuyến đường trên tất cả quái vật bất luận là mặt đất tinh vẫn là x à i lang nhân lại hoặc là cự ma trồn toàn bộ đều bị cắt chém băng phong những cái kia có được cường đại lại lít năng lực cự ma trồn cũng chết không thể chết lại trên tường thành lính đánh thuê nhìn cách đó không xa trên chiến trường phát sinh hết thảy chỉ cảm thấy trong lòng phát l ạ n h thân thể không tự chủ được xuất mồ hôi lạnh cả người mặc dù đã gặp mấy lần vị lãnh chúa này lao ra trên chiến trường đánh đâu thăng đó tư thái nhưng là lần này đối mặt đối thủ thế nhưng là cự ma trồn a loại kia cường đại không thể ngăn cản lực lượng tôi khô l ạ p h ủ bàn quét ngang chiến trường cho bọn hắn một loại trước mắt vị này quý tộc lao ra liền là trong thần thoại anh hùng trong truyền thuyết anh hùng cũng không gì hơn cái này đi di ngữ khí tái nhuận nói ngay tại những lính đánh thuê kia cảm thán thời điểm chiến đấu tiến vào sau cùng hồi cuối khi nhìn đến bọn hắn chỗ r ử a lớn nhất cũng bị giết chết về sau toàn bộ quái vật đại quân triệt để sụp đổ lại không người nào dám ngăn cản bọn hắn sài lang nhân thủ lĩnh nhìn thấy loại tình huống này về sau không nói hai lời quay đầu liền chạy nhưng là lúc này đã muộn sển tốc độ di chuyển nhanh chóng che ở trước người hắn địch nhân nhao nhao tranh né lợn mất chậm trực tiếp liền bị sển thương lực lượng xé nát sài lang nhân thủ lĩnh nhìn xem khoảng cách của hai người phi tốc rút ngắn sau đó điên cuồng ra tốc muốn thoát đi sển điên, điên trường thường trong tay sau đó dụng lực hướng về phía trước ném mà đi chương 21, giống như sử thi thắng lợi chương 21, giống như sử thi thắng lợi trường thương xẹt qua không khí mang theo tiếng gào chát chúa đem x à i lang nhân thủ lĩnh xuyên thủng sau đó lại đóng ở trên mặt đất lọt vào như thế chúng sáng tạo x à i lang nhân thủ lĩnh thân thể co quắp mấy lần sau đó chậm rãi gục đầu xuống màu đỏ sậm máu tươi thuận trường thương chậm rãi chạy tới mặt đất nhìn thấy x à i lang nhân thủ lĩnh bị trường thương đóng đinh toàn bộ chiến trường một bộ núi thây huyết hải những n à y thổ dân chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xuyên qua toàn bộ thân thể để thân thể của bọn hắn không tự chủ được run r u dày theo cái kia sắt thần ánh mắt đảo qua những n à y thổ dân nhao nhao cúi đầu không có bất kỳ người nào có can đảm nhìn thẳng ánh mắt kia cho cảm giác của bọn hắn so cực bắc băng nguyên hàn phong còn muốn rét lạnh mấy lần sau khi chiến đấu kết thúc sèn không để ý tới nghỉ ngơi mang theo rất nhiều dã man nhân bắt đầu bắt nô lệ bởi vì những quái vật này đại quân một đường từ đằng xa hành quân mà đến lại thêm chiến đấu kịch liệt thể lực của bọn họ đã tiêu hao hầu như không còn lúc này liền xem như muốn chạy trốn đều không có khí lực rất nhanh đám người liền bắt được đại lượng nô lệ bốn giống như sử thi thắng lợi dưới sự chỉ huy của ngươi ngươi cùng quân đội của ngươi thắng được một trận sử thi bàn thắng lợi theo chiến tranh kết thúc những cái kia may mắn chạy trốn quái vật đem sự tích của ngươi truyền bá đến chỗ xa hơn uy danh của ngươi bắt đầu ở trên vùng hoang dã chuyên sướng ngươi hy vọng một chiến đấu kết thúc ngươi thu được mười lăm nghìn bốn trăm ba mươi hai điểm kinh nghiệm đẳng cấp của ngươi thu hoạch được tăng lên ngươi thu hoạch được thiên phú cao cấp cứng cỏi ngươi thu được hai điểm điểm thuộc tính tự do hai điểm kỹ năng ngươi thu hoạch được hai cái bạch ngân bảo dương trong trận chiến đấu này ngươi thu được vật phẩm bảo thạch năm thính danh sừng chủng tộc nhân tộc đẳng cấp mười bốn hai nghìn ba trăm năm mươi tám mười bốn nghìn lực lượng hai mươi sáu nhanh nhẹn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 vinh c ử u đề cao tự thân hp 50 điểm thể lực gia tăng 50 điểm thể lực hồi phục tốc độ tăng tốc 100%. t r ậ n chiến đấu này ngoại trừ sren thăng lên một cấp bên ngoài cái khác dã man nhân chiến sĩ cũng đều có tăng lên lần này dã man nhân trong chiến sĩ không có người tử vong chỉ có ba người thương thế nặng hơn về phần nói vết thương nhẹ thì là người người đều có thấp như vậy thương vong vẫn là sren lần này gánh chịu nguy hiểm nhất mũi tên nếu như không phải sren lực lượng cường đại đem địch nhân đánh sập dã man nhân chiến sĩ cũng sẽ không cũng chỉ có như thế bị thương vong lão đại có mấy cái huynh đệ thương tích quá nặng chỉ sợ là kháng không đi qua johnson có chút thương cảm đi vào sèn bên cạnh nói thế giới này y học phát triển rất chậm nhiều khi cần dựa vào thánh điện tế tự thần thuật tiến hành trị liệu đương nhiên còn có thể dùng tiền mua chút thánh thủy sèn l ã n h địa bên trong cũng không có bác sĩ cũng không có tế tự sẽ cùng theo quý tộc đi khai thác l ã n h điện về phần thánh thủy rẻ nhất thánh thủy liền muốn mời kim nạ ẩn. lấy s r n keo kiệt làm sao lại đi mua sắm bất quá mặc dù không có tế tự cũng không có thánh thủy nhưng là s r n thế nhưng là có mệnh liệu thuật mang ta tới nhìn xem s r n nói thẳng rất nhanh s r n liền thấy trọng thương ba người cái này ba cái dã man nhân vết thương trên người đều là sẽ rách tổn thương những này hẳn là sài lang nhân dũng sĩ tạo thành những này thân cao vượt qua hai mét hai quái vật so sài lang nhân man binh mạnh hơn dã man nhân nhóm xuyên chỉ là giáp da nhiều nhất trên bị giáp khảm nặ một chút miếng sát những này giáp ra đối phó địa tinh cầu đầu nhân vẫn được đối phó x à i lang nhân cũng có chút phí sức mà đối mặt x à i lang nhân dũng sĩ những này giáp ra đã không được quá nhiều tác dụng nghiêm trọng nhất cái k i a ngực bị mở ra một cái lỗ hồng lớn xương sừng cũng đoạn mất hai cây thông qua vết thương còn có thể nhìn thấy bên trong nội tạng đang núp đ í c h như thế thương thế nghiêm trọng kém một chút liền bị mở ngực một bụng nếu là vết thương lại sâu một điểm đ o á n chừng hắn căn bản sống không tới bây giờ trước tiên đem xương cốt tiếp hảo sau đó sẽ giơ bàn tay lên một đoàn màu xanh nhạt huỳnh quang bắt đầu trên tay hắn hội tụ một giây sau những n à y linh quang liền rung nhập trước mắt cái này dã man nhân trên thân nguyên bản trọng thương dã man nhân vết thương dần ngừng lại chảy máu trên thân đạo kia g i ữ tợn vết thương cũng bắt đầu khép lại chỉ là vết thương chỉ lấy lũng một phần ba những cái kia lục s ắ c linh quang liền tiêu hao hầu như không còn hiển nhiên một cái mệnh liệu thuật hoàn toàn không đủ để đem bọn hắn cứu lại lục s ắ c linh quang tiêu tán hp của hắn tiếp tục chậm chạp trôi qua chỉ là so trước đó chậm rất nhiều nhìn thấy linh quang tiêu tán sến lần nữa đối với hắn sử dụng một cái mệnh liệu thuật linh quang tán đi tên này dã man nhân chiến sĩ vết thương trên người mặc dù không có khép lại bất quá hp cuối cùng là không còn hạ xuống mệnh liệu thuật chỉ là sơ cấp trị liệu pháp thuật hiệu quả cuối cùng có hạn còn lại thương thế liền cần chính hắn khép lại rất nhanh sến đem cái này ba tên dã man nhân chiến sĩ từ kề cận cái chết kéo lại sau đó cho bọn hắn đắp lên kim sang dược cột lên băng vải để người đem bọn hắn nhấc về doanh địa dưỡng thương trí ít một tháng bọn hắn là không cách nào ra chiến trường sau khi chiến đấu kết thúc trước kia mười cái dã man nhân chiến sĩ toàn bộ thăng cấp trở thành dã man nhân dũng sĩ cường đại nhất don s ơ n càng là đột phá trở thành dã man nhân trung cực binh chủng dã man nhân cùng chiến sĩ mà trên người hắn mấy loại đặc tính cũng nhao nhao thăng cấp sơ cấp cường tráng thăng cấp thành trung cấp cường tráng cứng cỏi cũng thăng cấp trở thành trung cấp cứng cỏi trung cấp cường tráng lực lượng vĩnh c ử u gia tăng bốn điểm thể lực vĩnh c ử u gia tăng bốn điểm trung cấp cứng cỏi vĩnh c ử u tăng lên hp 25 điểm thể lực gia tăng 25 điểm thể lực khôi phục gia tăng 50%, bị tổn thương giảm xuống 15%. n g o ạ i trừ hai cái này đặc tính bên ngoài cồn hóa thuộc tính cũng phát sinh biến hóa cồn hóa biến thành cao cấp cồn hóa cảm giác đau suy yếu 80%, lực lượng gia tăng 50%, tốc độ di chuyển gia tăng 20%, i m ư cồn hóa thời gian gia tăng 50%, suy yếu kỳ giảm xuống 30%. có thể nói don sân thực lực so trước đó lật ra gấp mấy lần nếu như tại cho hắn phối hợp một bộ thiết giáp hắn liền là trên chiến trường cối x a y thịt sau khi chiến đấu kết thúc sen thu được đại lượng nô lệ lần này nô lệ bao quát đại địa tinh cậu đầu nhân còn có x à i lang nhân cậu lại chừng năm trăm trong đó tại vừa rồi chiến đấu bên trong tử vong vượt qua hai trăm chết tại ủng thành bên trong còn không có tính toán sen đoán chừng không sai biệt l ắ m muôn sáu trăm h thành công đào tẩu không đủ một trăm trải qua trận chiến đấu này những tù binh kia tất cả đều thành chim sợ c ả n h cong hoàn toàn không dám phản kháng s ơ n chuẩn bị đem những tù binh này lưu lại làm nô lệ sử dụng đại điệu tinh cùng điệu tinh rất giống bất quá cái trước thân cao đạt đến một m năm cái sau chỉ có một m hai mà lại đại điệu tinh là hoang dã bên trong là số không nhiều có được không sai kỷ luật chủng tộc mặc dù đồng dạng đầu góc không thế nào linh quang nhưng là làm nô lệ dư sải johnson đem những này nô lệ ép trở về đơn độc giam chung một chỗ s ơ n cả người làm máu đi trở về môi đi một bước đều có huyết dịch từ hắn khôi giáp khe hở bên trong nhỏ xuống nhớ kỹ đừng để bọn hắn chạy ta còn muốn những người này đến cho ta xây thành trì lâu đài yên tâm đi lao đại ta tự mình đi trông coi giòn sân lau một cái hắn trên đầu chọc vết máu hướng về phía những nô lệ kia nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng s â m bệnh rằng mặc dù đang cười nhưng là kia máu trên mặt nước động thấy thế nào đều cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác đối với kém chút hại chết mình huynh đệ bảy quái vật này j o h n s o n n c ũ g sẽ không đơn giản bùng thành a mặc mức dù không nhưng đến mức giết bọn nó, giết l c ũ g đừng g n ĩ tốt、hơn. Trưng 22, Tiệm thợ、rèn. Trưng 22, Tiệm hơn. thợ rèn. thanh rèn rèn Ứng 22, 22, bên trong đại hỏa một mực đốt tới nửa đêm mới dần dần dập tắt thời gian dài đại hỏa đem chung quanh vách tường cùng mặt đất đều nướng bỏng chân mãi cho đến sáng ngày thứ hai sến mới dỡ bỏ tòa này giản dị ủng thành bắt đầu thanh lý bên trong thi thể khi nhìn đến ủng thành bên trong tràng cảnh về sau mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là sẻn vẫn như cũ cảm thấy có loại muốn nôn xúc động chỉ thấy ủng thành bên trong chất đầy đủ loại thi thể n á m đen trong không khí còn tràn ngập một cỗ khét lẹt mùi thối loại tình huống này tạo thành mấy ngày kế tiếp bên trong trong danh o địa loại thịt căn bản không ai ăn đào một cái hố to đem những thi thể này toàn bộ ném vào vùi lấp sau đó lại để cho các nô lệ dùng thanh thủy đem mặt đất thanh tẩy một lần coi như như thế danh o địa đông môn vẫn như cũ có một cỗ nhàn nhạt mùi màu tươi tại giải quyết quái vật đại quân về sau doanh địa cũng nên đón nhanh chóng thời kỳ phát triển lần này bị bọn hắn tiêu diệt thổ dân đại quân là phụ cận cường đại nhất x à i lang nhân bộ lạc cái này bộ lạc toàn quân bị diệt cũng làm cho chung quanh hắn bộ lạc của hắn lòng còn sợ hãi hoang dã bên trong quy tắc rất đơn giản kia chính là cường giả là vua sèn muốn mảnh đất này quyền sở hữu vậy thì nhất định phải đem mảnh đất này t r u n g quanh tất cả thế lực toàn bộ đ á n h p h ủ dạng này hắn liền thu được mảnh đất này quyền thống trị hiện tại sèn lãnh địa chung quanh lớn nhất bộ lạc bị tiêu diệt tạm thời liền không có người còn dám đến khiêu khích có được vượt qua một ngàn tên nô lệ doanh địa kiến thiết tốc độ lần nữa tăng tốc ba ngày sau doanh địa bến cảng rốt cục kiến tạo hoàn thành bến cảng kiến tạo tốt mỗi ngày cung cấp bắt cá cũng tăng nhiều sau đó phân ra một bộ phận nô lệ tiếp tục khai khẩn đồng ruộng một bộ phận người kiến tạo tiệm thợ rèn cùng lanh chúa toàn thành trong khoảng thời gian này đến nay chiến đấu tấp nập rất nhiều người khôi giáp cùng vũ khí đều đã nghiêm trọng hư hao cần một lần nữa chữa trị sau mới có thể sử dụng chỉ là lãnh địa bên trong cũng không có phát hiện quảng sát s e n muốn chân chính xây dựng lãnh địa tiệm thợ rèn còn cần giải quyết quảng s á t nơi phát ra hoang dã mặc dù nhìn qua c ả n cối trên thực tế vẫn là có không ít tài nguyên cũng tỉ như quảng sát tiến công s e n lãnh địa đ á m kia xài lang nhân đại bộ phận đều có được kim loại vũ khí những kim loại này vũ khí mặc dù nhìn qua thô giáp không chịu nổi rất nhiều vũ khí thậm chí còn lưu lại đại lượng xị quạng nhưng là bọn hắn vẫn là kim loại vũ khí loại này thô lậu không chịu nổi vũ khí liền xem như nhân loại thợ rèn học đồ chế tạo đều sò、so、cái này tốt trên thực tế những vũ khí này đều là xài lang nhân bộ lạc mình sản xuất xài lang nhân đồng dạng là sinh mệnh có trí tuệ có được không thấp trí thông minh bọn hắn đồng dạng hiểu được g i ã luyện sắt thép chỉ bất quá trình độ phế vật đã có thể chế tạo kim loại vũ khí như vậy nguyên vật liệu là từ đâu tới nhân loại đã sớm đối hoang dã tiến hành phong tỏa quan sát vũ khí là không cho phép bán ra cho những quái vật này cho nên giải thích hợp lý nhất liền là cái này doanh địa x à i lang nhân phát hiện một tòa quảng sát vừa vặn bọn hắn lại hiểu được một chút g i ã luyện kỹ thuật nhưng là tự thân cũng là nửa đời chế tạo vũ khí tự nhiên phi thường đơn sơ bởi vì có x à i lang nhân phát hiện quảng sát s e n cũng không lo lắng tiệm thợ rèn tạo dựng lên về sau không có nguyên liệu về phần nói hiện tại đi đem cái kia quảng sát chiếm hắn cũng nghĩ chiếm a nhưng là ai bảo hắn hiện tại mới hơn một trăm nhân thủ căn bản chính là hữu tâm vô lực chỉ có chờ hắn doanh địa nhân khẩu nhiều hắn mới có thể đi đem tòa kia quãng sắt bỏ vào trong túi ngoại trừ quãng sắt bên ngoài s é n còn cần tìm kiếm một cái mỏ than đây là luyện sắt nhiên liệu lâm thời lanh chúa phủ chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu vật tư s é n ngồi tại trên ghế nằm hơi hơi hi mắt hỏi tham sách của hắn nhớ quan cái này thư ký là hắn từ nô lệ bên trong chọn lựa ra biết chữ hiểu được toán thuật mặc dù trình độ bình thường nhưng là không còn tốt hơn trước đó chỉ có thể thích hợp dùng tức ra chúng ta vật tư tiêu hao rất lớn trong khoảng thời gian này ngài lại bắt không ít nô lệ chúng ta lương thực tiêu hao lật ra gấp hai tài chính cũng không nhiều chỉ còn lại ba trăm viên kim nạ ẻn những lính đánh thuê kia tiền thuê đã cấp cho hoàn tất còn lại đi cặt t e t thành mua sắm vật liệu tiền cũng không đủ t h ư ký cầm vợ nói chúng ta muốn kiến thiết l ã n h địa còn muốn đi mua sắm nô lệ phong phú l ã n h địa nhân khẩu ba trăm viên kim nạ ẻn hoàn toàn liền là hạt cắt trong sa mạc a sơn t r a sát cái cầm nói hiện tại lãnh địa phát triển đã tiến vào bình cảnh nguyên nhân liền là lãnh địa nhân khẩu vấn đề mặc dù có được trên ngàn tên nô lệ nhưng là những này nô lệ nếu như không ai nhìn xem bọn hắn cũng không biết thành thành thật thật tiến hành công việc mà một khi đem nhân thủ phân tán ra ngoài như vậy s ẽ liền đứng trước một cái không người có thể dùng vấn đề johnson johnson sèn trực tiếp hô đầu lĩnh ta tại johnson từ ngoài cửa đi tới ngươi dẫn người trở về một chuyến đi đem lão bà của các ngươi hải tử đều mang đến nơi này tới đi hiện trong này đã an toàn sến vừa cười vừa nói thật ta cái này đi an bài nhân thủ nghe được có thể đem vợ con tiếp trở về don sân hưng phấn khó mà nói nên lời đi nhanh về nhanh sến hơi không kiên nhẫn k h o á t k h o á t tay dã man nhân vợ con hiện tại hẳn là đều trôi qua không tệ mặc dù nói là người già trẻ em nhưng là những phụ nữ này sức chiến đấu nhưng không thể coi thường đúng rồi ngươi lúc trở về trên h ả a tin thực tế hắn lánh địa chúng quanh quái vật bộ lạc đã có phát giác đã có không ít bộ lạc rời đi phiến khu vực này tiệm thợ rèn trải qua mấy ngày nữa kiến thiết rốt cục làm xong tiệm thợ rèn kiến tạo hoàn thành trang bị số liệu bắt đầu đạo nhập kim loại giá luyện công nghệ bắt đầu đạo nhập đúc bằng kim loại kỹ thuật bắt đầu đạo nhập đạo nhập độ hoàn thành một m ư ơ hai mươi năm mươi đạo nhập hoàn thành hệ thống thương thành vũ khí trang bị khu mở ra ngay tại tiệm thợ rèn tiệm thợ rèn kiến tạo hoàn thành thời điểm bên hai vang lên hệ thống băng lánh tiếng nhắc nhở sển trong lòng liền là vui mừng vội vàng xem xét lên trong đầu đế quốc quật khởi hệ thống tiệm thợ rèn tiệm thợ rèn có thể vì lãnh địa chiến sĩ rèn đúc cao hơn phẩm chất vũ khí tiệm thợ rèn bên trong công tác thợ rèn kỹ nghệ sẽ đạt được tăng lên chế tạo đồ sắt phẩm chất cũng sẽ thu hoạch được tăng lên thợ rèn tốc độ học tập hai sản xuất tốc độ một đồ sắt phẩm chất một ngoại trừ những cơ sở này giới thiệu bên ngoài tại hệ thống giao diện bên trong nguyên bản màu xám thương thành nút bấm hiện tại cũng phát sáng lên mở ra thương thành trước mắt liền xuất hiện rực rỡ m u n màu vật phẩm mục lục tỉ như cung tiễn kiếm sát trường thương khôi giáp các loại không chỉ có hàng thông thường còn có rất nhiều tinh phẩm vũ khí đương nhiên giống như là thương thiên đ ế kiếm hoàng đ ế kiếm trượng bát xa m â u phương thiên họa kích những này thần khí là một cái đều không bất quá ngẫm lại cũng đúng liền ngay cả trong trò chơi đều không bán đến hiện thực này thế giới sẽ rất khó làm chương 2 a i tiệm thợ rèn 2. chương 2 a i tiệm thợ rèn 2. ngoại trừ vũ khí bên ngoài trong lò rèn còn ra bán vật liệu giống như là tinh thiết thép huyền thiết thần thiết các loại đều có bán ra chỉ là giá cả nhìn rèn lá gân đau phổ thông giá cả coi như hợp lý nhưng là giống trăm năm huyền thiết giá cả trực tiếp tiêu thăng đến m ộ ư ơ i vạn kim nạ ẻn còn nói cao hơn ngàn năm huyền thiết cửu thiên huyền sát tuyệt địa ô cương các loại căn bản không có bán ra trò chơi bên trong những này cực phẩm vật liệu không chỉ có riêng có thể dùng để chế tạo đỉnh cấp thần trang những tài liệu này bản thân cũng có thần kỳ hiệu quả cũng tỉ như trăm năm huyền thiết tự mang khôi phục hiệu quả đeo đeo ở trên người mỗi qua một đoạn thời gian liền có thể tự động khôi phục sinh mệnh đồng thời còn có thể gia tăng thuộc tính trước kia chơi đùa thời điểm thứ này thế nhưng là tất mang kiểm tra một hồi trong lò rèn mục lục sen còn phát hiện một chút trang bị chế tác bản vẽ sử dụng h ậ u học sẽ phương pháp l u y ệ n chế còn ra bán rèn đúc tâm đắc sử dụng sau có thể đề cao thợ rèn kỹ thuật rèn đúc bất quá giá cả đắt đỏ một bản liền muốn một n g h n năm trăm kim nạ、en. tại lật nhìn tiệm thợ rèn về sau sơn phát hiện mình thế mà một bộ trang bị cũng mua không nổi đương nhiên tiệm thợ rèn cũng không phải chỉ có thể mua sắm vũ khí cũng có thể để thợ rèn đến chế tạo mặc dù thợ rèn tay nghề cao thấp không đều nhưng là giá cả liền hư hảo nhiều giống như là sơn cho lúc trước dã man nhân mua hai tay bứa ba mươi kim nạ ẻn để thợ rèn mình chế tạo một thanh tối đa cũng liền mười lăm viên kim nạ ẻn nếu như hắn về sau có mình quạng sắt cái giá tiền này còn có thể tiến một bước giảm xuống trên thực tế sự r è n thủ hạ dã man nhân quân đội mặc dù cường lực nhưng bọn hắn kỳ thật cũng không có phát huy hiệu quả tốt nhất giống như là dã man nhân dũng sĩ trang bị liền là hai tay búa giáp lưới đ ú a nhỏ hoặc là lao các loại chờ đến dã man nhân cự phủ dũng sĩ càng là trang bị thiết giáp chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đem thực lực lớn nhất phát huy ra hiện tại hắn những cái kia dã man nhân tất cả đều là một thanh vũ khí hai tay búa một kiện giáp da người đứng đầu búa hoàn toàn liền là thấp nhất phối trí bất quá bây giờ tiệm thợ rèn thành lập xong được sến liền định chậm rãi đem trang bị phân phối cho bọn hắn đủ sến đem tiệm thợ rèn xây ở bờ sông hắn chuẩn bị chờ kỹ thuật đạt đến ngay tại tiệm thợ rèn lắp đặt một chút sức nước máy móc tỉ như sức nước rèn máy móc cái gì loại này máy móc độ khó cũng không phải là quá cao chỉ có tại nguồn nước dư thừa địa phương mới có thể sử dụng tại c ả rèn thành thời điểm cái kia vị tiện nghi phụ thân thợ rèn công xưởng bên trong sớm đã dùng lên loại này máy móc hiện tại hắn chuẩn bị đem kỹ thuật này dùng đến nơi này có sức nước rèn đúc máy móc có thể tiến một bước giảm xuống tiệm thợ rèn sản xuất trang bị chi phí trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu xen bọn hắn hết thệ thu được mấy ngàn thanh đủ loại kim loại vũ khí cùng khôi giáp những vũ khí này phẩm chất phổ biến rất thấp nhưng là làm nguyên vật liệu vẫn là hợp cách vợ dù sợ là hắn mua sắm thợ rèn nô lệ thợ rèn trong này thế nhưng là hàng bán chạy sắc phải biết tại thành trấn bên trong thợ rèn cũng là thuộc về trung đẳng thu nhập giai tầng gia hỏa này lúc trước bởi vì đánh bạc thiếu không ít tiền nợ đánh bạc chẳng những tiệm thợ rèn không có liền ngay cả mình cũng bị bán thành nô lệ tức ra cái này tiệm thợ rèn hoàn toàn không vấn đề chỉ cần có vật liệu ta liền có thể chế tạo nông cụ cùng trang bị vợ dù sở xoa xoa tay một mặt nịnh nọt cười nói làm một đoạn thời gian nô lệ hắn nhưng là chịu đủ như vậy cũng tốt vậy liền đem trang bị của binh lính sửa sửa sau đó chế tạo nông cụ cùng cái khác công cụ về sau ngươi vật tư cung ứng sách cao hơn một cấp bậc cấp sơn gật gật đầu nói t a ơn tức ra ta nhất Đang định cố gắng công n cố việc. g h e s n về vật vậy liền sau, bờ dù sở cao cung bờ dù cấp, có hưng hắn thể nói, ứng tăng lên một cấp, vậy hắn liền có thể ăn tư một đối ư người người ợ c cá, về sau cũng không cần cùng người khác cái chịu khác chân thịt trên tại một cái phòng bên trong, không phòng những người khác mùi chân hôi, về sau bên đựng giang tiếng. Xên mùi mài đ nô lệ quản lý ở thời đại này nhìn đến vẫn là cực kỳ nhân tử hắn cho những nô lệ kia chế định một bộ thưởng phạt tiêu chuẩn cùng đối ứng vấn đề đãi ngộ dùng tiêu chuẩn này cho những nô lệ kia một cái hy vọng hoặc là nói là vì đề cao các nô lệ công việc nhiệt tình nếu như những nô lệ kia đều được trăng hay chớ công việc cũng là chịu đựng làm thật là không có có ban thưởng làm kém có xử phạt cuối cùng những này nô lệ công việc hiệu suất khẳng định không cao mà sẻn cấp ra ban thưởng lại chế định ban thưởng đánh dấu cái này thì tương đương với tại con lửa trước mắt treo một cây cà rốt muốn ăn vào cà rốt con lửa tự nhiên muốn chạy về phía trước đê đẳng nhất nô lệ liền là khổ lực đãi ngộ cũng là không đói chết tiêu chuẩn đối ứng liền là cầu đầu nhân địa tinh những này khổ lực số lượng là nhiều nhất về phần có kỹ thuật nô lệ thì là cho bọn hắn tốt hơn đồ ăn cho bọn hắn chế định công việc mục tiêu hoàn thành mới có thể có đến đồ ăn nếu như làm tốt còn có khen thưởng thêm tiến thêm một bước về sau đãi ngộ liền sẽ lần nữa tăng lên tỉ như cho bọn hắn loại thịt đồ ăn v v nếu như tên này nô lệ lập xuống công lao hoặc là có cái khác cống hiến có thể lần nữa thăng cấp nó có thể có được tốt hơn đồ ăn đồng thời có thể có được đơn độc trụ sở mà lại tại ban thưởng cuối cùng xem trả lại ra hứa hẹn nếu như đạt tới yêu cầu cống hiến hắn sẽ dành cho tên này nô lệ người tự do thân phận để hắn trở thành lãnh địa một dân tự do đương nhiên cái này cũng không đại biểu s t r n liền thua lỗ trên thực tế s t r n định ra cống hiến tiêu chuẩn là mua sắm những này nô lệ giá cả thời điểm gấp mười nói cách khác một nô lệ muốn thoát khỏi thân phận nô lệ ít nhất cũng phải vì hắn cung cấp nô lệ bản thân giá gấp mười giá trị mà lại ngươi cho rằng thoát khỏi thân phận nô lệ liền xong rồi trở thành dân tự do về sau ngươi còn muốn vì hắn nộp thuế Làm việc vì khai cho hắn, vì hắn h p á tại lãnh、địa. tính thế nào, trướng này cũng sẽ không thế thua thiệt. địa, bút sẽ s è n công bố một bộ này t h ư ở n g phạt chế độ về sau lãnh địa bên trong các nô lệ công việc hiệu suất cùng ngày liền đề cao gấp đôi tiệm thợ rèn xây thành về sau sến liền đem những cái kia chiến lợi phẩm trở tới hắn chuẩn bị để thợ rèn đem những này đồng nát sắt vụn một lần nữa dung luyện trở thành thỏi sắt sau đó dùng những này thỏi sắt cho dã man nhân các chiến sĩ tu bổ vũ khí chế tạo nông cụ áo giáp mặc dù hoang dã bên trong những quái vật này bản thân rất nghèo nhưng là sẻn trong khoảng thời gian này tiêu diệt quái vật nhiều lắm mỗi lần những quái vật này hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít kim loại vũ khí góp gió thành báo về sau vẫn là cực kỳ khả quan đầu to nhưng thật ra là lần này lấy được chiến lợi phẩm hôm nay tới đây công kích lánh địa xài lang nhân cùng cự ma trồn rất nhiều đều sử dụng là lang nha bổng mặc dù những này lang nha bổng chế tạo kém kim loại giá luyện cũng không hoàn toàn nhưng là bọn chúng nặng a m ộ tu cây lang bổng chí ít cũng có trên cân chất lang liền nha bổng trên nặng, như bên trong n h trí ít trăm tạp xem i ề rất nhiều, trải qua giã qua luyện sau cũng có nặng có bổ vũ khí tự nhiên là dùng không có bao nhiêu thỏi sắt cho nên còn lại thỏi sắt rèn liền chuẩn bị hắn chế tạo thành khôi giáp về phần những cái kia chất lượng kém nhất sắt liền chế tắc thành nông cụ mấy ngàn cân thỏi sắt không sai biệt lắm có thể chế tạo trên trăm kiện áo giáp g i ã man nhân chiến sĩ mặc dù công kích cường đại nhưng là phòng ngự của bọn hắn lại rất kém cỏi nếu như những này dã man nhân tất cả đều mặc giáp chiến lược chí ít đang lên cao một cái cấp độ chương 24, tiệm thợ rèn 3. a chương 24, tiệm thợ rèn 3. ba vợ dù sở mang theo mấy tên thợ rèn học đô tiến hành công việc các nô lệ đẩy một cố vận liệu xe đem mấy trăm cân vũ khí sắt vụn đưa vào lò cao bên trong lò cao sóng nhiệt c u ộ n c u ộ n toàn bộ tiệm thợ rèn nhiệt độ ít nhất có năm mươi độ vợ r ù sở hai tay để trần chỉ ở dưới hông quấn một tấm vải chỉ huy đám người cho lò cao làm nóng bởi vì không có than đá tiệm thợ rèn chỉ có thể sử dụng than tủi tiến hành làm nóng than tủi cung cấp nhiệt lượng có hạn chỉ có bảy trăm độ đương nhiên đây là tại chống trải hoàn cảnh bên trong nếu như là tại đặc chế lò bên trong nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới chín trăm linh một ngàn độ mà sắt thép giã luyện cần nhiệt độ chí ít tại một ngàn độ trở lên lúc này liền cần ống bê thông do chất dẫn cháy mới có thể đạt tới luyện sắt nhiệt độ x ê núi luyện sắt chi thức cũng không nhiều nhưng là hắn nhớ kỹ sớm làm nóng không khí về sau lại rót vào luyện sắt trong lò có thể để cao hỏa lô 200 độ tả hữu nhiệt độ cứ như vậy luyện sắt lô nhiệt độ liền có thể đạt tới 1200 độ so sử dụng than đá luyện thép nhiệt độ cao hơn một chút trên thực tế sử dụng than đá luyện sắt mặc dù có rất nhiều chỗ tốt tỉ như luyện sắt tốc độ nhanh sản lượng cao chi phí cấp thấp nhưng là cái này lại có một cái nghiêm trọng thiếu hụt đó chính là than đá ngậm lưu hình lượng tuyệt đại đa số than đá ngậm lưu hình lượng đều cao dùng để luyện sắt liền sẽ để sắt bên trong cũng chứa lưu hình cái này sẽ tạo thành một cái hậu quả nghiêm trọng sắt biến dòn sắt chất lượng hạ xuống gen tạo nên vũ khí căn bản là không có cách cùng không chứa lưu hình vũ khí so sánh đối chặt thời điểm thậm chí sẽ trực tiếp bẻ gãy loại tình huống này là chi phí lại thấp cũng vô pháp bù đắp rốt cuộc tiêu lại thấp tiền mua về đồ vật không thể dùng như vậy tiền này tiêu một điểm giá trị đều không có về phần nói luyện thép xén đồng dạng chỉ là nhiều ít hiểu một điểm Thép sắt tại thán ít, thán sát, thiếu thép, thán thấp thép thôi, nhưng là trong đó cụ thể tỷ ít, khác nhau khí nhiều khí nhiều như khí nhưng cùng cụ ngay lượng lượng liền liền nếu lượng liền nhiều quá đầy đầy đầy đi ở đó là là là là lệ là xoa u biết. Biết qua, đều y này ê nên n những kiến nhờ Sơn lúc trước thức này điểm tất cả tất đem điểm kỹ. x đầu nhà danh nói mặc dù không biết thép cùng sắt đầy thán khí dụng cụ đo lường thể là nhiều ít nhưng là làm kinh nghiệm phong phú thợ rèn b ờ rủ sở vẫn có một ít kinh nghiệm mấy cái thợ rèn học đồ tại bờ rủ sở dẫn đầu dưới triển khai nhất lưu cái đe sát đem đã dung luyện thành thỏi sắt làm nóng về sau lại tiến hành đánh loại này lặp đi lặp lại đánh làm nóng thỏi sắt phương thức chính là vì rèn đúc ra sắt thép đem thỏi sắt lặp đi lặp lại rèn luyện một lần về sau liền gọi là nhất luyện loại này thao tác lặp lại trăm lần liền gọi bách luyện thép cũng là trước mắt trên thị trường tốt nhất sắt thép dùng loại này sắt thép chế tạo vũ khí đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ tại phở lò rèn sở vương quốc tuyệt đại bộ p h ậ nhìn quân dụng đội sử dụng vũ k í áo giáp b h thấy ư Đương người đương nhưng ờ n luyện. nhiên này luyện hơn cũng liền lùn nhiên nhân nhân trên nhân rèn luyện cũng g là loại là loại là tại thép tốt tạo thuật thực tế thép ải với ải 30 đúc bách chế khí, bách so so cao, các có, mặc vũ dù kỹ r t bất t khó, khác chỉ hắn pháp. Nhìn h có còn cái độc bọn bí ấ qua đám môn tiệm thợ rèn bình thường sản xuất về sau s ơ n bắt đầu tìm kiếm kiếm tiền ý tưởng lãnh địa một mực đầu nhập không có sản xuất cái này đối sen tới nói cũng là rất lớn áp lực Don sân rời đi thời điểm sèn cho hắn một trăm viên kim nạ ẻn hắn hiện tại trong tay chỉ còn lại hai trăm kim nạ ẻn trong chữ vật không gian còn có chút một vài thứ hai khối tinh thiết một chút bảo thạch còn có hai cái bạch ngân bảo dương bảo thạch là lần trước đánh bại đám thổ dân đạt được ban thưởng sèn kiểm tra một hồi những n à y bảo thạch tuyệt đại đa số phẩm chất đều bình thường chỉ có hai viên phẩm chất không tệ bán cho bảo thạch thương nhân nhiều nhất có thể bán ba bốn trăm kim tệ điểm ấy kim tệ đoán chừng một tháng liền đã xài hết rồi mà khoảng cách lánh địa có thể tự cấp tự túc có được thu nhập đoán chừng cần chí ít thời gian hai năm nghĩ đến đây s é n liền muốn đi cướp đoạt cự long bảo tàng trong truyền thuyết cự long thế nhưng là phi thường giàu có đương nhiên ý nghĩ này hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng không nói trước hiện tại cự long rất ít gặp liền là cự long lực lượng bản thân cũng chí ít cần chuyển hậu kỳ về sau mới có thể cùng nó đối kháng đúng rồi còn có hai cái bảo dương không mở nói s é n liền lựa chọn mở ra bảo dương một đạo linh quang hiện lên bảo dương biến mất bên hai vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngươi đạt được một bản máy móc điều khiển chúc mừng túc chủ ngươi đạt được một bình bắt đầu thiên tương máy móc điều khiển đây là cái gì sen cầm lấy quyển sách kia là xem trong thư tịch ghi chép là các loại máy móc chế tạo cùng nguyên lý cùng sử dụng coi lại hệ thống giới thiệu về sau sen mới hiểu được cái này đồng dạng là hệ thống kỹ năng tại dung hợp thế giới này về sau sinh ra kỹ năng mới tại nguyên bản trò chơi bên trong kỹ năng này là máy móc sắt điều khiển có thể triệu hồi ra bỏ g ấ u ngựa gỗ các loại máy móc binh nhưng là tại đến thế giới này về sau liền biến thành chế tác máy móc mà lại coi như học xong cũng chế tạo không được bỏ gỗ ngựa gỗ còn cần đến tiếp sau tăng lên mới được hệ thống lần này còn không tính quá hố cấp ra thăng cấp lộ tuyến đầu tiên cần đem máy móc điều khiển thăng cấp đến cao cấp sau đó học tập máy sắt bí thuật lại đem máy móc sắt bí thuật học được về sau còn muốn tìm một cái n tợ cờ, đào hoa tiên người thông qua khảo nghiệm của nó về sau sẽ đạt được ban thưởng cái này ban thưởng liền ngữ bức lại là khôi lỗi ma tượng chế tác công nghệ hệ thống này thế mà đem vu sư ma tượng chế tác công nghệ đều làm ra tới trực tiếp sẽ có một ít bên trong thiết nhân làm thành sắt thép ma tượng sắt thép ma tượng sèn cũng chưa từng thấy qua nhưng là thanh danh nên cũng biết một đài sắt thép ma tượng quét ngang một cái kỵ sĩ đoàn đều không có vấn đề gì chú ý không phải kỵ binh là kỵ sĩ trước mặt kệ khôi lỗi ma tượng liền là cái kia đảo hoa tiên người còn không biết đi nơi nào tìm đâu trong trò chơi đ à o hoa tiên người chỉ cần đi rừng đ à o liền có thể tìm tới hiện thực ta đi nơi nào tìm hắn cái này phá hệ thống cũng không cho cái nhắc nhở mặc dù không thể chế tác máy móc khối l ỗ i nhưng là cái này máy móc điều khiển vẫn có tác dụng cũng tỉ như chế tạo đơn giản một chút máy móc công cụ dùng để tăng tốc lánh địa kiến thiết còn có cho tiệm thợ rèn chế tác một đài sức nước rèn đúc máy móc cùng sức nước máy quặn gió có sức nước rèn đúc máy móc rèn đúc bách luyện thép tốc độ chí ít có thể tăng lên gấp mấy chục lần rốt cuộc nhân công đánh nơi nào so ra mà vượt máy móc mà lại máy móc đánh tốc độ đều đều lực lượng cũng đầy đủ nguyên bản hắn còn muốn lấy tìm một chút công tượng tiến hành nghiên cứu hiện tại sử dụng bản này máy móc điều khiển hắn hoàn toàn có thể mình chế tạo một đài học xong máy móc trưởng khống về sau sen cầm lấy bên cạnh đặt vào một cái lưu ly bình trong bình đựng lấy chính là màu lam hơi mở chất lỏng theo cái bình lắc lư bên trong trong chất lỏng lóe ra điểm điểm tinh quang nhìn qua phi thường xinh đẹp thứ này ở trong game cũng rất ít gặp n chương i u rất i n liền là gia tăng hai ộ c tính. Bắt t đầu n mươi n g chi lăm máy móc chương hai mươi lăm máy móc đối với có thể gia tăng thuộc tính vật phẩm sen không có chút nào ngại nhiều thứ này tốt nhất là càng nhiều càng tốt cầm lấy b ắ t đầu thiên tương sen ngửa đầu ăn vào một cỗ có chút hơi lạnh năng lượng trong thân thể khuếch tán rất nhanh cỗ năng lượng này liền hòa tan vào trong thân thể chúc mừng t ú c chủ thể chất của ngươi gia tăng ba điểm mở ra hệ thống xem xét tại cá nhân hắn trên mặt bản nguyên bản hai mươi lăm thể chất đã biến thành hai mươi tám hoạt động một chút thân thể thích ứng một chút đột nhiên tăng trưởng thể chất sến lúc này mới bắt đầu chuẩn bị đi chế tác sức nước rèn máy móc sức nước rèn máy móc chế tác cũng không tính khó bởi vì nơi này có hai đầu dòng sông mỗi một dòng sông lượng nước đều cực kỳ dồi dào kiến tạo một cái sức nước rèn đúc máy móc hoàn toàn không vấn đề sèn đem sức nước rèn đúc máy móc các loại bộ kiện toàn bộ vẽ ra sau đó để dưới tay hắn công tượng dựa theo bản vẽ tiến hành chế tác nói trắng ra là thứ này liền là dòng nước thôi động gường nước cung cấp động lực sau đó dùng chuyển hướng trang bị đem gường nước cung cấp động lực chuyển hóa thành rèn đúc truy đánh lực mấu chốt nhất bộ vị trên thực tế liền là chuyển đổi trang bị bất quá thứ này nói trắng ra cũng rất đơn giản cấp nước xe lắp đặt một cái đồng tâm trục bánh đà trục bánh đà trên ngắn then kích thích rèn đúc truy thúc đẩy rèn đúc truy cùng một chỗ vừa rơi xuống tiến hành đánh đây là đơn giản nhất sức nước rèn đúc truy Xe n đối với no tiến hành một phen cải tiến dùng bánh răng cải biến bọn chúng vận tốc quay để sức nước rèn đúc máy móc có thể điều chỉnh vận tốc quay còn có đánh cường độ x ơ n l ã n h điệu bên trong công tượng tiêu chuẩn cũng tạm được lại thêm sức nước rèn đúc máy móc kết cấu cũng không tính phức tạp cho nên hắn chỉ đạo hai ngày sau đó một cái sức nước rèn đúc máy móc liền chế tác hoàn thành bắt đầu đi x â n hít sâu một hơi có chút khẩn trương nhìn trước mắt tòa này mới vừa ra lỏ sức nước rèn đúc truy mở cống một công tượng quát o theo thanh âm rơi xuống đập nước mở ra manh liệt nước sông lao nhanh mà tới k h u ấ y động nước sông sông vào mở ra thủy đạo rất nhanh liền vọt tới gồm nước bên trên nặng nề gồm nước bị dòng nước kéo theo sau đó chậm d ã i chuyển động bắt đầu theo gồm nước chuyển động sau đó tới tương liên rèn đúc truy bắt đầu chậm rãi nâng lên rất nhanh nặng nề rèn đúc truy liền bị mang lên đầy đủ cao vị trí sau đó ẩm vang n ệ n xuống bành kim minh thanh đ i ế t h a i hỏa hoa vang khắp nơi sau đó rèn đúc truy lần nữa nâng lên sau đó ẩm vang rơi xuống bành bành bành c h ầ m muộn tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên rất nhanh liền nối thành một mảnh một khối thỏi sắt trong nước rèn đúc truy phía dưới không ngừng đánh biến hình thỏi sắt mắt trần có thể thấy bên trong trở nên chặt chẽ bắt đầu sau đó không cần bao lâu thời gian khối này thỏi sắt liền bị rèn đúc thành thép khối sen cầm lấy bờ rủ sơ đưa tới thép khối dùng tay s ó c s ó c phân lượng mười phần tính bền dẻo cũng không kém mặc dù so ra kém hắn từ hệ thống nơi đó lấy được loại kia thép tinh nhưng là cũng không kém bao nhiêu đinh sức nước rèn đúc máy móc kiến thiết thành công sức nước rèn đúc máy móc dung nhập tiệm thợ rèn sức nước rèn đúc máy móc đây là một đài thiết kế xảo rượu máy móc máy móc cũng không có quá mức phức tạp cấu tạo thành công lợi dụng dòng nước lực lượng dùng để rèn đúc vũ khí trang bị hiệu s u ấ t sinh sản ba sắt thép phẩm chất một nhìn thấy hệ thống thừa nhận thủy lợi rèn đúc máy móc sơn cũng cực kỳ hưng phấn có đài này sức nước rèn đúc máy móc tiệm thợ rèn sản xuất tốc độ để cao gấp ba làm không sai liền dùng loại này thép khối sản xuất ba mươi lăm bộ hai tay búa cùng áo giáp sơn hai lòng nói bao lâu thời gian có thể chế tạo xong tức ra trước mắt thợ rèn trừ ta ra tất cả đều là học đồ tài nghệ của bọn hắn còn có chút khiếm khuyết cho nên chế tạo áo giáp tốc độ vợ d ủ s ở do dự nói cho ngươi thời gian nửa tháng có sức nước rèn đúc n ệ n vào rèn đúc vũ khí trang bị độ khó đã thấp xuống nếu như ngươi còn làm không được xin ngài yên tâm tước ra ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ xin để vợ d ủ s ở trong lòng lăng nhiên không còn có kẻ mặc cả ý nghĩ lập tức liền đáp ứng vậy thì tốt ta qua chiếu cố đem trang bị bản vẽ cho ngươi cứ dựa theo trên bản vẽ mặt tạo hình tiến hành chế tạo sơn khoát khoát a y ra hiệu bờ rủ sờ rời đi sau đó mở ra hệ thống giao diện đem trong hệ thống liên quan tới dã man nhân cự phủ dũng sĩ trang bị v ẽ vào hiện tại có điều kiện hắn chuẩn bị cho những cái kia dã man nhân thay đổi hệ thống để cử trang bị rất nhanh sơn đem bản đồ giấy v ẽ xong về sau để người cho bờ rủ sờ đưa đi tại kiến tạo tốt đài thứ nhất sức nước rèn đúc máy móc về sau ngay sau đó sức nước máy quạt gió cũng nâng lên nhật trình có sức nước rèn đúc máy móc kinh nghiệm đài này máy quạt gió chế tác tốc độ càng nhanh chỉ dùng một ngày thời gian đài này máy quạt gió liền tuyên cáo hoàn thành ứng là sử dụng là sức nước máy quạt gió so trước đó nhân lực máy quạt gió lớn hơn cao khoảng hai m rộng ba m loại này máy quạt gió c h ỉ ít cần m ộ ư ơ i tên nô lệ phối hợp lẫn nhau mới có thể thao tác bất quá tại g ư m nước g n lôi kéo dưới đài này máy quạt gió rất nhẹ nhàng liền mang bắt đầu chuyển động hồng hộc hồng hộc vừa đi vừa về giao thế phía dưới đại lượng đã làm nóng qua không khí được đưa đến đốt đỏ bừng lò cao bên trong nguyên bản nhiệt độ liền rất cao nổi hơi nhiệt độ lại một lần nữa tăng lên sóng nhiệt cuồn cuộn khoảng cách lò cao gần mấy tên nô lệ toàn thân đỏ rực mồ hôi c h ả y như c h ú lại rất nhanh liền bị chung quanh nhiệt độ cao s ấ y khô đại lượng làm ẩu vũ khí cùng một chút sắt vụn được đưa đến lò cao bên trong sau đó rất nhanh liền bị làm nóng phiếm h ồ n g cuối cùng biến mềm hóa lỏng sức nước máy quạt gió mượn nhờ sức nước vận chuyển thông gió thiết bị kết cấu đơn giản câu tứ xào rượu có thể đề cao hỏa lộ nhiệt độ công việc hiệu suất hai hỏa diễm nhiệt độ hai có sức nước máy quạt gió lò cao bên trong nhiệt độ lần nữa thu hoạch được tăng lên cao hơn nhiệt độ tăng nhanh gan g cùng khoáng thạch hòa tan tốc độ luyện sắt tốc độ trong nháy mắt tăng lên một tiết có sức nước máy quạt gió cùng sức nước rèn đúc máy móc gia nhập sàn tòa này tiệm thợ rèn sản lượng không ngừng đề cao mặc dù chỉ có cái này một tòa tiệm thợ rèn nhưng là cung ứng lánh địa đã là dư sải rèn tôi vào nước lạnh mai tiệm thợ rèn bên trong bờ rủ s ở mang theo mấy tên thợ rèn học đồ đều đâu vào đấy rèn đúc lấy vũ khí cùng áo giáp một kiện chuyên môn cho dã man nhân chế tác cương nhận hai tay búa nhanh chóng thành hình sơn cầm lấy một thanh đã chế tác hoàn thành hai tay búa loại này búa là dựa theo s è n bản vẽ chế tác trước đó phở lỏ rèn sở vương quốc mua sắm hai tay búa là dựa theo người bình thường hình thể chế tạo loại kia hai tay bổ búa ổ b trôi ngắn trọng lượng cũng muốn nhẹ rất nhiều cùng s è n trong tay chuôi này búa so sánh dòng dã nhỏ hơn một chút trên thực tế dã man nhân sử dụng thời điểm cũng không làm sao t h u ậ n tay mà lại búa trọng lượng cũng có chút nhẹ ai bảo những này dã man nhân bình quân núi cao đều là hai m mốt so với phở lỏ r ẹ n sợ người c h í ít cao ba mươi cm trở lên dựa theo phở lỏ r ẹ n sợ nhân thể hình chế tạo vũ khí cũng không thích hợp bọn hắn sử dụng hiện tại loại này hai tay búa hoàn toàn là dựa theo dã man nhân hình thể chế tác phi thường thích hợp bọn hắn sử dụng những này hai tay búa trọng lượng đạt đến ba mươi cân cũng chỉ có những n à y mọi d ợ lực lượng mới có thể lấy vận dụng tự nhiên chương hai mươi sáu phát triển chương hai mươi sáu phát triển bởi vì dùng bách luyện thép hai tay búa có vượt qua phổ thông búa sắc bén cùng tính bền dẻo sèn cố ý để một dã man nhân dũng sĩ cầm hai tay búa tiến hành thí nghiệm kết quả cỡ khoảng cái chén ăn cơm gỗ thông cái cọc bị hắn tùy tiện chém thành hai đoạn thậm chí liền ngay cả x à i lang nhân dùng lang nha bổng cũng bị hai ba cái chặt đứt mà c h ô i này hai tay búa lơi búa cũng chỉ là rất nhỏ q u y ề lưỡi lao chỉ cần một lần nữa mài r ũ a một chút là được đ ạ t được vũ khí mới hẹn sẽ hưng phấn cầm cán dài chiến phủ vung vẩy trôi này nặng nề chiến phủ trong tay hắn giống như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng chơi ra các loại hoa văn hô hô tiếng xe gió truyền khắp chung quanh trước đó bị hắn coi như chân bảo p h ở lỏ r ẹ n sở hai tay búa trực tiếp bị hắn vứt bỏ ở trong bùn đất đầu lĩnh cây búa này quả thực quá tuyệt vời hèn sắp cơ búa hưng phấn vọt tới sdent r ư ớ c người sắc bén lơi búa từ s d e bên cạnh xe qua trong n g á y mắt đem trong tay hắn dùng để đo đạc dòng nước sâu cạn gậy gỗ chặt đứt chơi rất vui đúng không nhìn xem hưng phấn không thôi hẹn xẻo s ơ n trực tiếp một cước đạp tới đem hắn đạp thành lăn đất hồ lô cầm lấy búa cho lão tử đốn cây đi hôm nay mỗi người nhất định phải chặt ba mươi gốc cây chặt không hết liền không có cơm ăn một đám xem náo nhiệt dã man nhân nhao nhao cầm lấy búa tứ tán chạy trốn đem bọn này dã man nhân đuổi đi s ơ n lại cầm lấy một kiện khác áo giáp bộ áo giáp này cũng không phải là toàn thân giáp mà là nửa người giáp phía dưới thì là hộ thối loại này á o giáp mặc dù không có bản giáp toàn thân phòng hộ tốt nhưng là mặc càng thêm linh hoạt mà lại so sánh với giáp bọc toàn thân giáp phí tổn cũng thấp một nửa toàn thân bản giáp mặc dù phòng ngự cực kỳ cao nhưng là sau khi mặc vào cũng không linh hoạt quay người quay đầu đều sẽ nhận rất lớn hạn chế ngoại trừ trang bị cho kỵ binh hạng nặng bên ngoài cũng không làm sao thực dụng tại đo thử một chút nửa người giáp cường độ về sau xén nối loại này á o giáp vẫn là thật hài lòng loại này nửa người giáp đối đao kiếm phòng ngự hiệu quả rất không tệ đối với mũi tên c h ở cũng có rất cao lực phòng ngự đối vũ khí hạng nặng phòng ngự hơi yếu dùng loại này trang bị đối phó trên hoang dã những cái kia ngay cả vũ khí cũng không thể phối tề thổ dân hoàn toàn liền là đại tài tiểu dụng tiệm thợ rèn đi vào quỹ đạo lãnh địa kiến thiết cũng đang thong thả tiến hành mặc dù đã có hơn một ngàn nô lệ nhưng là lãnh địa kiến thiết vẫn như cũ tiến độ chậm chạp đương nhiên đây là theo rèn trên thực tế ở những người khắc g a lãnh địa kiến thiết tốc độ đã thật nhanh nguyên nhân chủ yếu là sren vừa mới bắt đầu xác định lãnh địa diện tích có chút lớn khắc khai thác quý tộc vừa mới bắt đầu lãnh địa nhiều lắm là một cái trấn nhỏ lớn nhỏ nhưng là sren cái này lãnh địa đều đã là một tòa cỡ lớn thành trấn thậm chí có thể nói tiểu thành thị chí ít cỡ lớn thành trấn cũng không có một đạo hai cây số dài độ cao năm mét bằng đá tường tây cầu đầu nhân cùng địa tinh bao quát xài lang nhân đều không phải kiến thiết lãnh địa tốt nhất nô lệ những này nô lệ chỉ có thể làm nặng nề lao động chân tay đối với như thế nào kiến tạo một tòa hợp cách p h ò n g ốc lấy bọn hắn loại kia đáng thương trí tuệ căn bản là không có cách đảm nhiệm bọn hắn càng nhiều hơn chính là dựng tốt lều hoặc là trực tiếp đào cái điệu huyệt lúc đầu hoang dã bên trong cây cối rất nhiều nếu như dùng gỗ thô trực tiếp dựng p h ò n g ốc kiến thiết tốc độ càng nhanh chỉ là vật liệu gỗ dựng p h ò n g ốc dễ dàng bốc cháy một khi phát sinh hỏa hoạn đoán chừng sẽ thành phim liên miên tiêu hủy mà lại vật liệu gỗ dựng p h ò n g ốc tiêu hao vật liệu gỗ nhiều lắm tại xem ý nghĩ bên trong lãnh địa vật liệu gỗ cũng là một loại bán ra vật tư hoang dã cây cối vẫn là rất nhiều mà lại đại thụ cũng nhiều tính chất cũng cứng rán mặc kệ là dùng để chế đồ dùng trong nhà vẫn là chế tạo thuyền đều là cực kỳ lựa chọn tốt đặc biệt là phương bắc bởi vì thời tiết r ấ t lạnh cây cối sinh trưởng chậm chạp tính chất càng thêm chặt chẽ kiên cố dùng để kiến tạo thuyền lớn rất thích hợp hắn chuẩn bị đem những này vật liệu gỗ xem như là lãnh địa loại thứ nhất thương phẩm bỏ ra bán bởi vì nơi này chỗ phương bắc mùa đông khí hậu rét lạnh lãnh đ ị a bên trong phòng ốc sử dụng là bùn đất hỗn hợp cỏ lau cán đắp lên tường đất loại này tường đất mặc dù nhìn qua sám thình thịch rất khó coi nhìn qua tựa hồ đẩy liền có thể đẩy ngã nhưng lại phi thường giữ ấm bức tường trừng dày hơn một xích hoàn toàn có thể đem đến từ bắc địa b ă n g nguyên hàn lưu ngăn tại bên ngoài bức tường mặc dù là bùn đất cùng cỏ lau hỗn hợp nhưng là bùn đất thêm nước quấy thành đất xét về sau hỗn hợp trên cỏ lau cán về sau cường độ đề cao rất nhiều lại thêm tường đất độ dày dùng để kiến trúc phòng ốc hoàn toàn không vấn đề Tại tường đất bên trong đồng thời còn tăng bên đồng còn lên cơ vô dụng bao lớn công phu liền đem nền tảng đảo không sai biệt lắm về phần đại địa tinh cùng sai lang nhân khí lực của bọn nó càng lớn dùng để đánh quấy đất xét là được sau đó liền là tại nhân loại chỉ huy dưới trên nền móng kiến tạo tường đất tường đất xây ở cũng đơn giản dựng thẳng lên hai khối tấm ván gỗ sau đó tại tấm ván gỗ ở giữa bổ sung quay tốt đất xét cỏ lau cắn là được rồi cuối cùng đem tường đất ép chặt một mặt tường đất cái này thành lập xong được đối với thân phận mới của mình mặc kệ là đại điệu tinh hay là x à i lang nhân đều không thế nào thích ứng rốt cuộc bọn chúng so điệu tinh cầu đầu nhân mạnh hơn nhiều bình thường đều là bọn hắn nô dịch điệu tinh cùng cầu đầu nhân bây giờ bị nhân loại nô dịch rất là không quen chỉ là không quen cũng không dám phản kháng trước đây không lâu k i a m ộ t trận chiến đấu s e n cường đại thân ảnh còn có dã man nhân thế như trẻ che uy thế trong lòng bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng mặc dù chỉ có mấy cái dã man nhân sung làm giám sát nhưng là tất cả nô lệ cũng không dám có bất kỳ phản kháng ý niệm thành thành thật thật tại roi ra quật hạ làm việc hồng sa sông cùng bạch thủy sông hai bên bờ có bằng phảng thổ địa những này thổ địa bên trên rất nhiều đều sinh trưởng cái này cỏ dại tươi tốt Những này thổ địa đều phi thường phi nhiều, thổ phi phi tại tiêu diệt hết đám kia quái vật liền quân về sau, lãnh địa đều đ á một kia không quái liền thời hiếp, sau, địa quân uy vật về tạm lãnh đồng có trình. tòa lãnh địa nông nghiệp mãi mãi cũng là cơ sở vốn có cường đại nông nghiệp về sau lãnh địa mới có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu dạng này thương nghiệp cùng quân sự mới có tốt hơn phát triển sơn trước đó tra xét hai ngày đầu lưu lưu vực thổ địa tại hắn tới gần hắn lãnh địa khu vực dòng sông hai bên bờ trí ít có thể khai khẩn ra m ư ơ i vạn mẫu thổ địa mà lại bởi vì tới gần dòng sông nơi này thổ địa hoàn toàn không cần cân nhắc t ớ i tiêu vấn đề cái này mười vạn mẫu có thể nói là toàn bộ lãnh địa tốt nhất đất n à y s ẽ n ư ơ n g tựa bên tường thành trên đồng ruộng ngoại trừ khoảng cách thành thị gần bên ngoài cùng những này đồng ruộng so sánh hoàn toàn không có ưu thế đương nhiên hiện tại sen có được không sai máy móc kỹ thuật nếu như hắn tại dòng sông ven bờ kiến tạo một chút lũ lụt xe cùng tưới tiêu mương nước về sau nơi này đồng ruộng cũng không kém chương ỉ bất quá gồm n ớ c c hai tiêu mươi n nước g k n t h bảy châu rừng bảy chương hai mươi bảy châu rừng bảy cầu đầu nhân cùng địa tinh đồng dạng sẽ trồng đồ ăn bất quá bọn chúng gieo hạt phương thức là nguyên thủy nhất đốt dây gieo hạt tìm một khối đất hoang thả một mồi lửa đèm trên mặt đất cỏ dại thiêu hủy đợi đến trời mưa thời điểm liền đem một chút thực vật hạt giống rơi tại trên mặt đất về phần thu hoạch hoàn toàn tùy duyên mặc dù đ ị a tinh cùng cầu đầu nhân trồng c h ọ n rất kém cỏi bất quá khai khẩn đất hoang còn có thể đảm nhiệm xen chuẩn bị tại gió bước đến trước đó tại lãnh địa bên trong khai khẩn năm ngàn mẫu đất ít nhất phải để lãnh địa lương thực có thể tự cấp tự túc những này dã man nhân mỗi một cái đều là đại vị vương tiêu hao đồ ăn là người bình thường gấp ba thế giới này ngoại trừ quý tộc hoặc là đại thương nhân người bình thường đều là một ngày hai bữa ăn những n à y dã man nhân cũng giống như thế bất quá sèn đã chuẩn bị đổi thành ba t r ợ là chủ lực chiến đấu đơn vị đói bụng chiến đấu không thể được vấn đề duy nhất liền là lương thực không đủ trong doanh địa hiện tại có bốn mươi lăm tên công tượng nô lệ ba mươi lăm tên dã man nhân chiến sĩ qua một đoạn thời gian nữa dã man nhân phụ nữ trẻ em cũng tới nơi này đến lúc đó dã man nhân số lượng liền là một trăm hai mươi b ố cái ngoài ra còn có bốn mươi tên lính đánh thuê cùng hơn một ngàn tên thổ dân nô lệ nhiều như vậy há miệng lương thực tiêu hao trực tiếp lật ra bốn lần trước kia có thể ăn được mấy tháng đồ ăn hiện tại nhiều nhất chỉ đủ ăn hai tháng muốn phát triển lãnh địa vẫn là cần đầy đủ nhân thủ mặc dù lãnh địa hiện tại có hơn một người nhưng là những cái kia đ ị a tinh x à i lang nhân cầu đầu nhân khẳng định là không thể gia nhập lãnh địa không phải t ộ c ta trong lòng ngắt nghĩ khác đạo lý này sẽ vẫn là rõ ràng cho nên hắn lãnh địa bên trong nhân thủ kỳ thật cũng không nhiều giống như là dã man nhân hoặc là ải nhân những này chủng tộc chí ít cùng nhân loại khác biệt không phải rất lớn chí ít bọn hắn đều không có ăn người tập tục mà mặc kệ là x à i lang nhân hay là cầu đầu nhân hay là điệu tinh những này chủng tộc nhưng không có cái gì kiếm kỵ đừng nói loài người thật ác gấp bọn hắn thế nhưng là ngay cả minh hữu cùng tộc nhân thi thể đều sẽ không bỏ qua x à i lang nhân nô dịch điệu tinh không hề chỉ đem những cái kia điệu tinh làm bia lỡ đạn trên thực tế bọn chúng còn sung làm lương thảo lương thực không đủ thời điểm liền trực tiếp i n trực t đem địa hồng hoặc là cầu đầu nhân ăn hết. Cho nên những quái vật này chỉ có thể không khả hắn nhập lãnh thành h do. cầu có có là làm làm lệ, này đầu quái để địa ăn nên nô năng bọn dân vật trở tự gia sa hà bắt mặt sren cái này mang theo một đôi dã man nhân chiến sĩ tiêu diệt toàn bộ nơi này đ ị a tinh cùng cầu đầu nhân bởi vì t r u n g quanh bộ lạc đã bị sren toàn bộ diệt đi nhưng làm ảnh này trên hoang dã vẫn như cũ có top năm top ba lang thang đ ị a tinh hoặc là chó lang thang thủ lĩnh những này phảng phất cỏ dại đồng dạng quái vật có lẽ không tới mấy tháng liền sẽ một lần nữa tạo thành một cái mới bộ lạc vì duy trì mảnh đất này thống trị s ế n mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đến tiêu diệt toàn bộ một chút thuận tiện bắt một chút trở về làm nô lệ lãnh địa kiến thiết cực kỳ nặng nề liền xem như ở kiếp trước thế kỷ hai mươi mốt có rất nhiều an toàn bảo hộ các loại trên công trường cũng sẽ xuất hiện các loại sự cố tại cái này sức sản xuất còn không bằng thời trung cổ thế giới chết mấy cái nô lệ hoàn toàn là tình huống bình thường cho nên vì cam đoan công trình tiến độ mỗi qua một đoạn thời gian liền cần bắt một chút nô lệ đầu lĩnh trước mặt trong rừng cây phát hiện một cái địa tinh bộ lạc nhỏ ước chừng có hai ba trăm người trong đó còn có một số đại địa tinh một điều tra trở về dã man nhân nói sẽ gật gật đầu sau đó mở ra trong hệ thống chiến lược bản đồ lúc này ở chiến lược trên bản đồ đã đánh dấu ra đám kia địa tinh vị trí hắn đã phát hiện chỉ cần hắn hoặc là hắn quân đội trải qua địa phương trên bản đồ nguyên bản màu đen khu vực liền sẽ biến mất mà mảnh đất này tình huống liền sẽ hiện ra giống như hiện tại cái này theo hắn bọn hắn đông bắc năm cây số trong rừng tây chính ghi chú nơi này sinh sống một đám địa tinh chiến lược bản đồ cũng không phải là chỉ có phạm vi lãnh địa bên trong hữu dụng tại xác định địa tinh bộ lạc vị trí về sau sến liền chuẩn bị mang cái này dã man nhân đem những này địa tinh toàn bộ lưu lại mười cái dã man nhân phân tán thành hai đội từ doanh địa hai bên đi vòng qua sến thì là mang theo hai cái dã man nhân từ tấn công chính diện địa tinh lấy bên trong sinh vật sức chiến đấu thấp ý chí cũng không kiên định đồng bạn thương vong sẽ đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn trên thực tế liền xem như chỉ có một dã man nhân dũng sĩ đều có thể đem bọn hắn đánh băng sau mười mấy phút s ơ n đã đi tới địa tinh bộ lạc bên ngoài đối phó những n à y địa tinh không cần gì đánh lén trực tiếp nhất ba lưu liền có thể kết thúc chiến đấu tiếp xuống liền là bắt nô lệ địa tinh bộ lạc bên ngoài cũng không có cái gì trông coi nhân viên toàn bộ địa tinh doanh địa nhìn qua rách t u n g tóe bên trong có rất nhiều đống bùn ra tiểu đống đất đồng dạng phòng ở loại phòng này trên thực tế phải gọi địa huyệt hơn phân nửa đều là ở vào dưới mặt đất không có cửa sổ chỉ có một cái cửa vào chung quanh dùng vật liệu gỗ trèo trống mặc dù nhìn qua rất dở nhưng là loại phòng này giữ âm tính còn là rất không tệ bác điệu rất nhiều dân nghèo phòng ở liền hấp thu loại này địa huyệt ưu điểm đem phòng ở một nửa đắp lên dưới mặt đất khuyết điểm duy nhất liền là trong phòng sẽ có một ít t ầ m ư ớ c s é n nhìn xuống chiến lược bản đô trên bản đồ cái khác hai đội dã man nhân đã đi tới dự định vị trí sau đó vung tay lên mang theo hai tên dã man nhân liền hướng doanh địa phóng đi ba người thân ảnh rất nhanh liền bị đám địa tinh phát hiện một đại địa tinh cầm vũ khí lên hét lớn cái khác địa tinh cầm vũ khí lên tạo thành trận hình chỉ bất quá không đợi hắn hoàn thành cả đội một thanh đúa nhỏ đánh lấy xoáy hung hăng bổ vào chán của nó bên trên giết sân trường thương vung vẩy thép tinh trường thương mang theo vạn quân chi lực một chút liền đem doanh địa bên ngoài rào chắn đập nát nhừ vừa mới lấy lại tinh thần điệu tinh thất kinh từ điệu việt bên trong leo ra khi nhìn đến thân hình cao lớn dã man nhân về sau còn không kịp phản ứng liền bị lưỡi b u a trực tiếp chia hai đoạn trong chốc lát ba người tựa như là ba cái cối say thịt tại điệu tinh trong doanh điệu mạnh mẽ đâm tới còn lại điệu tinh dọa đến hoang mang lo sợ còn không đánh liền đã tán loạn nhao nhao quay đầu liền chạy chỉ có mấy tên đại điệu tinh cầm lấy rách dưới vũ khí tạo thành một cái đơn sơ quân trận muốn ngăn cản nhìn thấy loại tình huống này sơn điều chỉnh phía dưới hướng một cái công kích tiến lên tinh thiết trường thương một cái quét ngang mấy tên đại điệu tinh giống như là bão cắt đồng dạng bị quất bay bắt đầu mặc dù mặt ngoài nhìn những n à y điệu tinh mặt ngoài thân thể không có quá rõ ràng vết thương nhưng là ở sau lưng của bọn họ giáp ra lại trực tiếp bạo liệt tổn hại nội tạng hôn tạp huyết dịch từ trong miệng phun ra ngoài còn chưa rơi xuống đất liền đã không một tiếng động theo mấy cái đại điệu tinh tử vong không còn cái khác điệu tinh có can đảm phản kháng tất cả điệu tinh tranh nhau chen lấn muốn v ả o mệnh chỉ là vừa chạy ra doanh địa đối diện chính đụng phải ôm cây l ợ i địa tinh dã man nhân chiến sĩ đối mặt số lượng càng nhiều dã man nhân chiến sĩ những này đã hoang mang lo sợ đám địa tinh chỉ cảm thấy toàn thế giới đều bọn hắn thật sâu ác ý chiến đấu rất nhanh liền kết thúc tam phương vây kín toàn bộ địa tinh doanh địa ngoại trừ tử vong mười mấy cái cùng vận khí tốt chạy mất một chút hắn hắn toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất thân thể càng là run lẩy bẩy chen tại một đoàn dựa theo quy củ cũ xử lý giết chết già yếu còn lại dùng dây thừng trói lại áp tải đi làm nô lệ Trưng Trưng rừng rừng Châu Dừng bấy, 2. 28, Châu、Dừng、bấy, bấy, đối với những này những này dã man nhân đã là xe nhẹ đường quen một bên an bài nhân thủ thu thập chiến lợi phẩm một bên để những cái kia địa tinh lẫn nhau trói lại không ngoài dự liệu cái này địa tinh bộ lạc vẫn không có cái gì chất béo bằng sắc vũ khí l ắ c đ ắ c không có mấy ngoại trừ địa tinh nô lệ bên ngoài trên cơ bản không có ngoài định mức thu nhập đơn giản chỉnh đốn một phen về sau đem đội ngũ một phần là hai một bộ dã man nhân áp giải cái này hơn hai trăm địa tinh nô lệ trở về trụ sở sển thì dẫn đầu mấy cái khác dã man nhân tiếp tục trong n à y tuần sát bốn quân đội xuyên qua rừng cây hướng về đông bắc phương hướng tiến lên xa xa chân trời xuất hiện một tòa liên miên chập trùng đại sơn dãy núi rộng lớn giống như là một đầu vắt ngang ở trên mặt đất cự thú kia là kẽn đắn dãy núi kéo dài mấy trăm dặm chạy qua lãnh địa bạch thủy sông hắn nơi phát nguyên ngay tại ngọn núi này bên trong mùa thu hoa nguyên có vẻ hơi r á c nát Cỏ cây c bắt đầu ầ khô héo, những ngủ đông động đã đầu vật bắt c o m ngày cũng dã man nhân chiến sĩ trước kia liền là trên hoang dã thợ săn đi săn một con linh dương có thể nói là dễ như t r ở bàn tay rất nhanh trải qua đơn giản xử lý về sau một chiến sĩ bắt đầu nướng linh dương đầu lĩnh đầu tại phía đông năm cây số tả hữu địa phương phát hiện một đám c h â u rừng ngay tại sàn chuẩn bị chia cắt thịt nướng thời điểm một bị phái đi ra điều tra g i ã man nhân chạy trở về nói c h â u rừng b ầ y có bao nhiêu nghe được có c h â u rừng b ầ y sàn cũng không lo được thịt nướng đem đổ vật ném cho bên cạnh một cái g i ã man nhân chiến sĩ đưa tay bắt lấy tên hướng kia trở về báo cáo tình huống g i ã man nhân truy vấn rất lớn rất lớn một đám g i ã man nhân đối con số cũng không làm sao mẫn cảm hai tay trước người khoa tay một vòng tròn lớn nói có chúng ta vừa rồi tiêu diệt địa tinh bộ lạc nhân số nhiều không sân tiếp nhận sau lương binh sĩ đưa tới thịt nướng đưa cho tên này chiến sĩ hỏi tiếp nhận thịt nướng chiến sĩ hung hăng cắn mấy cái thịt nướng vừa nói không có đám kia địa tinh nhiều có chừng gần một nửa bọn chúng hẳn là chuẩn bị di chuyển gần một nửa a sân nhãn tình sáng lên nhưng trong lòng thì không ngừng tính toán gần một nửa đó chính là một trăm đầu tả hưu một trăm đầu trâu rừng đây cũng không phải là số lượng nhỏ mặc kệ là bắt trở lại nuôi ăn thịt hay là dùng đến đất cày những n à y trâu rừng đều không thể bỏ qua hiện tại lãnh địa kế hoạch khai khẩn 5.000 mẫu đất mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng là vẫn như cũ tiến độ chậm chạp nếu mà có được trâu cày cái này 5.000 mẫu đất không cần mấy ngày liền có thể trồng trọt tốt mà lại đợi đến năm sau còn có thể trồng trọt càng nhiều thổ địa tất cả mọi người tăng thêm tốc độ ăn cơm sau 10 phút tập hợp nghĩ tới đây sèn lập tức mở miệng nói ra hắn chuẩn bị lập tức đem cái này c h â u rừng bậy toàn bộ bắt lấy phải biết những này c h â u rừng thế nhưng là lớn chân một khi đi đến muộn ai biết những này c h â u rừng sẽ chạy đến đâu đi rất nhanh tất cả dã man nhân chiến sĩ đã chuẩn bị hoàn tất x e n tại tên lính kia dẫn đầu dưới hướng c h â u rừng bậy phương hướng tiến đến thế giới này c h â u cày cùng ngựa cày đều có ngựa cày tốc độ càng nhanh c h â u cày tốc độ hơi chậm song phương đều có ưu khuyết một đoàn người nhanh chóng hướng đông bắc phòng tuyến tiến lên ước chừng sau mười lăm phút sến mang người đi tới lính trinh sát nói tới vị trí nơi này là một tòa dốc cao tầm mắt khoáng đạt hoàn cảnh chung quanh nhìn một cái không xuất gì dốc cao phía dưới thì là một mảnh bình nguyên mà đám kia châu rừng đang đứng tại trên cánh đồng hoang nhàn nhã an cỏ những này châu rừng số lượng không ít sến đơn giản đến một chút chí ít có một trăm ba mươi đầu như thế đại nhất bảy châu rừng ở trong vùng hoang dã cũng là rất ít gặp châu rừng mặc dù là phổ thông giá thú nhưng là tính tình tương đối hung hãn loại động vật này thể trọng có thể đạt tới một tấn thân dài c h í ít có ba mét trên đầu còn có một đôi vốn lượn sắc bén sừng trâu vừa nhìn liền biết bọn hắn lực sát thương cực kỳ mạnh loại này trâu rừng vẫn là quần cư động vật tính nguy hiểm càng lớn hơn ngẫm lại hơn một trăm đầu thể trọng vượt qua một tấn trâu rừng cùng một chỗ bắn vọt bắt đầu thế như bôn lôi bọn hắn tạo thành hậu quả không thể so với những cái kia đế quốc trọng trang kỵ binh đoàn công kích uy lực nhỏ nhiều như vậy trâu rừng một đầu cũng không thể bỏ qua sèn hưng phấn nói Có những này châu rừng, lãnh địa khai khẩn công việc có thể tăng nhanh. Dã man nhân đối thuần phục châu có cuộc những này rừng, lãnh khẩn tăng nhanh. man nhân thuần rừng vẫn rất có kinh nghiệm, khai thể rất rốt Dã địa đối bởi ọ n hắn trước kia ở trên vùng hoang dã lúc s n sống, trong bộ lạc thế nhưng là nuôi dưỡng không ít châu rừng. Hiện tại để cho bọn họ tới bắt châu rừng, chuyện này h thế châu cho họ châu đối ít tại tới bắt bộ lạc là để vì ớ tới i nói liền là cũ. Bởi bọn hắn nghề là cũ. v lo lắng châu rừng b ầ y chạy từ phía sơn chuẩn bị bắt lấy bọn này châu rừng b ầ y đầu lĩnh đem nhân thủ phân tán x u ố n g dưới để những này dã man nhân tại dã đàn châu bên ngoài hình thành một vòng vây sau đó sren e tự mình xuất thủ đi bắt đàn trâu con trâu trên thực tế đàn trâu con trâu phân biệt cũng không khó khăn cường tráng n h ấ t đầu kia trâu rừng liền là đầu trâu sren e đứng tại trạm gác cao bên trên qua lại liếc nhìn muốn tìm được đàn trâu bên trong con trâu tại quan sát mấy lần về sau sren e rốt c u ộ c xác định đàn trâu bên trong đầu trâu tới gần đàn trâu ngay tại ăn cỏ đàn trâu đối với sren e đến cực kỳ cảnh giác có mấy cái trâu rừng thậm chí chuẩn bị tùy thời phóng tới sren e đem hắn đụng bay hướng về phía sren bò bốn ỏ bò bốn ò、okay, kêu vài tiếng sau đó đem trên đầu sừng c h â u nhắm ngay sren mong trước càng là vừa đi vừa về đá mấy lần s r n đối với mấy cái này c h â u rừng thị uy hành vi cũng không thèm để ý không có chút nào dừng lại liền hướng đám kia c h â u rừng đi đến nhìn thấy sren không nhìn cảnh cáo của bọn nó vài đầu tính khí nóng này giống được c h â u rừng vọt thẳng sren vọt tới kết quả tự nhiên là bị sren một đấm nện ở hắn trên chắn đ ầ u trực tiếp đã hôn mê bởi vì muốn bắt bọn này c h â u rừng dùng để đất cày tự nhiên không thể dùng quá sức vạn nhất đập chết làm sao xử lý đánh n g ấ t x ỉ u cái này vài đầu châu d ừ n g về sau s ề n không có chút nào dừng lại nhanh chóng hướng đàn châu bên trong đầu châu p h ó n g đi châu d ừ n g trong đám đầu châu không có chút nào yếu thế cũng hướng s ề n lao đến thân là đầu châu đầu này châu d ừ n g hình thể to lớn hơn thân dài cũng vượt qua hơn ba mét sau lưng còn theo rất nhiều tiểu đệ chỉ là xui xẻo là hắn gặp s ề n còn không có biểu hiện ra thực lực của mình liền bị s ề n trực tiếp một đấm đánh ngã lung lay đầu đầu châu lung lay đứng vậy vừa mới đứng dậy sơn liền nhảy lên trâu lưng phát giác được trên người có người về sau đầu trâu điên cuồng muốn đem sơn nga xuống chỉ là nó mặc kệ là nó làm sao động tác sơn đều vững vàng ngồi tại trên lưng của nó phía sau nhất trâu mệt gân mệt kiệt lực cũng không có đem sơn nga xuống chỉ có thể túi đầu trước sơn đẹp nhận thua thành công thuần phục đầu trâu về sau còn lại hơn một trăm đầu trâu rừng cũng không còn là vấn đề đầu trâu hướng về phía đàn trâu bỏ bốn ỏ bỏ bốn ỏ kêu vài tiếng nguyên bản còn sao động bất an đàn trâu khôi phục bình tĩnh tiếp xuống sèn cơi ư đầu trâu mang theo bọn này trâu rừng hướng về lãnh địa tiến lên cái khác dã man nhân vẹn vẹn đi theo tả h ư u hơn một trăm đầu trâu bắt đầu chạy cho người ta một loại thế không thể đỡ khí thế chương hai mươi chín trâu cải chương hai mươi chín trâu cải ứng là bắt được hơn một trăm đầu trâu rừng sèn không có tiếp tục hướng hoang dã tiếp tục thâm nhập sâu hắn dự định trước đem những này trâu rừng mang về doanh địa cái này hơn một trăm đầu trâu rừng liền xem như chỉ có một nửa có thể biến thành châu cày đối với sen lánh địa nông nghiệp đều là tiến bộ cực lớn về phần nói châu cày không có ngựa cày nhanh cày nhiều những này ưu thế sen hiện tại nghèo ngựa cũng mua không nổi làm g a i rắm ngựa cày a lại nói ngựa cày là tốc độ nhanh cày nhiều lắm nhưng là ngựa sò c h â u khó nuôi nhiều mặc kệ là quân mã vẫn là ngựa chạy chậm đối với nuôi dưỡng yêu cầu cũng rất cao ngựa là cực kỳ dễ hỏng động vật mà lại cũng dễ dàng tổn thương một thất tốt nhất quân mã trong c ặ t tèt thành ít nhất phải ba mươi viên kim nạ ẻn tốt hơn một chút một chút liền muốn bốn mươi viên thậm chí năm mươi viên mà lại những n à y quân mã cần nuôi nấng tinh đồ ăn ban đêm còn muốn thêm đồ ăn có thể nói những n à y ngựa đồ ăn so rất nhiều người ăn đều tốt hơn dạng này một thất quân mã hàng năm tiêu hao đồ ăn tính được ít nhất phải mười cái kim nạ ẻn ngựa chạy chậm mặc dù không cần tốt như vậy cho ăn n u ôi nhưng là hàng năm ít nhất cũng phải ba cái kim nạ ẻn phải biết rất nhiều bình dân một năm thu nhập cũng chỉ có năm mai kim nạ ẻn t à h ư u so sánh dưới nuôi trâu chi phí liền thấp nhiều hơn mà lại ngựa chết chỉ có một chương da ngựa trâu giả thịt còn có thể bán lấy tiền lại càng không cần phải nói sừng trâu còn có thể dùng để chế cung tự nhiên là trâu cày càng thêm có lời xén mang về những này trâu dừng tính cách táo bạo gia tính khó thuần người bình thường muốn ngự a sử cũng không dễ dàng mà lại nhiều khi ngược lại sẽ làm bị thương mình nhưng là đối với dã man nhân tới nói những này đều không là vấn đề bắc bộ hoa nguyên n g dã man nhân bộ lạc trên cơ bản đều sẽ bắt châu rừng nôn u i ấ n g thuần dưỡng châu rừng đối bọn hắn tới nói liền là việc thường ngày huống chi sen còn có một chiêu thuần phục châu rừng trung cực biện pháp cho châu lô mũi xuyên vòng châu cái mũi phi thường mẫn cảm mặc vào vòng về sau tính tình lại táo bạo châu rừng cũng sẽ biến thành nghe lời bén g oan c ò n thuyết thành niên châu khí lực lớn không tốt xuyên vòng hai cái dã man nhân chiến sĩ liền có thể nhẹ nhõm đưa nó nhấn trên mặt đất trở lại doanh địa thời điểm s e n núi nhóm này châu rừng tiến hành thống kê trong đó có 97 đầu trưởng thành châu rừng trong đó châu được 42 đầu còn lại đều là châu cái một tuổi tả hữu con nghé có 21 con những n à y châu rừng sẽ chuẩn bị để những cái kia dã man nhân phụ nữ trẻ em tới nuôi dưỡng cùng trồng trọt trước mắt trong doanh địa những n à y phụ nữ trẻ em là không thể thích hợp hơn theo thời gian chuyển rời s e n đi vào hoang dã đã qua một tháng thời gian trải qua hơn một ngàn tên địa tinh cầu đầu nhân còn có x à i lang nhân nô lệ khắc khổ công việc tòa này doanh địa mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa hồng sa sông bến tàu đã làm lớn ra rất nhiều từ ban sơ chỉ có ba đầu thuyền đánh cá đến bây giờ đã có bảy đầu thuyền đánh cá cảng khẩu đỗ nơi cập bến cũng làm lớn ra gấp năm lần có thể đồng thời dung nạp càng nhiều thuyền dỡ hàng hàng hóa dòng sông hạ du một loạt bốn tòa gồm nước đứng vững tại bờ sông những này gồm nước đều là tiệm thợ rèn sức nước máy móc trong đó hai đài sức nước rèn đúc máy móc một đài sức nước máy quặn gió một cái khác đài là vỡ nát khoáng thạch hoặc là vứt bỏ thiết liệu dùng vỡ nát máy móc bất quá bây giờ lãnh địa bên trong còn không có quan sát đài này máy móc cũng không có vận hành doanh địa tường thành đã toàn bộ biến thành làm bằng đá làm tường thành cao năm mét một mét dày tường thành đem toàn bộ doanh địa vây quanh mặc dù những này tường thành so với kẹo lần tháp thành kém xa lắm thậm chí liền ngay cả hát thạch thành cũng kém xa nhưng là dùng để phòng ngự địa tinh cầu đầu nhân còn có sài lang nhân đã đầy đủ Có t ầ ngoại này tường thành, lãnh địa hệ số an t hệ địa số à n n trực tiếp để cao đề o g trừ tường thành bên ngoài lãnh địa con đường cũng mở ra rất nhiều từ thành lập đến đốn t u ổ i trận bến cảng còn có đồng ruộng những n à y con đường rất nhiều đều trải lên hòn đá tại bãi sông bên trên tản mát đại lượng rèn luyện bóng loáng đá cội sân cố ý để địa tinh cùng cầu đầu nhân dùng giỏ trúc một giỏ một giỏ vận chuyển lên dùng để trải đường kiến thiết loại này con đường trước đem bùn đất đẹ cho bằng sau đó lại giải lên nước đem đá cội ép trở ra lại dùng cối liền đá vừa đi vừa về nhấp đ ô cuối cùng tu ra tới con đường vông vức dán c h ắ c liền xem như trời mưa xuống cũng sẽ không thay đổi thành vũng bùn mà tại trời nắng cũng sẽ không đủi đất tung bay có thể nói vẹn vẹn con đường mà nói sển nơi này đã so rất nhiều thời kỳ này nhân loại thành phố lớn mạnh hơn tại hai bên đường là bề rộng chừng một mét sâu nửa mét thoát nước mương dựa theo sển suy nghĩ toàn bộ doanh địa nhất định phải có hoàn thiện thoát nước công trình có thể đem toàn bộ thành thị sinh hoạt nước bẩn toàn bộ bài phóng ra ngoài hắn không thể chịu đựng lãnh địa của mình vậy cùng thời đại này những thành thị khác như thế bao phủ tại một cỗ cất đái lên men mùi bên trong tường thành bên ngoài khoảng cách đường sông chỗ không xa vượt qua năm trăm địa tinh cẩu đầu nhân nô lệ ngay tại mấy tên nhân loại lính đánh thuê giám sát d ư ớ i sử dụng công cụ khai khẩn đồng ruộng một đội giám sát ngay tại đốc xúc bọn hắn cố gắng công việc nếu có cái kia nô lệ dám lười biếng như vậy rất nhanh liền có một roi quất xuống đem hắn rút ra chóc thịt bong những này giám sát cũng không phải nhân loại bọn hắn đồng dạng là điệu tinh cùng cầu đầu nhân tại trải qua qua một đoạn thời gian nô dịch về sau liền có một bộ phận đầu góc linh hoạt điệu tinh hoặc là cầu đầu nhân chủ động hướng nhân loại đầu nhập vào sèn tại suy nghĩ một chút đáp ứng dù sao hiện tại lãnh điệu bên trong nhân thủ thiếu nghiêm trọng có những này điệu tinh giám sát vừa vặn có thể bổ sung về phần nói những này điệu tinh giám sát n g ư ỡ n g loại tình huống này căn bản sẽ không xuất hiện lấy điệu tinh vì tư lợi cuồng vọng tự đại lại nhát gan cá tính b ọ ngoại hắn trở thành trở i á sát m、so、s đối đồng tộc hiếp、so、với nhân tộc ức so o l còn hung ác. hung m ộ trừ khi bọn hắn làm không tốt, cũng sẽ không hắn bọn Sơn cũng làm tốt, t sẽ n bọn chúng, g phạt tiếp trực địa e m ném bọn b hắn đến liền、tốt. những vào cái kia tốt, chèn ép điệu tinh n h những là nô lệ kia giám sát thế mà đạt được hệ thống được nhận. điệu bên ngoài còn có cầu đầu nhân thậm chí xài lang nhân đầu nhập vào nguyện ý sung làm giám sát cứ như vậy liền cực lớn giảm bớt danh địa nhân thủ không đủ vấn đề quen thuộc kiếp trước loại kia sạch sẽ gọn gàng thành thị bố cục xèn đối với mình tòa này l ã n h địa yêu cầu cũng giống như thế tại hắn thành thị quy hoạch bên trong từng đầu con đường chỉnh chỉnh tề tề hai bên đường có đảo song r á n h thoát nước thậm chí tại hai bên đường còn có dự t r ở lại tới bồn hoa con đường giao thoa trong khe hở là từng khối chia cắt chỉnh tề thổ địa những này thổ địa hoặc là nhà ở hoặc là cửa hàng cho người cảm giác liền là sạch sẽ gọn gàng mỗi trên một con đường tại giống nhau vị trí địa điểm còn thiết lập nhà vệ sinh công cộng nếu quả như thật dựa theo sự d n thiết kế kiến thiết như vậy cái này một tòa thành thị tuyệt đối sẽ là tối sạch sẽ gọn gàng thành thị truy cập trang web tàu đi ở chuyện p h u l com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, thương đội truy cập trang web tàu đi ở chuyện p h u l com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, thương đội s é n l ã n h chúa tòa thành ngay tại nắm chặt thời gian kiến thiết bản thiết kế bên trên hắn l ã n h chúa tòa thành phi thường hùng vĩ uy nghiêm nhưng là cân nhắc đến tình huống hiện thực chỉ có thể trước đem một bộ phận kiến tạo ra được những địa phương khác tạm thời giữ lại chờ hắn có đầy đủ thời gian tiền tài về sau tại tiếp tục kiến thiết cũng không phải là hắn không muốn bắt càng nhiều nô lệ đến vì chính mình công việc vấn đề mấu chốt là lương thực vấn đề cũng không đủ lương thực căn bản là không có cách nuôi sống càng nhiều nhân khẩu nhóm đầu tiên năm trăm mẫu đồng ruộng đã trồng lên khoai tây những n à y khoai tây nhanh nhất sẽ ở bắt đầu mùa đông trước đó thành t h ủ hiện tại svê k còn chuẩn bị tiến một bước mở rộng trồng khoai tây nhóm đầu tiên khai khẩn thổ địa phi thường phi nhiều coi như không có phân bón nơi này sản lượng cũng sẽ không thấp những này thổ địa sẽ ngoại trừ lưu lại một chút bên ngoài còn lại chuẩn bị thông qua quân công ban thưởng đối ngoại bán hoặc là phân phối cho có công lao nô lệ các phương thức đem những này thổ địa phân phối ra những này thổ địa chỉ cần trồng trên cây nông nghiệp lãnh địa liền sẽ thu hoạch được thuế nông nghiệp thu mà thổ địa bán ra đồng dạng có thể thu được một bút tài chính dạng này hắn đến nay lãnh địa liền sẽ có ổn định thu nhập nơi phát ra đương nhiên đây là tốt nhất tình huống hiện tại hắn khối này lãnh địa hoàn toàn liền là địa phương cất chim cũng không có căn bản không có dân tự do nguyện ý tới cho nên phương pháp này còn chưa bắt đầu liền kết thúc muốn dựa vào hấp dẫn dân tự do gia tăng lãnh địa nhân khẩu còn không bằng mua sắm nô lệ đáng tin cậy xến lãnh địa giống như là một cái móc ngược bát doanh địa tại bát chỗ cao nhất tại bát biên giới chỗ là hai đầu dòng sông v ầ n quanh t r u n g quanh thì là bình nguyên địa khu xén trong khoảng thời gian này tại lãnh địa bên trong tuần sắt thời điểm cũng đo đạc lãnh địa bên trong có thể khai khẩn thổ địa sau đó tại chiến lược trên bản đồ đánh dấu sau khi ra ngoài tiến hành một phen tính toán có thể khai khẩn thổ địa vượt qua hai trăm cây số vông nếu như những n à y thổ địa toàn bộ khai khẩn ra chí ít có thể khai khẩn ra ba mươi vạn mẫu đất n à y nhiều như vậy đồng ruộng nuôi sống ba năm vạn người là dư sải đương nhiên coi như lãnh địa phát triển đồng dạng còn cần tiêu diệt toàn bộ những cái kia trên hoang dã quái vật hai ngày sau g o ò n sơn mang theo mấy chục tên dã man nhân phụ nữ trẻ em trở về có cái này mấy chục tên dã man nhân phụ nữ trẻ em gia nhập lãnh địa lãnh địa bên trong nhân thủ rốt cục không phải khẩn trương như vậy những này dã man nhân phụ nữ trẻ em đối với lãnh địa phi thường tò mò bất quá rất nhanh liền vùi đầu vào kiến thiết bên trong đi bởi vì dựa theo sẻn chế định ban thưởng tiêu chuẩn những này dã man nhân chiến sĩ công h â n đều có thể thu hoạch được ruộng đồng thời có thể thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành lãnh địa công dân lại biết có thể thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành dân tự do về sau những này dã man nhân buộc phát ra cường đại kích tỉnh từng cái đầu nhập vào kiến thiết lánh địa ở trong đi để x e n ngoài ý muốn chính là cùng don sân đồng thời trở về người bên trong ngoại trừ dã man nhân bên ngoài còn có một cái thương đội cái này thương đội có được bốn mươi lượng xe ngựa bốn bánh toàn bộ thương đội khoảng chừng hơn một trăm năm mươi người tôn kính l ã n h chúa các h ạ ta là bhini ạ thương hội quản sự hảo ẩn thật cao hứng trong này nhìn thấy ngài một dáng người có chút m ậ p mạng ánh mắt bên trong tỉnh h t h o ả n g hiện lên một vòng tinh quang ta thương đội cần đi qua ngài lánh địa chúng ta sẽ dựa theo bình thường tiêu chuẩn giao nạp mức thuế h ả o ẩn các ngươi thương đội chuẩn bị đi hoang dã chỗ sâu xen đuối ẩn cảm thấy rất hứng thú có c a n đảm tiến vào hoang dã thương đội cũng không phải kẻ yếu lấy hoang dã mức độ nguy hiểm thực lực không đủ thương đội tỷ lệ rất lớn sẽ chết ở chỗ này cái này thương đội lại dám đi vào hoang dã trung hành thường nhìn đến thực lực tuyệt đối cường hãn đồng thời cái này cũng biểu lộ bọn hắn chuyến này tuyệt đối sẽ có phong phú lợi nhuận nếu như không có đầy đủ cao lợi nhuận những này vô lợi không dậy sớm thương đội làm sao lại bước lên nguy hiểm to lớn tới đây lỗ tấn tiên sinh nói tốt nếu có 10% lợi nhuận tư bản liền sẽ cam đoan khắp nơi bị sử dụng có 20% lợi nhuận tư bản liền có thể sinh động có 50% lợi nhuận tư bản liền sẽ b ị quá hóa liều vì 100% l ợ i nhuận tư bản liền dám trà đạp hết thể nhân gian pháp luật có 300% t r ở lên lợi nhuận tư bản liền dám phạm bất luận cái gì tội ác thậm chí đi bước lên rảo thủ nguy hiểm sơn hiện tại đã nhanh muốn nghèo đến điên rồi làm sao có thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng cơ hội phát tải áo ẩn trong lòng cũng rất kinh ngạc kinh ngạc trước mắt vị này quý tộc thế mà trong này xây dựng khai thác cứ điểm làm thường xuyên ở trên vùng hoang dã hành tàu thương đội bọn hắn rất rõ ràng muốn ở chỗ này xây dựng một tòa doanh địa cần đối mặt bao lớn khó khăn trên hoang dã những cái kia x à i lang nhân bộ lạc cũng không phải dễ đối phó như vậy trên ngàn tên x à i lang nhân tại tăng thêm số lượng càng nhiều địa tinh cầu đầu nhân còn có cự ma trồn đội hình như vậy liền xem như một ngàn tên nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ nhân loại binh sĩ cũng không nhất định chắc thắng càng nhiều thời điểm là lưỡng bại c ầ u thương mà lại tòa này lãnh địa thế mà đã kiến tạo ra được một đạo cao năm mét tường thành cái này phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể thành lập được như thế một đạo tường đá phải biết nơi này khoảng cách gần nhất hắt thạch thành vượt qua hai trăm cây số muốn duy trì một ngàn nhân loại quân đội còn muốn kiến tạo dạng này một đạo tường thành trong đó tốn hao có thể để tuyệt đại đa số quý tộc phá sản trước mắt cái này nhân loại quý tộc trẻ tuổi lại dám đem thành thị xây dựng ở cái địa phương này càng làm cho người ta kinh ngạc chính là hắn tại tòa này lãnh địa bên trong phát hiện đại lượng địa tinh cầu đầu nhân cùng x à i lang nhân nô lệ điều này đại biểu lấy bọn hắn đã đứng ở chỗ này ổn góp chân đúng vậy l ã n h chúa các hạ chúng ta thương đội là chuẩn bị tiến vào hoa n g nguyên chỗ sâu cùng cái khác một chút chủng tộc tiến hành mậu dịch sai lang nhân không phải sai lang nhân càng thêm thích trực tiếp tức bóc cùng chúng ta giao dịch chính là phương bắc gạ lẻn bộ lạc bọn hắn là một đám bán nhân mã bán nhân mã sen kinh ngạc nói đúng sau đó sen muốn tiếp tục chuẩn bị hỏi thăm chỉ là đối với có quan hệ giao dịch nội dung ảo ẩn không có chút nào ý lên tiếng bất quá coi như ẩn mặc dù không có nói nhưng là sen cũng đại khái rõ ràng bọn hắn giao dịch vật tư Đơn giản liền là cung là tốt i n cùng ngựa, còn có một s hoang nguyên đặc sản, da lông hoặc là ma pháp da ma nguyên sản, lông đặc là v ậ liệu loại hiểu hình. Bán nhân Bán mà am ta r ă m n g ự đồng ta h hắn ờ i nổi bọn bộ lạc trường cung cũng lạc cực kỳ d n thương h Mà một lần một lần ta, ta đồng ộ một một i giao liền cái sinh lợi dùng dịch cùng lương nu Đến lần lần hơn lần nhuận. gấp để đ ta hoạt thực khác chỉ có phẩm. là ít Tốt yếu ý để các ngươi thương đội trong n à y nghỉ ngơi bất quá dựa theo quy củ các ngươi cần giao nạp mười phần trăm thu thuế xén rất nhanh liền đồng ý đương nhiên các ngươi có thể thanh toán kim nạ ẻn hoặc là lương thực càng tạ ngài nhân từ lãnh chúa các h ạ chúng ta rất nhanh sẽ chuẩn bị kỹ càng tiền thuế nghe được sèn ảo ẩn nhẹ gật đầu mười phần trăm thu thuế thuộc về bình thường phạm vi trên thực tế ẩn cũng cân nhắc qua không thanh toán tiền thuế nhưng là khi nhìn đến lãnh địa quy mô về sau liền bỏ đi ý nghĩ này không cần kinh ngạc ở trên vùng hoang dã hành thương thương nhân không mấy cái là người tốt bọn hắn thậm chí sẽ thường xuyên nói đùa một chút cường đạo thậm chí sẽ cướp bóc một chút lãnh địa xén lãnh địa mặc dù nhìn qua cực kỳ đơn sơ nhưng là đại biểu lực lượng cũng không phải bình thường người có thể làm đến không có cường đại vũ lực cam đoan bọn hắn căn bản không có khả năng đánh bại quái vật đại quân chớ nói chi là bắt nhiều như vậy hoang dã thổ dân làm nô lệ Chương 31, bán nhân mã Chương 31, bán Nhân mã. Bán Nhân Bán Bán 31, Mã Mã ở cái thế giới này thuộc về tương đối chủng tộc mạnh mẽ cái chủng tộc này là trời sinh kỵ binh mà lại tinh thông trăm ngựa am hiểu c u n g tiễn bán nhân mã t r ư ở n g cung tại thế giới loài người cực kỳ nổi danh gần với tinh linh t r ư ở n g cung có thể cùng bán tinh linh cung tiễn so sánh phớt lò rẽn sở vương quốc mạnh nhất lôi đình kỵ sĩ đoàn bên trong ngựa liền là từ bán nhân mã bộ lạc mua sắm những này bán nhân mã bộ lạc sản xuất ngựa phiêu phi thể kiện thân hình cao lớn phụ trọng mạnh là tốt nhất ngựa một trong phi thường thích hợp làm làm kỵ binh hạng nặng tọa kỵ đương nhiên so loài ngựa này tốt tọa kỵ còn có rất nhiều tỉ như ma thú loại kia siêu việt giã thu phạm chủ cường đại ma thú tỉ như độc giác thú mậu h i ể m thú các loại nếu như tạo thành kỵ sĩ đoàn tuyệt đối so toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả kỵ sĩ đoàn đều cường đại hơn nhưng là có một cái vấn đề mấu chốt mặc kệ là độc giác thú hay là mậu h i ể m thú hoặc là cái khác ma thú số lượng thực sự quá ít độc giác thú là các tinh linh bằng hữu sinh hoạt tại trong truyền thuyết tinh linh tri s â m mậu h i ể m thú thì càng hiếm thấy cái khác một ít ma thú mặc dù cũng có nhưng là đồng dạng khó mà thu hoạch được cho nên chỉ có chút ít quý tộc kỵ sĩ sẽ tìm tìm ma thú làm tọa kỵ mà xem như cần đại lượng tọa kỵ kỵ sĩ đoàn chỉ có thể sử dụng ngựa bình thường nhân loại chính mình đồng dạng thuần dưỡng đại lượng ngựa nhưng là chất lượng lại không bằng bán nhân mã nuôi dưỡng ngựa liền xem như ngẫu nhiên có một hai thất thần tuấn ngựa cũng vô pháp cải biến toàn bộ tộc đàn không bằng bán nhân mã nuôi dưỡng ngựa thần tuấn xem tại biết ẩn thương đội là đi cùng bán nhân mã bộ lạc tiến hành giao dịch trong lòng liền có một chút dự định hiện tại lãnh địa của hắn chỉ có những này dã man nhân chiến sĩ đối với kỵ binh cùng trường cung thủ đồng dạng c ầ n chỉ là hiện tại lãnh địa của hắn một nghèo hai trắng muốn cùng bán nhân mã bộ lạc giao dịch c h ỉ ít n g ư ờ i phải có thứ mà bọn họ cần đi cái gì cũng không có làm sao cùng người ta giao dịch sến cũng có chút vào đầu bất quá hắn cũng có ưu thế hiện tại cái này lãnh địa là phờ lò rẽn sở vương quốc thông hướng bán nhân mã bộ lạc đầu này thương đạo bên trong duy nhất lãnh địa chỉ cần từ lãnh địa của hắn bên trong trải qua giao cái phí qua đường không phải rất bình thường nha thu lấy một chút bán nhân mã trưởng cùng cùng ngựa rất bình thường áo ẩn thương đội lần này vận chuyển vật tư rất nhiều trong đó có không ít đồ sắt còn lại đều là lương thực bán nhân mã bộ lạc mặc dù rất mạnh nhưng là giá luyện đồ sắt chất lượng đồng dạng mà lại trên hoang dã quạng sắt thưa tớt h đồ sắt ở trên vùng hoang dã giá cả cực kỳ cao về phần nói lương thực bán nhân mã bộ lạc thuộc về nửa dân tộc du mục canh tác năng lực rất kém cỏi lương thực sản lượng cũng thấp dạng này vừa so sánh xe đột nhiên phát hiện lãnh địa của hắn vẫn rất có ưu thế ảo ẩn đối với sê dèn cũng rất hiếu kỳ làm hín hỉ ạ thương hội quản sự hắn đã tại đầu này thương đạo trên đi vài chục năm trong lúc đó cũng không phải không có khai thác quý tộc đến phiến khu vực này khai thác lãnh địa nhưng là thẳng đến sê dèn đến trước đó cũng không có bất kỳ cái gì một vị khai thác quý tộc trong này thành công đặt chân không nghĩ tới ngắn ngủi trong một tháng lại có một vị khai thác quý tộc lại tới đây đồng thời thành công trong này đặt chân cái này khiến ảo ẩn kinh ngạc vạn phẩn càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cái này l ã n h chúa thực lực trước đó hắn là cùng đám kia dã man nhân phụ nữ trẻ em cùng một chỗ xuyên qua hoang dã trên đường đi tự nhiên là gặp không ít hoang dã cường đạo trong đó cái kia dã man nhân thủ lĩnh mang theo hai tên đồng dạng cường đại dã man nhân trực tiếp đem một đám cường đạo phá tan loại kia thế như t r ẻ tre đánh đâu thắng đó tư thái cho hắn ấn tượng phi thường sâu dưới tay hắn lính đánh thuê không có một cái là đối thủ của hắn thậm chí có thể đón hắn mấy b ữ a đều không mấy cái loại thực lực này đã vượt qua kỵ sĩ giai mà lại liền ngay cả còn lại hai vị kia dã man nhân chiến sĩ cũng đạt tới kỵ sĩ giai đối với loại này có được thực lực cường đại chiến sĩ hắn ý nghĩ đầu tiên liền là mời chào vì mời chào bọn hắn áo ẩn hứa hẹn sẽ xuất ra thổ địa cùng kim nạ ẻn sắp xếp cẩn thận dã man nhân phụ nữ trẻ em chỉ là để hắn thất vọng là những này dã man nhân trực tiếp c ử tuyệt liền xem như hắn không ngừng đề cao điều kiện những cái kia dã man nhân cũng không có bất kỳ cái gì giao động ngay tại hắn nghĩ đến tiếp tục gia tăng bảng giá thời điểm thương đội đi tới sèn lãnh địa đến nơi này hắn mới phát hiện cái này cũng dã man nhân lại là vị này khai thác quý tộc người mà lại vị này tuổi trẻ quý tộc thế mà dựa vào những cái kia dã man nhân chiến sĩ ngay tại mảnh này hoang dã đứng vững góc chân áo ân ngồi xếp bằng tại trong lều vải trên mặt thảm đến từ sa mạc vương quốc thảm không chỉ có kiểu dáng tinh mỹ đạp lên càng là mềm mại dễ chịu trên mặt thảm trưng bày một cái b à n t h ấ p tử thương đội hộ vệ mấy cái đầu lĩnh chính cung kính ngồi tại cách đó không xa mỗi người trước mặt đều thả một chén rượu mạch hoang dã ban đêm nhiệt độ rất thấp rượu loại là bắc địa được hoan n g h ê n nhất độ uống tại ban đêm r ấ t lạnh một chén rượu mạch vào trong bụng trong bụng một đám lửa nóng nguyên bản cóng đến có chút cứng ngắc trên thân rất nhanh liền bị ấm áp lên a l e t ngoại trừ cùng chúng ta cùng đi ba cái dã man nhân chiến sĩ cái khác dã man nhân thực lực như thế nào h ả o ẩ n đặt chén rượu xuống hỏi cực kỳ mạnh trên mặt có một đạo thật dài mặt sẹo lính đánh thuê thanh âm trầm thấp nói những cái kia dã man nhân trên thân đều mang một cỗ khí thế loại khí thế này ta chỉ ở những kỵ sĩ kia giai cường giả trên thân nhìn thấy qua nói xong hắn túi đầu uống một ngụm rượu mạch c â y độc rượu mạch mang theo một chút đắng trát giá cả cỡ này rẻ tiền rượu mạch kỳ thật hắn cũng không thích chỉ là theo bản năng muốn ẩn tàng khiếp sợ trong lòng mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng là lấy hắn nhiều năm lính đánh thuê kiếp sống kinh nghiệm không khó coi ra những này tòa này lãnh địa bên trong những cái kia dã man nhân chiến sĩ mỗi một cái đều gọi được là cường giả toàn bộ đây không có khả năng hơn ba mươi tên ít nhất là kỵ sĩ cấp cường giả làm sao lại cam tâm đợi tại cái này đòi tiền không có tiền muốn người không ai còn thời thời khắc khắc muốn đối mặt x à i lang nhân chờ quái vật tập kích phá lãnh địa bên trong làm một phổ thông chiến sĩ áo ẩn căn bản là không có cách tiếp nhận loại tình huống này hơn ba mươi tên kỵ sĩ giai cường giả cái này tại phở lò r ẹ n sở vương quốc đã so ra mà vượt một chút yếu thế bá tước mặc dù những này dã man nhân cũng không phải là kỵ sĩ nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn không thể so với kỵ sĩ như nếu như bọn hắn nguyện ý hiệu trung quý tộc liền xem như không thể thu được đến kỵ sĩ t ấ c vị bọn hắn đãi nộ cũng tuyệt đối so nơi này muốn tốt gấp mười 10, gấp trăm lần ở cái thế giới này thực lực cùng địa vị là thành có quan hệ trực tiếp những cái kia cao dai chiến sĩ cái nào không phải bị cung cấp nuôi dưỡng nhưng là cái này làm lãnh địa chiến sĩ lại tựa như binh lính bình thường đồng dạng cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường h o ẩn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn trong tay cái kia ống trúc làm chén rượu vô ý thức trên tay chuyển động có phải hay không là một loại khác tình huống liền ở những người khác đều trầm mặc không nói thời điểm một tên khác dáng người gầy gò sắc mặt băng lãnh trên tay vớt vớt một cây trùy thủ lính đánh thuê nói những này dã man nhân căn bản không biết bọn hắn thực lực có thể tại vương quốc bên trong lấy được dạng gì đãi ngộ ở chung quanh mấy người nhìn về phía hắn về sau người lính đánh thuê này chậm dãi nói ba hào ẩn vô tay một cái hưng phấn đứng lên nói đúng a những cái kia dã man nhân đổ nhà quê làm sao lại biết một trăm viên kim nạ ẻn giá trị cũng chỉ có cái này có thể giải thích vì cái gì bọn hắn sẽ đợi ở chỗ này chương ba mươi hai trung thành chương ba mươi hai trung thành ta đã biết bọn hắn khẳng định là bị cái kia lanh chúa lửa chỉ cần ta nói cho bọn hắn mình giá trị thực sự những cái kia dã man nhân khẳng định sẽ rời hắn mà đi như vậy cơ hội của chúng ta liền đến h o ẩn hưng phấn tại trong lều vải đi tới đi lui biểu tình kia tựa hồ đã đem hơn ba mươi tên cường đại dã man nhân chiến sĩ thu nhập dưới trướng ta thật đ ố c khó trách trên đường đi don sân đối với điều kiện của ta xa cách nguyên lai bọn hắn căn bản cũng không biết tơ lụa cùng vải bố khác nhau sớm nên nghĩ đến khu khu tiên sinh chúng ta bây giờ ngay tại vị kia quý tộc lao ra lãnh địa bên trong làm như vậy tựa hồ cầm đầu tên kia gọi a l e x lính đánh thuê đầu l í n h nhắc nhở đúng nơi này vẫn là lãnh địa của hắn kịp phản ứng ẩn cuối cùng ngừng lại chỉ là trên mặt kia nét mặt hưng phấn làm sao cũng giấu không được hai con mắt bên trong không ngừng lóe ra tinh quang trong lòng không biết đang nhu đ ổ lấy cái gì bốn sáng sớm hôm sau áo ẩn liền đem một xe ngựa vật tư giao cho vương nghị làm tiền thuế sơn không có chối từ trực tiếp liền nhận đều nhanh n g h è o không giải được nổi còn khách khí cái gì đâu tại giao nạp tiền thuế về sau áo ẩn thỉnh cầu bọn hắn thương đội trong thành chỉnh đốn hai ngày sau đó lại rời đi đối với hắn yêu cầu sơn cũng đồng ý chỉ huy nô lệ đem trên xe ngựa vật tư vận chuyển xuống tới sau đó đưa đến trong kho hàng nhập kho thời điểm sren còn kiểm tra một chút trên xe trang tất cả đều là lương thực cái này đối sren tới nói thế nhưng là một tin tức tốt bởi vì nhân khẩu bạo tăng hắn nơi này lương thực tồn kho đã không đủ dạng này một chiếc xe ngựa có thể chứa năm một ngàn cân vật tư một ngàn cân lương thực tại cắt tét thành có lẽ không tính là gì nhưng đã đến nơi này một ngàn cân lương thực giá trị chí ít tăng gấp mười lần trên cánh đồng hoang mậu dịch chủng loại cũng không nhiều lúc á các loại, sát, bán sát. trà, nhất thực tính nhất, theo thực trong nhất nhất tỷ thực là là hàng vải vóc, vậy vì ảo phải mối loại, lợi nhiều bởi giao hóa có được chính cũng cao chủ lạc cầu, dịch cùng mang ăn hoan nghênh lương không nhuận ẩn bọn hắn như lương nhân dùng bên định định lương lệ l đồ để đồ yêu yếu bộ mã đầu bán nhân mã bộ lạc cũng không khuyết thiếu lương thực bất quá bọn hắn mấy năm này một mực tại cùng một cái thú nhân bộ lạc khai chiến lương thực tự nhiên là không đủ nếu như không phải mỗi cái cùng đều có thương đội vận chuyển đại lượng lương thực bán nhân mã bộ nhân không chịu được nổi. Hiện chịu mã sớm đã lạc được tại bọn bọn bộ bọn ban bây họ hắn chống đỡ đi xuống,、cái、này đến phiên nhân hiện liền trường chiến tranh để bọn hắn lương thực thiếu thốn, từ ban đầu thế lực ngang nhau, đến bây giờ miễn cương chèo chống. thủ thú khó chịu, thực thiếu thế cái của cái lạc lực đối giờ đỡ đi để đầu kia tại Tại từ kỳ chèo dã man nhân phụ nữ trẻ em đi vào l ã n h địa ngày thứ hai xén liền bắt đầu cho dã man nhân nhóm phân phối phòng ố c cùng thổ địa trong doanh địa phòng ố c đã đóng năm sáu mươi gian loại này sử dụng bùn đất hỗn hợp có lao dựng phòng ở mặc dù không dễ nhìn nhưng là ở coi như dễ chịu so dã man nhân trước kia bộ lạc phòng ở tốt hơn nhiều ba mươi lăm tên dã man nhân chiến sĩ mỗi nhà đều điểm đến một tòa phòng ở ngoại trừ những này còn có mấy cái chỉ còn lại phụ nữ trẻ em nhi đồng rèn đồng dạng phân cho bọn hắn phòng ở mặc dù không có chiến công cũng không có điểm tích lũy nhưng là trước tiên có thể thiếu ngoại trừ phòng ốc bên ngoài mỗi nhà đều phân phối hai mươi mẫu ruộng đồng đồng thời còn thu được ba mươi mẫu đất hoang có thể khai khẩn còn nói những cái kia c h â u rừng đồng dạng cần chiến công hoặc là điểm tích lũy mới có thể hối đoái đương nhiên hiện tại chiến công hoặc là điểm tích lũy không đủ đồng dạng trước tiên có thể thiếu rất nhanh hơn một trăm đầu trâu rừng liền phân phối ra hơn ba mươi đầu xén đồng dạng cho những lính đánh thuê kia phần thưởng thổ địa bất quá so sánh với dã man nhân liền ít đi rất nhiều tuyệt đại đa số đều là năm mẫu tả hữu rốt cuộc cái này cũng lính đánh thuê chiến công có hạn về phần nói mỗi ngày làm việc lấy được những cái kia điểm tích lũy cũng rất ít tại thu hoạch được thổ địa về sau bọn này lính đánh thuê cũng thật cao hứng mặc dù lính đánh thuê thời gian nhìn qua cực kỳ tiêu sái tại một chút người ngâm thơ rong trong miệng lính đánh thuê mạo hiểm kiếp sống ầm ầm sống dậy nhưng là trên thực tế đâu tuyệt đại đa số lính đánh thuê trôi qua đều chẳng ra sao cả địa tầng lính đánh thuê rất nhiều đều là không có thổ địa cũng không có tiền càng không có cái gì đang lúc nghề nghiệp cuối cùng chỉ có thể đi làm lính đánh thuê loại này đầu đao liếm máu nghề nghiệp đương nhiên cũng không ít người làm cường đạo nếu có thổ địa có thể trồng rất nhiều lính đánh thuê căn bản liền sẽ không làm n g ư ờ i này tại phở l ò rẻn sở vương quốc thổ địa cũng sớm đã được phân phối hoàn tất ngoại trừ một chút trung nông bên ngoài còn lại thổ địa trên cơ bản đều đã bị các quý tộc chỗ chia cắt hoàn tất theo nhân khẩu tăng trưởng những cái kia không có thổ địa nông dân chỉ có thể rời quê hương đi vào thành thị bên trong công việc bọn hắn không có kỹ năng tuyệt đại đa số đều thành khổ lực hoặc là lính đánh thuê hiện tại lại thu được thổ địa về sau những người này tự nhiên là không nguyện ý quay lại loại kia đầu đao liếm máu thời gian có thể đ o á n được những lính đánh thuê này sẽ thành s z e n lãnh địa bên trong nhóm đầu tiên dân tự do ngay tại s z e n vội vàng cho các dong binh phân phối thổ địa thời điểm ảo ẩn cũng bắt đầu len lén cùng những cái kia dã man nhân tiến hành tiếp xúc dã man nhân phần lớn tính cách hào sảng tùy tiện tại đối mặt ẩn loại này mạnh vì gạo bạo vì tiền thương nhân về sau rất nhanh liền đối với hắn có một chút hào cảm tại thu hoạch được bước đầu tín nhiệm về sau ảo ẩn l i ề n bắt đầu cho những n à y dã man nhân giảng thuật hướng bọn hắn cường đại như vậy chiến sĩ hẳn là thu hoạch được dạng gì đãi ngộ đồng thời hứa hẹn chỉ cần bọn hắn nguyện ý đi theo mình trở lại phở l ò r ẹ n sở vương quốc những này tất cả đều có thể thực hiện chỉ là để hắn thất vọng là những cái kia dã man nhân lính đánh thuê đối với ẩn nói tới kỵ sĩ danh hiệu a quý tộc đãi ngộ loại hình đồ vật cũng không có hứng thú trực tiếp c ử tuyệt hắn mời chào cái này khiến ảo ẩn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đương nhiên hắn không hề từ bỏ ngược lại đi cùng cái khác dã man nhân tiến hành tiếp xúc kết quả cùng trước đó hoàn toàn tương tự tất cả dã man nhân đều cự tuyệt ẩ n mời chào cái này khiến hắn bất ngờ đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì ta đem sự tình nói như vậy minh bạch những cái kia dã man nhân vẫn như c ũ không nguyện ý hợp tác với ta thương đội trụ sở trong lều vải ả o ẩn tức hồn hiền nói chung quanh cái khác mấy tên lính đánh thuê lẫn nhau đối mặt vài lần không có người trả lời tiên sinh có phải hay không những này dã man nhân cũng không tín nhiệm chúng ta trong đó một tên thương hội tiểu nhị bộ dáng người nói rốt cuộc chúng ta cùng bọn hắn chỉ là vừa nhận biết những cái kia dã man nhân có cảnh giác là rất bình thường có lẽ chúng ta hẳn là xuất ra một vài thứ nhưng bọn hắn nhìn xem thành ý của chúng ta đây cũng là cái biện pháp vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm ảo ẩn suy nghĩ một chút vẫn là không cam tâm thế là quyết định đến nếu như sèn biết ơn bọn hắn ý nghĩ sau khẳng định sẽ c ư ờ i chết tại hệ thống giao diện trên tất cả dã man nhân đều có một cái độ trung thành trị số hiện tại những này độ trung thành tuyệt đại bộ phận đều là tại chín mươi trở lên thậm chí còn có không ít là một trăm cao như vậy độ trung thành cũng không phải tùy tiện một vài thứ liền có thể để bọn hắn làm phản h ú ố n g chi dã man nhân sùng bái cường giả đang cùng theo s ẻ n trinh chiến sau một thời gian ngắn rất nhiều đều thành s ẻ n tử trung muốn bọn hắn làm phản trên cơ bản là không thể nào chương ba mươi ba hảo ân chương ba mươi ba hảo ân ngươi nói là cái kia ẩn tại cùng thủ hạ của ngươi tiến hành tiếp xúc muốn để các ngươi cùng hắn hốn sen cầm một cây sắt ký xuyên đầu cá tầm ngay tại đống lửa trên lật nướng ngon cá tầm xoa x e n đặc chế gia vị tại hỏa diễm trên t i ê u đốt bên trong tản mát ra một cô mê người mùi thơm giòn sân âm thầm nuốt ngụm nước bọn cưỡng ép đem ánh mắt của mình từ đầu kia đã nướng bên ngoài tiêu phòng t r ò n mùi thơm xông vào mũi cá tầm trên rời đúng trước đó chúng ta cùng hắn thương đội cùng nhau thời điểm hắn liền đưa ra muốn để chúng ta cùng hắn h ắ n bất quá ta c ử tuyệt làm không sai sen thổi thổi càn ư ớ n g sau đó cắn một cái tại nhất là màu mỡ bụng cá bên trên đặc chế gia vị cùng thơm ngọt thoải mái trượt thịt cá hỗn hợp lại cùng nhau cho vị giác mang đến đỉnh cấp hưởng thụ ù ngục bên cạnh truyền đến một tiếng nuốt tiếng nuốt nước miếng cho ngươi gia vị mình nướng đi đừng tại đây trứng mắt sen từ trong túi lấy ra một bình nhỏ gia vị tiện tay ném cho j o h n s o n t a ơn đầu j o h n s o n có chút bối rối tiếp được bình nhỏ cẩn thận từng ly từng tí cầm cái kia bình nhỏ người người sau đó xông s r n nết miệng cười một tiếng hương phấn rời đi hai ba miếng đem trong tay cá nướng tiêu diệt hết s r n hài lòng vuốt vuốt cái bụng cầm lấy bên cạnh rượu mạch rót mấy ngủm sau đó thoải mái ở một cái nếu qua bữa tối s r n để don sân đem dã man nhân chiến sĩ triệu tập lại mở một cái ngắn sẽ sau đó mới đung đưa trở về đi ngủ đối với ẩn tiểu động tác hoàn toàn làm như không thấy lúc đầu ẩn còn lo lắng s r n sẽ tìm tới cửa c ô ý chuẩn bị một bộ lý do thoái thác kết quả để hắn n g o à i ý muốn chính là s z n t h ế mà không có phản ứng cái này khiến ảo ẩn có chút suy nghĩ không chừng bất quá hắn vẫn không có từ bỏ mời chào những cái kia dã man nhân tại hiểu rõ s z n cho những cái kia dã man nhân ban thưởng về sau hắn đem ban thưởng số lượng tăng gấp mấy lần sau đó tiếp tục du thuyết cái khác cái gì tức vị đất phong hoàn toàn không có đề cập ngoài ý liệu là lần này hắn thế mà thành công hôm qua còn đem hắn không nhìn những cái kia dã man nhân đổ nhà quê thế mà đáp ứng hắn mời chào bất quá mặc dù đáp ứng mời chào nhưng là muốn đem những này dã man nhân chiến sĩ mang đi còn cần xen đồng ý bất quá theo ẩn đó cũng không phải vấn đề nan giải gì làm hín h ạ thương hội q u ả n sự hắn cũng không phải phổ thông thương nhân phải biết hắn làm thế nhưng là đã dính đến vũ khí mậu dịch từ xưa đến nay có thể làm súng ống đạn được mậu dịch sẽ là phổ thông thương nhân sao hín h ạ thương hội chủ nhân thế nhưng là cờ g i ế t m a n hầu tước đồng thời còn cùng hoàng thất có thiên ti vạn lũ liên hệ bằng không đế quốc lôi đ ỉ n h kỵ sĩ đoàn bên trong những cái kia bán nhân mã bộ lạc chiến mã là từ đâu tới có vương thất cùng bốn đại hầu tức một trong cỡ d ị s m ạ n hầu tức làm hậu trường hắn cũng không tin sdn cái này khai thác quý tộc dám không nể mặt hắn cho nên tại xác định những cái kia dã man nhân chiến sĩ đồng ý hắn mời chào về sau ảo ẩn trước tiên liền đến tìm sdn trao đổi người nói cái gì người muốn ta thả những cái kia dã man nhân chiến sĩ rời đi x é n vuốt cái bàn một bộ nổi giận p h ừ n g p h ừ n g biểu lộ tựa hồ một giây sau liền chuẩn bị trực tiếp đ ộ n g thủ s ừ n các hạ ta biết chuyện này đối ngươi sẽ có tổn thất rất lớn cho nên ta nguyện ý đối với ngài tổn thất làm ra đền bù hảo ẩ n một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ đem lễ nghi quý tộc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế tựa hồ hắn mới là một vị quý tộc chân chính hảo ẩ n v ũ nhẹ nhẹ ra tay trường sau lưng một nam buộc đi lên phía trước đem trong tay màu đen hòm gỗ phóng tới giữa hai người trên mặt bàn sau đó cung kính lui xuống s ừ n các hạ chỉ cần ngươi đồng ý thả những cái kia nguyện ý rời đi dã man nhân chiến sĩ đi nơi này năm trăm viên kim nạ ẻn là bì nì h ạ thương hội đối với ngài khai thác lãnh địa ủng hộ nói hào ẩ n nhẹ nhàng đem hòm gỗ mở ra lộ ra bên trong chất đống tràn đầy một cái dương kim nạ ẻn sơn không nói gì đưa tay nắm một cái kim nạ ẻn nặng nề g h cảm nhận băng lánh nhiệt độ lóe ra kim sắc quang huy từng viên từng viên đáng yêu kim nạ ẻn là như thế mê người nhìn đến ngài đã làm ra quyết định hào ẩ n mặt mỉm cười như do xuân ấm áp nói trong lòng âm thầm cười lạnh không thôi lại là một ánh mắt thiện cận quý tộc nhìn đến cái này lãnh địa cũng chống đỡ không được bao lâu có lẽ đợi đến hắn thương đội lần nữa từ ẩn đặc biệt thành tới thời điểm nơi này liền một lần nữa biến thành một vùng phế tích lần trước gặp được loại chuyện này là lúc nào hai năm trước vẫn là ba năm trước đây tới kia mảnh lãnh địa về sau thế nào tới tựa hồ đã hoàn toàn tìm không thấy vết tích bây giờ suy nghĩ một chút vị kia quý tộc mộ phần c ó đều có cao ba thước đi ta cự tuyệt kim nạ en từ trong tay trượt xuống lần nữa rơi vào trong giường chuyển đến một trận êm t hai tiếng kim loại va chạm cái gì áo ẩn kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ quý tộc hiển nhiên không ngờ đến sèn sẽ cự tuyệt hắn ken, len k e n len k e n kim nạ en tiếng va đập tại vang lên bên hai sèn ngữ khí ngưng trọng nói những cái kia dã man nhân thế nhưng là ta tư nhân vệ đội bọn hắn làm bạn ta s ô n g qua nhiều ít gió tanh m ư a máu t h â i ngang khắp đồng chiến trường gánh chịu vô số nhiệt huyết vinh quang là ta tín nhiệm nhất chiến hữu thân mật nhất đồng bạn sinh tử của ta huynh đệ ngươi hiểu chưa đến thêm tiền lại thêm một n g à n viên kim nạ ẻn lại thêm hai xe lương thực áo ẩn hít sâu vài khẩu khí cưỡng bách ổn định tâm tình của mình sau đó ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ thành g i a o xén vũ bàn một cái phi thường sảng khoái nói nhưng là một n g à n năm trăm kim nạ ẻn ta muốn tiền mặt đồ vật nhất định phải và hôm nay đưa đến ta cái này không phải giao dịch vô hiệu có thể áo ẩn trực tiếp đáp ứng không tiếp tục cùng sèn có kẻ m ặ t cả hắn hiện tại một khắc đồng hồ đều không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi sau đó không qua bao lâu thời gian ả o ân liền phái thủ hạ đem cam kết kim nạ en cùng vật tư đưa tới thậm chí ngay cả lễ nghi quý tộc đều chẳng muốn đi qua loa mang theo thương đội cùng mười bảy cái dã man nhân chiến sĩ rời đi lãnh địa của hắn lần nữa thu hoạch một n g h n năm trăm viên kim nạ en cùng hai n g h n cân lương thực sèn tâm tình phi thường tốt không có chút nào để ý ẩn thái độ đồng thời tự mình đem thương đội đưa ra lãnh địa 1.500 viên kim nạ ẹn nơi tay sơn cũng không dự định giữ lại tiền đặt ở trong tay không phát huy được tác dụng hiện tại lãnh địa của hắn mặc dù phát triển không sai nhưng là nhân khẩu quá ít hắn chuẩn bị mua sắm mua sắm một chút nô lệ bình thường để bọn hắn vì chính mình trồng trọt loại này nông nô giá cả cũng không cao một cái nông nô hai cái kim nạ ẹn liền có thể mua xuống lần này hắn chuẩn bị duy nhất một lần mua sắm 500 t ê n nông nô về phần còn lại 500 viên kim nạ ẹn thì là dùng để mua sắm lương thực đương nhiên hắn hiện tại cũng sẽ không rời đi l ã n h địa không có hắn tại l ã n h địa toa c h ấ n ai biết kia s ả i lang nhân có thể hay không t ạ o phản hoang dã bên trong quái vật có thể hay không thừa cơ tiến công cho nên chỉ có thể để dưới tay hắn người đi nhân tuyển liền là trước kia lính đánh thuê đầu l í n h jin s ơ n cũng là vừa mới phát hiện vị này nhát gan lính đánh thuê đầu l í n h thế mà cũng là nhân tài tại chính thức gia nhập hắn l ã n h địa về sau s ơ n phát hiện jin giao diện thuộc tính trên lại có một cái giao dịch kỹ năng chương 34, c h ơ ù hoạch kiến lập thương đội chương ba mươi bốn t r hoạch kiến lập thương đội j i n thuộc tính rất đơn giản so sánh với dã man nhân muốn nhỏ yếu rất nhiều bất quá hắn lại có người khác không có ưu thế nguyên bản j i n chỉ là một cái bình thường lính đánh thuê tại gia nhập lãnh địa sau càng là chuẩn bị làm một dân tự do đương nhiên nói là dân tự do nếu như lãnh địa bị công kích vẫn là cần cầm vũ khí lên thủ thành xem tại phát hiện hắn có giao dịch thiên phú về sau l i ề n chuẩn bị đem hắn xem như lãnh địa chuyên môn thương nhân bồi dưỡng trên thực tế trên cơ bản mỗi cái đất phong quý tộc đều có một cái hoặc là mấy cái thương đội vì chính là đem lãnh địa sản xuất vận chuyển ra ngoài buôn bán rốt cuộc nếu như chỉ dựa vào lãnh địa những cái kia sản xuất duy trì quý tộc sinh hoạt không khó nhưng là muốn phát triển lớn mạnh nhưng không dễ dàng xen nguyên vốn là muốn chờ đến sang năm lãnh địa có ổn định sản xuất về sau lại bắt đầu tổ kiến thương đội hiện tại xem ra cần trước thời hạn j i n ta chuẩn bị bổ nhiệm ngươi ta lãnh địa thương đội q u ả n sự ngươi có yêu cầu gì không có s nhìn n trước mắt cái này khỏe mạnh trung niên nhân nói thực ra ngài muốn bổ nhiệm ta là thương đội quản sự không ý kiến thật cao h ứ n g là ngài cống hiến sức lực vốn là còn một ít lo lắng bất an lo lắng s e n là vì lần trước chiến đấu bên trong hắn làm trái lại đến thu được về tính số sách không nghĩ tới lại là để hắn đảm nhiệm thương đội quản sự jin không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đáp ứng vậy là tốt rồi làm thương đội quản sự ngươi có thể thu hoạch được hai mươi mẫu đồng ruộng bất quá cái này hai mươi mẫu chỉ là tạm thời sử dụng nếu như ngươi làm không tốt cái này hai mươi mẫu đồng ruộng sẽ thu hồi nếu như ngươi làm tốt cái này hai mươi mẫu đồng ruộng chính là của ngươi ban thưởng đương nhiên đây chỉ là cơ sở nhất ban thưởng thương đội ta sẽ mau chóng tổ kiến cho ngươi một ngày thời gian đến an bài truyện tình ngày mai buổi sáng chính thức bắt đầu nói xong sến liền k h o á t k h o á t tay ra hiệu hắn có thể đi đối với j i n sến cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm j i n nội trung thành chỉ có bảy mươi sáu cái này trung thành nói có cao hay không nói thấp cũng không thấp nhưng là cái này độ trung thành không đủ để để s t r i n hoàn toàn tín nhiệm hắn cho nên dìn cái này thương đội quản sự là bất kể tiền hắn xưa nay sẽ không dùng tiền tài đến suy tính lòng người bởi vì tuyệt đại đa số người là chịu không được loại này khảo nghiệm biện pháp tốt nhất liền là chế định hợp lý chế độ tận khả năng ngăn chặn loại tình huống này một n g h n năm trăm kim nạ ẻ n s t r i n giao cho johnson đảm bảo hắn chuẩn bị để johnson đảm nhiệm thương đội hộ vệ đầu lĩnh Johnson trung thành đã sớm đạt đến một trăm thuộc về hắn tử trung hoàn toàn sẽ không phản bội loại kia có Johnson trưởng quản những này kim nạ ẻn sơn mới có thể yên tâm ngoại trừ đảm nhiệm thương đội hộ vệ đội trưởng bên ngoài Johnson còn có giám thị di nhiệm vụ về phần nói thương đội hắn hộ vệ của hắn sơn cũng đã chuẩn bị xong sáng sớm hôm sau doanh địa liền trở nên phi thường náo nhiệt hai ngày trước đi theo ẩn rời đi dã man nhân chiến sĩ không thiếu một cái toàn bộ trở về còn áo ẩn nơi nào làm sao bây giờ thật có l ỗ i ta đã đem người cho ngươi là chính ngươi nhìn không ở cái này trách không được ta đi coi như ẩn trở về muốn người hắn là sẽ không thừa nhận lại nói lúc trước giao dịch thời điểm song phương lại không có để lại bất luận cái gì chứng từ bằng chứng ảo ẩn chỉ có thể nắm l ô mũi nhận cùng s è n trở mặt động thủ hắn sợ là không có can đảm này chỉ bằng s è n l ã n h địa vũ lực quét ngang hắn thương đội ba cái vừa đi vừa về đều không mang theo thở cho nên lần này hắn xem như mất cả chỉ lẫn trải ai cho ngươi dũng khí dám chạy đến lánh địa của ta đến đào góc tường cái gì ngươi nói phải trả tiền b a n g bản sự lừa gạt tới tiền tại sao muốn còn đương nhiên hắn cũng có thể mượn nhờ cờ dịt m ạ n hầu tước đại kỳ đến nhưng là một khi làm như vậy hắn thương đội quản sự kiếp sống cũng liền kết thúc quý tộc lao ra cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không bị lừa một khi để bọn hắn biết ngươi cho thương hội tạo thành kết xù hao tổn trước tiên liền sẽ để ngươi bổ sung sau đó lại một cước đá đi sền hoàn toàn liền là yên tâm có chỗ dựa trác những này vừa trở về dã man nhân chiến sĩ liền là thương đội hộ vệ lần trước vận chuyển vật liệu xe ngựa c ũ n g t ạ i j i n bọn người mang theo hai mươi cỗ xe ngựa rời đi lãnh địa hướng về cặt tẹt thành phương hướng tiến lên trên xe ngựa còn chứa trong khoảng thời gian này lãnh địa đi săn thời điểm thu hoạch các loại d a lông đợi đến bọn hắn lần nữa trở về thời điểm lãnh địa nhân khẩu liền sẽ có một cái tính dễ nổ tăng trưởng bốn đinh mở ra lãnh địa phó bản nhiệm vụ lãnh địa của ngươi phụ cận xuất hiện một đầu cự hồ cự hồ tồn tại uy hiếp lãnh địa an toàn của cư dân xin mau sớm tiêu diệt cự hồ bên hai đột nhiên vang lên đế quốc chiến tranh trò chơi hệ thống thanh âm nhắc nhở s ế n hơi sững sờ lãnh địa phó bản nhiệm vụ nghe được hệ thống nhắc nhở âm về sau s ế n lập tức đổi ra hệ thống giao diện bắt đầu xem xét hệ thống cho ra nhắc nhở rất ít s ế n nhìn một hồi nghĩ đến trước kia chơi đùa thời điểm môi qua một đoạn thời gian dã ngoại sẽ lập tức đổi mới một chút g i ã quái cái này lãnh địa phó bản hẳn là loại này mà lại ở trong đêm những này dã quái bình thường sẽ rơi xuống một chút không sai vật phẩm đầu lĩnh không xong trâu của chúng ta thiếu đi ba đầu sến vừa đem hệ thống giao diện quan bế một cái dã man nhân chiến sĩ vội vã đi tới xảy ra chuyện gì đầu lĩnh hôm nay d o h n sần đi chăn trâu thời điểm phát hiện trâu số lượng không đúng thiếu đi ba đầu g i a o chắn trên phá vỡ một cái cực kỳ lỗ hổng không biết là động vật gì tập kích trâu vòng quái vật tập kích sến hơi xững sờ sau đó đột nhiên nghĩ đến cái kia phó bản nhiệm vụ có thể hay không đây chính là nhiệm vụ manh mối nghĩ tới đây sèn không có trì hoãn lập tức đứng dậy tiến về châu vòng châu vòng là tại doanh địa bên ngoài bởi vì nếu như đem những n à y châu rừng an trí trong thành đoán chừng hắn doanh địa không dùng đến mấy ngày liền sẽ biến số khí hơn thiên cho nên hắn cố ý ở ngoài thành vạch ra tới một khối địa phương dùng gỗ thô xây dựng một tòa châu t r ợ n đồng thời an bài nhân viên tới chăm sóc đi vào châu vòng sen rất nhanh liền thấy những cái kia bị phá hư rào chắn chỉ thấy chừng nửa mét phẩm chất gỗ thô bị cự lực bẻ gãy chung quanh rào chắn cũng nát một chỗ hiện trường một mảnh rào chắn sử dụng gỗ thô cực kỳ dán chắc muốn phá hư đến loại trình độ này cần lực lượng vô cùng cường hành liền xem như dã man nhân cũng không thể sánh bằng đi tới gần rào chắn bên cạnh trên đồng cỏ trên mặt đất còn có mấy cây to lớn trào ấn nhìn đến đây sen đã có thể xác định phá hư châu trận liền là hệ thống nhắc nhở ra cự hồ các người đi tìm một ít gỗ đem nơi này một lần nữa tu sửa sẽ khiến người khác tu sửa trâu vòng chính hắn thì là theo trên mặt đất manh mối chuẩn bị đi tìm trên mặt đất có rất nhiều trào ấn nhìn qua giống như là mèo dấu chân chỉ bất quá những n à y dấu chân so mèo dấu chân lớn hơn rất nhiều lần dấu chân hướng ra phía ngoài kéo dài đi theo dấu chân xen rất nhanh liền đi vào hoang dã bên trong lúc này những n à y dấu chân bị cái khác động vật phá hư đã trở nên có chút mơ hồ bất quá vẫn như cũ có thể phân biệt ra được rất nhanh sèn đi theo dấu chân liền đi tới trong một rừng cây chương ba mươi lăm cự hổ chương ba mươi lăm cự hổ nơi này khoảng cách lánh địa đã rất xa chung quanh hoàn toàn yên tĩnh trong rừng cây tia sáng có chút âm u sèn rất nhanh liền phát hiện một chút vết tích trên mặt đất bụi gai đại lượng bẻ gãy nếp gấp cực kỳ mới bẻ gãy nhánh cây còn không có hoàn toàn khô héo cực kỳ hiển nhiên có động vật từ nơi này thông qua tiện tay đem trường thương từ trong chữ vật không gian lấy ra sèn đi vào cánh rừng cây này theo dần dần xâm nhập cảm giác gâm trầm càng phát ra nồng đậm rất nhanh trước mắt của hắn liền xuất hiện ba bộ đã hư thối thi thể thi thể thấp bé ước chừng có khoảng một m năm mươi làn da là lục xác nhọn lỗ thai rất rõ ràng đây là ba con đại địa tinh xén dùng trường thương gậy một cỗ thi thể nhìn một chút xương ngực hoàn toàn vỡ vụn mấy tên này là bị cồn khí đập chết chẳng lẽ là lang nha đ ổ n g xương sườn bẻ gãy xương sống cũng đứt gãy trên thân địa phương khác không có vết thương loại đại điệu tinh rất nghèo trước mắt ba cái xuyên không biết từ nơi nào làm tới rách dưới nếu như muốn bình chọn mấy loại mạo hiểm giả ghét nhất quái vật địa tinh khẳng định là đứng hàng đầu những này địa tinh số lượng nhiều liền không nói còn tơ m ờ nghèo đánh xong cũng không có nhiều chiến lợi phẩm hoàn toàn liền là mua bán lỗ vốn đem thi cốt vứt qua một bên sen tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây cũng không lâu lắm sen lại lần nữa phát hiện một chút xương cốt bất quá lần này phát hiện không còn là địa tinh mà là một đầu c h â u rừng đầu này vượt qua dài hai mét thể trọng c h í ít có một ngàn cân c h â u rừng đã biến thành một đống m ạ c h cốt thịt trên người đã bị gặm ăn rơi mất nhìn thấy cái này đống m ạ c h cốt sen biết hắn tìm đúng địa phương tiếp tục thâm nhập sâu một cỗ mùi hôi thối càng ngày càng nặng vòng qua một cây đại thụ một trận ác gió đập vào mặt hô x e n chỉ cảm thấy một trận tanh h hôi đánh tới không cần suy nghĩ không chút do dự hướng phía phía trước rút tới chỉ nghe một tiếng văng trầm trong tay t r u y ề n đến một cỗ cường đại l ự c đạo thân thể không tự chủ được hướng về sau rút lui hai bước bên t a i t r u y ề n đến gầm lên giận dữ ngao thanh âm đinh thai nhức ó c trong đó càng là mang theo một k i a đau đớn cự hổ tìm tới ngươi lui lại mấy bước đứng vững g ó t chân về sau x e n thấy rõ ràng vừa rồi công kích mình q u á i vật chính là một đầu lão hổ đầu này lao hổ hình thể khổng lồ vượt xa cái khác hổ loại hình thể tứ chi cường tráng nanh nuốt sắc bén vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền có thể cảm thấy một áp lực trầm trọng trước mắt đầu này cự hổ hiển nhiên không phải phổ thông g i a thú vượt qua ba m thân cao tám m chiều cao sển còn từ trên người của nó cảm thấy cường đại ma lực hiển nhiên đầu này cự hổ là một đầu ma thú mà vừa rồi công kích sển liền là cái đuôi của hắn lãnh địa phó bản mở ra m ờ i đánh bại trước mắt cự hổ vang lên bên thai hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở giống cự hổ gầm lên giận dữ sau đó thân thể đột nhiên hướng sen đánh tới thân thể khổng lồ mảy may không chậm trễ chút nào cồn cảm giác trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước khoảng cách một móng nuốt đôi sen vào đầu vồ xuống sen không có n g ạ n h kháng thân thể khẽ nhúc n í c h xuất hiện lần nữa đã là vài mét có hơn hổ trào trùng điệp đập vào tráng kiện trên canh cây viên này chí ít sinh trưởng mấy trăm năm đường kính vượt qua ba mét đại thụ trực tiếp bị bẻ gãy hình thể khổng lồ lực lượng mạnh mẽ còn có kia không kém nhanh nhẹn vẹn vẹn những này vật lộn năng lực đầu này cự hổ hoàn toàn có thể bình định một c h i quân đội liên vừa rồi kia một móng vớt dã man nhân trong vệ đội ngoại trừ giòn sân bên ngoài cái khác dã man nhân hơn phân nửa muốn trọng thương về phần cự hổ trên người phòng ngự mặc dù còn không có nếm i thử nhưng là sren suy đoán chắc chắn sẽ không thấp đi nơi nào nhìn thấy sren né nhanh qua công kích của mình cự hổ tốc độ không giảm lần nữa hướng sren nào tới lần này sren không có tranh né trường thường trong tay quét ngang nặng nề g h tinh thiết trường thường xé rách không khí chung quanh sau đó trùng điệp đánh vào cự hổ trên móng ruốt chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương vang lên ngay sau đó một tiếng có chút thê lương tiếng giống vang lên cự hổ móng ruốt ốn lượn thành một cái kỳ quái phương hướng cực kỳ hiển nhiên vừa rồi kia một chút đem cự hổ cánh tay đánh gãy cảm giác được loại kia đau đớn cự hổ vô cùng phẫn nộ làm cao dai ma thú nó đã thật lâu không có thụ thường hiện tại thế mà tại một con một móng nuốt liền có thể chụp chết sâu kiến trên tay thụ t h ư ờ n g chỉ có triệt để đem địch nhân xé nát nuốt đến trong bụng mới có thể để cho nó giải hận gầm lên giận dữ chuyển đến cái này rừng cây cây cối đều bị chấn động đến vừa đi vừa về lắc lư mấy chục đạo màu xanh phong nhận chống rông xuất hiện sau đó lấy cực nhanh tốc độ bay hướng sen phong nhận xe rách đại thụ n h a m thạch đem ngăn tại phía trước đồ vật toàn bộ xe rách cuối cùng thẳng tắp bay về phía sen sen không hề nghĩ ngợi một c ỗ hàn ý lạnh leo từ trong thân thể của hắn khuyết tán ra đến một giây sau ba đạo băng nhận chống rông xuất hiện sau đó lây tốc độ nhanh hơn hướng những cái kia màu xanh phong nhận chém tới chỉ nghe được phanh phanh phanh một trận giống như là khí cầu nổ tung thanh âm màu xanh phong nhận cùng ba đạo băng nhận đụng vào nhau sau đó hơn mười đạo phong nhận nhao nhao p h á thoái khí lưu màu xanh đột nhiên nổ tung rất nhanh liền tiêu tán trong không khí trung tâm vụ nổ năm mét phạm vi giống như là kinh lịch một trận gió lốc tất cả cây cối có khô hướng bốn phương tám hướng khuynh đảo bẻ gãy cầm đã bốn lượn biến hình trường thương sen nhanh chóng hướng về hướng con kia cự h ổ một đạo tàn ảnh từ không trung xét qua một giây sau sen đã xuất hiện tại cự h ổ bên cạnh nặng nề trường thương mang theo tàn ảnh đập xuống giữa đầu cự h ổ còn không kịp phản ứng liền cảm thấy trên đầu đau đớn một hồi đau đớn kịch liệt ngược lại kích phát cự h ổ hung tính không quan tâm dùng móng luốt xé rách công kích nhảy vọn đón đỡ mách rút lực lượng cường đại để sren công kích mang theo vượt quá tưởng tượng lực phá hoại trầm muộn đập nện âm thanh không ngừng truyền đến xương cốt đứt gây thanh âm không ngừng vang lên thân thể khổng lồ cự h ổ làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày cái kia thân thể khổng lồ thế mà giống như là đống cắt đồng d ạ n g bị người vừa đi vừa về quật cự h ổ điên cuồng công kích sren một bộ phận bị hắn trực tiếp né nhanh qua đi trốn tránh không s o n g liền trực tiếp ngày kháng chỉ là đối mặt lực lượng so với nó còn mạnh hơn sren cự h ổ công kích cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng liền lợi rơi diện thiết giáp cọ sát ra một dài như nó sẻn trên thân cũng trên xem một thể, chỉ thể thú có trào sát vào cọ ra đối m thậm một lửa l ngay nhỏ, không chí chút vết cắt cả có sâu đều để ạ Đối mặt loại tình huống này cự hổ cũng bắt đầu sợ hãi thân thể đột a u nếu tẩu, đớn để đào đây, đ tới nó minh không nó này. Nghĩ tới đây, cựu hổ thân thể thể có bạch, thật chết chỗ hổ cựu rất sự sẽ ở nhiên q u a y người một đầu chừng dài mấy mét đuôi hổ tựa như một đầu roi thép trong nháy mắt rút trên người s r n lực lượng khổng lồ để hắn không tự chủ được lui lại mấy bước cự hổ thừa dịp kéo ra khoảng cách quay người liền muốn chạy trốn chỉ là nó quá coi thường sèn tốc độ nhìn thấy tới tay ban thưởng muốn chạy trốn sèn không hề nghĩ ngợi trực tiếp xông tới trong tay đã nghiêm trọng biến hình trương thương hung hăng nện xuống một tiếng thê lương hổ gọi chuyển đến cự hổ sau chảo đã hỗn lượn biến hình thụ trọng thương móng nuốt cũng không còn cách nào trèo trống thân thể thân thể khổng lồ ẩm v a n g ngã xuống chương ba mươi sáu cự hổ、2.